Chương 1387 hiện tại ta chính là trời. Hai hợp một chương, một. Chương 1387 hiện tại ta chính là trời. Hai hợp một chương, một. Dương Chiến sông ra nhũ thủy, đã nhìn thấy nhũ thủy đang nhanh chóng khô kiệt. Mà hôm nay cùng đất đều tạo thành rất nhiều cùng loại ô luông đổ bật. Dương Chiến nhìn lên bầu trời, ánh mắt chớp lên. Một thanh âm truyền đến, có chút tức giận. Dương Chiến, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, sắp không còn kịp rồi. Ta nhiều nhất còn có thể trèo chống nửa ngày. Mang theo ta hỗn độn chung đi thiên cung. Dương Chiến đối với Thiên Lang cùng Tiểu Hồng phân phó câu, lập tức xông lên trời. Thiên Lang cùng Tiểu Hồng không có lưu lại, cùng hỗn độn chung cùng một chỗ bay về phía Thiên Cung Phương hướng. Giờ khắc này Dương Chiến phân thân đạt được tất cả tin tức, hắn đều cảm giác được. Một lát, Dương Chiến rơi vào chân linh giới, cái thứ hai môn trước phòng, nhìn xem hai môn phòng như đổ sứ giống như ngay tại dạng nước đường vân. Thương Vô Kỵ, ngươi hôm nay muốn hủy diệt? Thương Vô Kỵ xuất hiện, sắc mặt rất nghiêm trọng, ngươi có thể đạt tới đến bất hủ? Không có. Ngươi? Thương Vô Kỵ trừng to mắt, ngươi đây là muốn từ bỏ chú sinh? Dương Chiến lạnh nhạt nói, ta sẽ không thương cho bọn hắn. Vậy ngươi còn không mau một chút? Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ diều cơ đâu, Khương Vô Kỵ mặt lộ hào sắc, nàng không có việc gì, ngươi đặt tới bất hủ liền có thể cứu nàng, ngươi nhất định phải nắm chặt, ngươi cũng nhìn thấy, thiên địa này đều tại băng liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ lở úc. Dương Chiến lại thở, không nổi, còn không nổi, cái này đã lửa cháy đến nơi, nhìn ra được, ngươi còn có thể rất một hồi, ngươi, Khương Vô Kỵ có chút không biết nói cái gì, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn, ngươi còn đang hoài nghi ta, ngươi còn đang do dự. Dương Chiến lắc đầu, ta không do dự, ngươi quy vô thời điểm, chính là ta đặt chân bất hủ chi cảnh, nếu là như vậy. Ngươi căn bản không có thời gian dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực, như thế chỉ có ngươi mới có thể sống sót. Những người khác muốn biến mất. Thương vô kỵ nhìn qua Dương Chiến, lộ ra bi thống đến cực điểm biểu lộ. Dương Chiến, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Ta một mực rất tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng ta, chờ ngươi quy vô thời điểm, ta nhất định sẽ lấy bất hủ thân thể dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực. Đồng thời, dốc hết ta chi toàn lực, dẫn đầu chúng sinh cử giới phi thăng. Thương vô kỵ trên mặt không có bi thống, cũng không có vội vàng, bình tĩnh lại. Nếu như thế, vậy liền để Diêu cơ là một phương thế giới này kéo dài mạng sống. Như vậy cũng tốt cho ngươi đầy đủ thời gian. Dương Chiến thở, nhìn xem Cương Vô Kỵ, không sao, con người của ta, đại đa số người đều cho là ta trọng tình trọng nghĩa, trên thực tế ta lạnh nhạt bạc tình. Hoàn toàn chính xác, trước đó thật không có nhìn ra. Dương Chiến giơ tay lên, "Xin mời, ta nhìn tận mắt ngươi vì thế giới này kéo dài mạng sống." Cương Vô Kỵ nhìn chằm chằm Dương Chiến, lại chậm chạp không hề động. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Còn chờ cái gì, chậm thêm một chút, ngươi liền không có." Cương Vô Kỵ mở miệng nói, "Ngươi có phải hay không biết cái gì?" "Ta không biết cái gì, chỉ biết là trong lời nói của ngươi." thật giả nửa nọ nửa kia cũng cho ta khó phân biệt thật giả. Cương vô kỵ như mày, ngươi đủ phải trắng sinh. Đối với ta để hắn đi lịch sử trường hạ cuối cùng, hắn nhưng không có đi. Hắn không phải không đi, muốn đi không được. Ai, ta trước kia là đánh giá cao hắn, ta cho là hắn có thể đi, nhưng là không nghĩ tới, hắn đã vô dụng như vậy. Nói cách khác, thế giới hiện thực so ta dự đoán còn bết bắt hơn. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, hắn là ai? Ngươi không phải có đáp án, còn hỏi ta? Ta muốn nghe ngươi trong miệng nói ra. vô kỵ tiến lên một bước, nhìn xem coi Ngô Dương Chiến hắn chính là chân thật thế giới thiên đạo chi linh, ta cho là hắn mặc dù đã không trở về, nhưng là chỉ cần quý vị, tự nhiên có thể chữa trị một chút, không nghĩ tới hắn ngay cả quy vị đều không làm được. hắn làm sao lại tại nhược thủy bên trong? năm đó thế giới hủy diệt trước đó, ta dẫn đầu chúng sinh tạo dựng một phương thế giới này, bản ý là để hắn có thể thở dốc, mà nhược thủy chính là thế giới chân thật cùng ta thế giới này cộng đồng lịch sử trường hạ, ta thế giới này là nó kéo dài, thế giới thiên đạo chi linh bản liền lên cùng thế giới bắt đầu cuối cùng, mà phần cuối cũng là lịch sử trường hạ cuối cùng. dương chiến nhìn xem Khương vũ kỵ, để cho ta đi diều cơ vị trí. Ngươi bây giờ không có đến bất hủ chi cảnh, đi căn bản vô dụng. Ngươi không phải nói tiểu a bảo nghe ngươi. Mặc dù quyết định như vậy đi, thời gian không nhiều lắm. Khương Vô Kỵ không lúc đích, thần sắc lại lạnh xuống, dương chiến, ngươi đừng tưởng rằng ta quan tâm chúng sinh, cho nên ngươi liền coi đây là thẻ đánh bạc quy ta. Dương Chiến kinh ngạc, ha ha, không phải ngươi một mực lấy thế giới này chúng sinh đến uy hiếp ta. Khương Vô Kỵ thần sắc lạnh lùng đứng lên, nếu là cầu còn không được, vậy liền hết thẻ quy vô, ta Khương Vô Kỵ vốn là người sắp chết, mà lại cảnh còn người mất, đã sớm không phải đã từng thế giới ta có thể chống đỡ đến bây giờ, kỳ thật đã sớm mệt mỏi. nếu là hết thẻ quy vô, cũng là giải thoát. dương chiến gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi lập tức quy ta lập tức bất hủ. Khương vô kỵ sát mặt chỉ trệ, ngươi, ta đều nói rồi, ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó ngươi căn bản không có khả năng dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực, chúng sinh sẽ chỉ đi theo ta hồi phi diện. dương chiến nhìn xem Khương vô kỵ, sẽ không, ta khẳng định. vì cái gì? bởi vì ngươi một phương thế giới này hủy diệt, chúng sinh căn bản liền sẽ không đi theo ngươi quy sẽ chỉ một lần nữa giáng lâm thế giới chân thật. nghe nói như thế. Khương Vô Kỵ ánh mắt không hiểu. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, ngươi muốn cứu vớt, chỉ có chính ngươi. Khương Vô Kỵ thần sắc băng lãnh, ngươi đem ta Khương Vô Kỵ muốn trở thành bộ dáng gì ngươi. Ta nếu là chỉ để ý chính mình, làm gì năm đó bị mất chính ta, là nhân gian này kéo dài tính mạng. Ngươi cũng đã nói, lòng ngươi là khó khăn nhất đo. Khương Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi như vậy lấy lớn nhất áp ý đi ước đoạt ta, ta nhìn chính là ngươi đã đầy đủ cường đại. Căn bản không cần lo lắng ta thế giới này, cùng thế giới chân thật sinh cùng diện càng không cần để ý cái này chúng sinh, ngươi có thể trực tiếp xuyên qua hôn độn, trở lại quê hương của ngươi, ngươi kéo nhiều như vậy, cũng bất quá là vì chính mình thôi. Dương Chiến lại nết miệng cười, đã ngươi thấy rõ ta, vậy cũng tránh khỏi ta lãng phí nước bọn biên miệng cớ. Lúc này, thương Vô Kỵ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dương Chiến vỗ tay một cái, tốt, ngươi tự cầu phúc đi, đúng rồi, vừa rồi ta hôn độn chung đi thiên cung. thương Vô Kỵ thở dài. Ngươi là muốn đem những cái kia đi theo người của ngươi cất vào hỗn độn trùng, ngươi cho rằng cái này có thể làm cho bọn hắn đào thoát diệt thế học tiếp." Dương Chiến nói rất khẳng định, "Có thể, ta có thể khẳng định." Thương Vô Kỵ ánh mắt âm trầm đứng lên, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. "Ta trả lại nói với ngươi một tiếng, đã rất cho mặt mũi ngươi, ta cũng là dũng nhân nghĩ thông suốt, ta vốn cũng không phải là người của thế giới này, làm gì để ý một phương thế giới này đâu, nên để ý là ngươi, còn có các ngươi." Nói xong, Dương Chiến quay người liền muốn rời đi. Thương Kỵ lại hô câu, "Dương Chiến, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao?" Chương 1387 hiện tại ta chính là trời. Hai hợp một chương, hai, chương 1387 hiện tại ta chính là trời. Hai hợp một chương, hai, ta vì cái gì đi không được. Dương Chiến mắt sáng lên, quay đầu lãnh đạm nhìn xem Khương Vô Kỵ. Khương Vô Kỵ lúc này vậy mà lộ ra dáng tươi cười, nói thật ra, ai cũng có thể đi, duy trì có người đi không được. Dương Chiến cười, ta cái này nhân thể đại đạo đã thiên địa khó diện thậm chí hôn độn cũng vô pháp xé rách, ta còn có cái gì đi không được. Lại có gì chỗ đi không được. Khương Vô Kỵ mỉm cười, lắc đầu, người đi không được Ngươi biết ngươi ý thức hại chỗ sâu, vì cái gì thần kỳ như vậy sao? Dương Chiến lông mày níu lại, a, ngươi đây đều biết. Đương như biết, ngươi muốn biết là vì cái gì sao? Ngươi nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý coi như xong. Dù sao ngươi cái này cũng muốn không chịu nổi, ta cảm thấy ngươi hay là nghĩ thêm đến chính mình sự tình, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Còn có, ngươi biết vì cái gì huấn độn chung bên trong có thể thông chân linh giới, nhưng lại như là huấn độn chung bao phủ toàn bộ thế giới. Dương Chiến nhìn xem khương vũ kỵ, huấn độn chung có năng lực như vậy không phải rất bình thường? Ngươi liền nói huấn độn chung có thể tái tạo thế giới ta đều tin tưởng. Thương vô kỵ lại bật cười một tiếng. à, ngươi biết ngươi vì cái gì ở nhân gian, dù cho bị bắt đoạt nhân hoàng vị trí, cũng có thể nhân gian vô địch. ta cái này nhân thể đại đạo, không phải bình thường mạnh. Thương vô kỵ cười lạnh nói, biết ta vì cái gì tại không biết mở bên kia dương cực dưới mắt, giúp ngươi đi thông nhân thể đại đạo sao? Dương chiến kinh ngạc, ta liền nói, lúc đó tại dương cực dưới mắt tu luyện nhân thể đại đạo làm ít công to, nguyên lai like là ngươi giúp ta à? đa tạ. nói, Dương chiến còn chắp tay gửi tới lời cảm ơn, một bộ không có coi ra gì dáng vẻ. Thương vô kỵ nhìn xem Dương chiến con mắt, tràn đầy đồng tình còn muốn ta nói rõ chút. Dương Chiến nhìn Khương Bô Kỵ một chút, muốn nói liền nói, không nói ta đi. Khương Bô Kỵ cười, ha ha, coi chừng chết cười. Khương Bô Kỵ cười, vẫn như cũ tràn ngập đồng tình nhìn xem Dương Chiến. Xem ra ta không nói thẳng, ngươi căn bản không hiểu rõ, ngươi thân thể này vốn là ta. Lời này để Dương Chiến sững sở, hiện tại là của ta. Nhìn xem Dương Chiến mây người, Khương Bô Kỵ dáng tươi cười càng thêm sẵn lạ. Đối với, hiện tại là của ngươi, nhưng là ta là dùng cái gì tạo dựng vùng thiên địa này? Dương Chiến con mắt hơi khép, ngươi không phải là nói, ta thân thể này trên thực tế chính là thiên địa này đi. Chẳng lẽ cùng ngươi hại Diêu Cơ một dạng thủ đoạn? Ngươi cứ nói đi. Dương Chiến nhìn xem cái kia hai môn phòng dạng nước trình độ, lập tức cười, nếu như thế giới này thật sự là thân thể của ta, vậy ngươi thì càng không cần lo lắng, ta thân thể này rất tốt, ta bất diệt, thế giới bất diệt, ngươi nói ngươi lấy cái dám gấp à? Ngươi. Thương Vô Kỵ như mày, ngươi còn chưa tin đúng không, mặc dù thế giới này sẽ không bởi vì ngươi diệt mà diệt, nhưng là toàn bộ thế giới diệt, ngươi liền sẽ diệt. Thế giới này đều tại băng liệt, ta có thể một chút cũng không có cảm giác. Đó là bởi vì ta tại, là ta tại chúng đỡ. Vậy ngươi chết trước ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. thương vô kỵ nghe nói như thế, nhìn xem dương chiến cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, không biết thế nào, đống nhiên cũng có chút nổi giận. thật sự là lưu manh, tại vi sư trước mặt cũng dạng này. dương chiến cười nói, ta nhận độc cô thượng tiên là sư tôn ta, bất quá kể từ khi biết là ngươi đằng sau, thầy cho chúng ta tình cảm đã sớm không có. thương vô kỵ nhìn xem dương chiến, nói như vậy, ngươi thật sự không muốn sống? không phải ta không muốn sống, là ta căn bản không tin ngươi nói, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. thương vô kỵ lạnh lùng nhìn xem dương chiến, tốt, ta chứng minh cho ngươi xem cơ hội trong chớp mắt, Dương Chiến cũng cảm giác được, có vô tận khí tức tụ đến, phản phất là chúng sinh nhận lực, lại hình như là gió nhẹ ba khỏa. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ tay nắm ấn quyết, cái kia coi thường hết thảy dám vẻ. Trong lòng hơi xúc động, người cuối cùng vẫn là thay đổi. Rất nhanh, Dương Chiến cũng cảm giác được cái gì, những khí tức này tùy tiện liền tan vào thân thể của hắn. Tiếp đấy, một loại kỳ lạ cảm giác, để Dương Chiến đều có chút mê hoặc. Hắn giống như tan vào trong thiên địa này, hắn giống như chính là hôm nay, chính là đất này, hắn phản phất đưa tay liền có thể hủy diệt hết thảy, lại hình như một ý niệm có thể cho hết thảy làm lại. Dương Chiến có chút hồ nghi, nhìn xem thân thể của mình, Cương Bưu Kỵ thanh âm truyền đến, hảo hảo cảm thụ một chút thiên địa này đi, có phải hay không cảm giác ngươi chính là hôm nay, ngươi chính là đất này? Dương Chiến cảm thụ một hồi, ngẩng đầu lên, cảm nhận được. Cương Bưu Kỵ lộ dáng tươi cười, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao? Dương Chiến nhắm mắt lại, cảm thụ được vùng thiên địa này, một phương thế giới này hết thảy. Núi non sông ngòi, nhà nhà đốt đèn. Người đến người đi, quen thuộc, xa lạ, già có trẻ có, cao mập, xinh đẹp, xấu. Trung Thiên, vạn gì, bị đại dược triều cùng thiên thần giáo làm tự giết lẫn nhau. Thương vô kỵ thanh âm lại lần nữa truyền đến Dương Chiến. ván này chỉ có đặt chân bất hủ chi cảnh, ngươi mới có thể siêu thoát ra ngoài, mới có một chút hy vọng sống, cho mình một cái cơ hội, cũng cho nhân gian này chúng sinh một cái cơ hội. Dương Chiến mở mắt, thần sắc bình tĩnh, phản phất thờ ơ. Thương vô kỵ nhìn xem Dương Chiến biểu lộ, thoáng có chút nghi hoặc. Còn có lời gì nói? Dương Chiến trận nở nụ cười. Hiện tại ta chính là ngày. Thương vô kỵ sướng sở, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, Thương vô kỵ thân thể bắt đầu phai mờ, bất quá lập tức liền bị một cố cường đại thiên địa chi lực ba phủ, cũng lại lần nữa ngưng thực. Khương Vô Kỵ sắc mặt càng khó coi hơn, dương chiến, ngươi Dương chiến đi tới Khương Vô Kỵ trước mặt, thần sắc bình tĩnh, ta một mực rất bội phục ngươi, ngươi có thể nói là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, sức của mình, vì nhân gian kéo dài tính mạng, ta thậm chí vẫn cảm thấy, ta chính là ngươi truyền thế, cũng lấy làm tự hào. Khương Vô Kỵ sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi, đây là cố ý. Ta không có cố ý, nếu là sự tình không thể tránh, ta cũng không có biện pháp, cùng ngươi trước đó nói một dạng có thể bảo đảm một số người tính một số người, bất quá ta không nghĩ tới à, thế mà buộc ngươi đem chấp trưởng thiên địa đại quyền này đều giao cho ta, ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy ngươi bây giờ chấp trưởng thiên địa này thì như thế nào, còn không phải muốn hầm mất? Dương chiến nợ nụ cười, tối tiểu, thiên địa sụp đổ trước đó, ta vẫn như cũng là trời, giết chết đại đa số người không thực tế, nhưng là giết chết người không có vấn đề. Cương vô kỵ sắc mặt có chút tái nhợt, đã ngươi biết là chuyện gì xảy ra, vậy ngươi còn không nghĩ biện pháp sụp đổ trước đó tự cứu. Ta ngươi cũng không cần lo lắng, trước ngươi muốn dùng ta tới cứu ngươi, hiện tại Còn có ai tới cứu ngươi? Dương Chiến đưa tay, đặt ở bao phủ Khương Vô Kỵ thiên địa chi lực bên trên. Khương Vô Kỵ thân thể bắt đầu rung dậy, "Đội vàng hô Câu, ta thật có thể cứu ngươi." "Không cần, ta không chết được." "Ngươi làm sao có thể không chết được?" Á Khương Vô Kỵ kêu thẳng lên. Nhưng vào lúc này, Khương Vô Kỵ bỗng nhiên một câu tốt ra, "Ta có thể cứu Diêu Cơ." Dương Chiến dừng tay, nhàn nhạt nói, "Tới đi, xem ngươi biểu diễn." Chương 1388 tụng ta tên thật chương 1388 tụng ta tên thật Trần Vân Thiên cùng Tống Hạ, vốn cho rằng ôm vào đuổi, mơ ước có thể đặt chân tinh không chí lộ đi xem một chút chân chính rộng lớn vô biên thiên địa, truy tìm lấy chân chính thông thiên tu hành lộ. Không nghĩ tới, mới theo diều cơ vừa trở lại nhân gian, liền bị thứ gì trực tiếp nuốt vào thế giới hám này. Cái này mặc dù là thế giới ám nhưng là thời gian dài, Trần Vân Thiên ngược lại là cũng có thể mơ hồ trông thấy một ít gì đó. Nhưng vẫn như cũng là màu đen màu lót, chỉ là có đồ vật càng thêm đen mà thôi. Tỷ như hiện tại, đứng bung tại hai người trước mặt, chính là một cây chảy gỗ một dạng đồ vật, thẳng tắp rất tại phía trước bọn họ đỉnh, tựa hồ là một cái gì đầu Nói cách khác, đứng bung tại bọn hắn trước mặt chính là một cây cổ cùng đầu nhưng vị dị chính là căn này cổ phía dưới không có thân thể nhưng cũng rất giống căn này cổ chính là sinh trưởng ở thế giới hắc ám này chỉ là so thế giới hắc ám này càng thêm đen mà thôi Trần Vân Tiên nhìn xem căn này chạy gỗ một dạng đen cổ đã không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ chỉ là một bàn tay lôi kéo Tống Hà hư nhược mở miệng sư đệ cứ như vậy đi Tống Hà cũng mười phần mỏi mệt bọn hắn phản phất chống cự mấy vạn năm xa xưa nhưng là căn bản là không có cách chạy đi cũng vô pháp thoát khỏi loại này đen cổ dây dưa nguyên bản bọn hắn còn có thể nghe được Diêu Cơ cùng Tiểu A Bảo động tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được Hứa A Phủ là họ tống cùng Lưu A Liên lời nói. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nghe không được những người khác một điểm độc tĩnh, liền phản phất. Thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ sư Minh đệ, Tống Hà Thanh em khàn giọng trả lời câu, tốt, cứ như vậy, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Bất quá hôm nay cùng ngày mai. Ha ha, sư đệ à, nghe chút ngươi bộ dáng này, chính là độc hậu thế hình thành những cái kia thánh nhân sẽ đi, cái này một hai câu, khí thế liền, liền dậy. Sư Minh, ngươi muốn học, về sau ta dạy cho ngươi. Ha ha nếu như chúng ta còn có kiếp sau lời nói, coi như cái người bình thường đọc đọc sách, thả trăn châu, tối thiểu đến chết cũng chỉ cho rằng là thiên hay hoặc là thọ nguyên hết. A, sư minh, ngươi đây không phải vẫn luôn chướng mắt người bình thường sao? đều phải chết, ngươi không nói nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Bất quá hôm nay cùng ngày mai, tại lực lượng cường đại hơn trước mặt, chúng ta cùng người bình thường có cái gì khác nhau? đúng vậy a. Tống Hà nói xong, lôi kéo hắn sư minh đây, phút cuối cùng, hay là chúng ta sư minh đệ cùng một chỗ, thật giống như về tới khi còn bé cùng một chỗ học nghệ tu hành thời gian. Ân, đi thôi đi thôi. Hai người nhìn xem cái kia đen cổ đỉnh đầu, trầm rãi buông ra, tựa hồ muốn bắt đầu thiền công. giờ khắc này, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà nhất niệm thông đấu, tựa hồ cũng không có gì để ý hai người nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi hắc cám này triệt để thu phục. đột nhiên, một thanh âm đột ngột truyền đến. Trần Vân Thiên, Tống Hà, ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. trong nay mắt, để cho hai người mở mắt. ba anh, hai người phản phất từ trong thanh âm này thu hoạch vô thượng ý chí. trong nay mắt, hai cái mỏi mệt thậm chí đều muốn từ bỏ người. trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Đem cây kia đen cổ lại lần nữa đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, trung quanh lại xuất hiện hai cây đen cổ, những này đen cổ giống như vô cùng vô tận. Trần Vân Tiên lại không quản, "Kích động hô, Dương Chiến, ngươi tới cứu chúng ta. Không muốn chết." Trần Vân Tiên thần sắc nghiêm lại, "Có thể không chết, cũng đừng chết." "Dương Chiến, đừng nói mặt khác, nhanh cứu chúng ta." Tống Hà cũng gấp khó dằn nổi hô câu. Dương Chiến thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Các ngươi dùng ý niệm của mình, không ngừng tụng ta tiên thần." Thoáng một cái, để Trần Vân Tiên cùng Tống Hà đều mộng, trăm miệng một lời hỏi, "Có ý tứ gì? Chúng ta tiên thật dùng các ngươi mạnh nhất ý niệm, hoặc là ý chí cầu sinh, tiếp tục không ngừng, đây là cứu các ngươi. Cái này hữu dụng. Tống Hà Nhiệm không được hỏi, không tin cũng được. Tin tin. Trần Vân Tiên vội vàng mở miệng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiếp lấy, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà, trực tiếp nhắm mắt lại, dùng chính mình mạnh nhất ý niệm, lớn tiếng kêu đi ra. Dương chiến, Dương chiến, Dương chiến. Nhưng là, cũng không có động tĩnh gì, bất quá hai người vẫn như cũ không ngừng hô hào. Coi như trung quanh đen cổ càng ngày càng nhiều thời điểm, một đạo thân ảnh màu vàng, đột nhiên dáng lâm tại hai người trước mặt. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cả người Kim Quang lập lòe, thậm chí chói mắt Dương Chiến. Đạo thân ảnh này, tựa hồ trực tiếp thành thế giới hắc ám này duy nhất ánh sáng. Lập tức, theo Dương Chiến trên người Kim Quang chiếu rọi, trung quanh đen cổ, vậy mà nhao nhao lui về sau. Mắt thấy như vậy, Trần Vân Thiên cùng Tống Hà hai mắt cũng bị Dương Chiến trên người Kim Quang cho nhuộm thành màu vàng. Hai người tinh thần mười phần, Trần Vân Thiên nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi ý niệm có thể cải biến rất nhiều thứ, cũng có thể để cho ta chiếu ảnh mà đến. Cái kia trước đó ngươi làm sao cùng chúng ta đối thoại? Trần Vân Thiên lại lần nữa coi chúc nộm, bởi vì thủ đoạn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Dương Chiến nhìn về phía hai người, ta đang dùng toàn bộ nhân gian chi lực cho ta bắt cầu, muốn cảm tạ, liền cảm tạ nhân gian chúng sinh, không có bọn hắn, các ngươi thật chết chắc. Nói xong, Dương Chiến cái này thân ảnh màu vàng, trong nháy mắt dài cao trưởng thành, một cái cự đại màu vàng Dương Chiến đứng vững tại thế giới hắc ám này, trên người kim quang liều mạng xua đuổi hắc ám. Dương Chiến bàn tay khổng lồ đống nhiên đem Trần Vân Thiên cùng Tống Hà nắm trong tay, mang ta đi tìm diều cơ. Trần Vân Thiên nói, chúng ta không biết diều cơ ở nơi nào a nàng trước đó ở phương hướng nào? Trần Vân Tiên chỉ hướng một cái phương hướng. Theo ta đi. thuận tiện đem chuyện nơi đây đều nói cho ta biết. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó nhanh chóng nói. Không lâu Tống Hà nhìn xem những cái kia đứng bung ở trong hắc ám đen cổ. Tại Dương Chiến cái này cự vô phép kim thân trước mặt, ngao nhau lui lại. Nhìn không được hỏi một câu. Dương Chiến, những vật kia sợ sẽ người. Trong hắc ám đồ vật, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy chúng nó rốt cuộc là ai? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Đây chính là không biết mở bên kia tiểu âm. Tống Hà giật mình, không biết bờ bên kia hung vật cửu âm tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này là không biết bờ bên kia. Thế nhưng là không đúng, không biết bờ bên kia đã bị diêu cơ luyện hóa. Dương Chiến chậm rãi nói, chính là bởi vì trấn áp cửu âm không biết bờ bên kia bị luyện hóa, cho nên cửu âm phát khốn. Hai người rung động nói không ra lời. Dương Chiến cự nhân kim thân, tại thế giới Hắc ám này bên trong lao vụt, xua tán đi từng mảnh từng mảnh hắc ám. Nhưng là hắn đi qua, hắc ám lại lần nữa hồi phục, không có gì thay đổi. Mắt thấy như vậy, Trần Vân Thiên nhịn không được nói, ngươi đi qua, hắc ám hay là vẫn như cũ? Có ánh sáng là phải có bóng đêm, tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Chiến trả lời câu, liền nghe đến nơi xa có động tĩnh. Tiếp lấy, đã nhìn thấy ba người ngang tại Dương Chiến phía trước. Dù cho Dương Chiến trên người kỳ quang, tựa hồ cũng tựa hồ không chiếu sáng ba người kia. Chư 1389 các ngươi đều là lừa đạo chương 1389 các ngươi đều là lừa đảo bất quá, Dương Chiến hay là thấy rõ ràng, A Phúc, Lao Tống, Lưu Liên. Chỉ là lúc này, ba người trên thân đều nhưng lại có vô số loại kia phiên bản thu nhỏ đèn cổ. A Phúc, ta là Dương Chiến. A Phúc tựa hồ vinh viễn đứng đứng ở trong hắc ám dù là khoảng cách cũng không xa. A Phúc phát ra quỷ dị thanh âm, khen kết hai dương chiến thở dài, cái tay còn lại to lớn bàn tay màu và nóng. phô Thiên cái địa đánh, đánh ra. ngay một khắc này, A Phúc đống nhiên hô to, lao ra. Dương Chiến bàn tay to lớn ngừng lại, lao ra. chúng ta không khống chế được chính mình. A Phúc lại lần nữa khản cả giọng hô to. đống nhiên, Dương Chiến một bước vọt tới ba người trước mặt. Kim Quang tập kích phía dưới, A Phúc ba người trên thân những cái kia thật nhỏ én cổ, trong lúc đống nhiên phát ra quỷ dị âm thanh ken kết nhanh chóng biến mất. trong lúc nhất thời, A Phúc ba người mới khôi phục tự do. Lưu A Liên vội vàng hô to, lao ra, nhanh đi ngăn cản A Bảo. Các nàng ở nơi nào? Chính ở đằng kia." Lưu A Liên chỉ hướng một cái phương hướng. "Tốt, ba người các ngươi theo ta bên người đi, không nên rời bỏ ta trên người ánh sáng." Là, "Lao ra." Ba người vội vàng đi tới Dương Chiến bên người, để kim quang có thể chiếu rọi bọn hắn. Trần Vân Thiên lúc này, đột nhiên nói câu, "Dương Chiến, bọn hắn không có việc gì." Dương Triệu Hiểu sắc lập khắc minh bạch Trần Vân Thiên ý tứ, trực tiếp trở về hai chữ. Thế là Trần Vân Thiên ngậm miệng, bất quá cùng Tống hạ, nhìn chằm chằm A Phúc ba người thế giới hắc ám chỗ sâu vô số đen cổ đem diêu cơ quấn quanh để diêu cơ không thể động đậy. bất quá tiền phương của nàng có một cái ấu tiểu thân ảnh bị rất nhiều đen cổ kéo lấy đi vào trước mặt của nàng. bất quá diêu cơ thấy không rõ lắm tiểu a bảo bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy trong hắc ám màu đen đặc bóng dáng. diêu cơ thở dài ta vốn cho rằng ta đã khôi phục đỉnh phong không nghĩ tới lại thua ở người nơi này tiểu a bảo trước khi chết ta muốn hỏi một câu tiểu a bảo thanh âm không lưu loát không cần hỏi ta cái gì cũng không biết ta chỉ là muốn ăn ta rất đói diêu cơ vẫn hỏi câu ta muốn hỏi hỏi năm đó ta chẳng lẽ là cùng ngươi đánh một trận? Ta rất đói, ta rất đói nói. Diêu Cơ đã cảm giác được tứ chi của mình đang bị thứ gì thật nhanh thối vệ. Mà cái này thôn vệ lại làm cho nàng không có chút nào đau đớn, giống như bất quá là một loại hảo giác. Chỉ là lực lượng của thân thể cũng đang không ngừng sói mòn, cũng làm cho Diêu Cơ cũng có chút mệt mỏi. Ai? Ta liền muốn biết năm đó ta là cùng ai đánh một trận? Ta thiếu thốn một phách là chuyện gì xảy ra? Xem ra muốn dẫn lấy tiếp nối đi. Nhưng vào lúc này Diêu Cơ bỗng nhiên trông thấy Tiểu A Bảo trên thân bỗng nhiên toát ra vô số đen cổ, trong nháy mắt phóng tới Diêu Cơ. À, lần này, Diêu Cơ mới cảm giác được thống cổ, đó là một loại đau lòng, đau lòng tột đỉnh. Diêu Cơ túi đầu, đã nhìn thấy những cái kia đen cổ, ngay tại chui vào thân thể của nàng, phảng phất tại thỏa thích cắn xé nàng. Thậm chí, Diêu Cơ còn cảm thấy một loại vội vàng, một loại nóng nảy. Đột nhiên, có ánh sáng. Diêu Cơ hư <cười> nhược gần đầu, nhìn xem cái kia ánh sáng nơi phát ra. Một khắc này, Diêu Cơ đột nhiên từ chảo cười một tiếng. Nguyên lai like ta trước khi chết cũng sẽ trông thấy hảo giác, ta cũng cùng phạm nhân không hay. Diêu Cơ lại nhắm mắt lại, trước khi chết trong thời ánh sáng, có lẽ đó chính là về nhà chi lộ đi. Dương Chiến, thay ta về thăm nhà một chút Đông Hoàng Quan nói xong, Diêu Cơ đã không còn bất kỳ dãy ruột, mặc cho cái kia vô số đen cổ chống đỡ lấy nàng cản xé. Chỉ là, rất nhanh, cảm giác đau lòng kia không có. Diêu Cơ mở mắt, nhìn xem trước mặt bóng người nhỏ bé, lại phát hiện Tiểu A Bảo đông nhiên trở nên rất lớn, rất lớn một cái cự đại thâm đen bóng đen. Theo Tiểu A Bảo lớn lên, bên người hắc ám, tựa hồ cũng phải nhạt đi. Mà cách đó không xa, một cái cự đại cự nhân màu vàng ngay tại chạy mà đến, kết kết vô số âm thanh ken kết tại những cái kia đen cổ trên thân phát ra tới cũng làm cho Diêu Cơ đột nhiên liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Bất quá, Diêu Cơ nhìn thấy cự nhân màu vàng kia, lại là Dương Chiến. Không biết thế nào, nước mắt liền bất tranh khí rơi xuống xuống dưới. Diêu Cơ lẩm bẩm lầu bầu nói câu: Bích Liên, ngươi đừng ảnh hưởng tâm tình của ta, ta rất vui vẻ. Lập tức, Diêu Cơ tự dưng ước: A, đúng rồi, ngươi cũng là vui vẻ, vui đến phát khóc. Ông. Một tiếng cổ gái vù vù âm thanh, sát na để Diêu Cơ đều nhìn không thấy trước mặt cự nhân màu vàng Dương Chiến. Bởi vì có một ngọn núi bình thường cự nhân màu đen, ngăn trở tất cả ánh sáng. Mà lúc này. Dương Chiến thanh âm lại chuyển tới, Tiểu A Bảo, ta là nhà ngươi lão gia. Tiểu A Bảo trả lời câu, ngăn cản ta ăn no, ta ai cũng không nhận. Giờ này khắc này, Dương Chiến nhìn xem phía trước to lớn Tiểu A Bảo, nàng không đen, cũng bị chiếu sáng, nhưng là phía sau của nàng lại là hắc ám vô tận, phản phất nàng một người, liền ngăn trở tất cả ánh sáng, để trên người hắn ánh sáng, không cách nào xuyên thấu đến Tiểu A Bảo sau lưng. Nhìn xem Tiểu A Bảo cái kia bộ dáng của cường, Dương Chiến nhíu mày, Lưu A Liên, nàng đến cũng là cái gì? Ta không biết a, lão gia, nhanh mau cứu A Bảo, mau cứu nàng đống nhiên. Dương Chiến trên người kim quang trong nháy mắt buộc phát sáng chói, ý đồ triệt để xua tan một phương thế giới này hả Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu A Bảo thật giống như một cái lô đen một dạng, ngay cả hắn tán phát kim quang đều sẽ bị nàng hấp thu đi qua. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, Tiểu A Bảo, ăn nàng ăn không đủ no, cũng không thể để ngươi lớn lên. Có thể. Tiểu A Bảo trừng mắt Dương Chiến, thật không có khả năng, ngươi chỉ có ăn của ta, ngươi mới có thể chân chính lớn lên. Nói vậy, ta sẽ không ăn ngươi, trên người ngươi đều không có để cho ta muốn ăn mùi thơm, ăn ngươi cũng chưa trở thành đó là trước kia, hiện tại ăn của ta liền có thể chuẩn thành. trước đó khương vô kỵ không để cho ngươi ăn, nói ta còn không có trưởng thành đến đầy đủ để cho ngươi ăn no có phải hay không? tiểu a bảo nghi ngờ nói, vô kỵ lao ra nói là phải cho ta tìm đồ ăn, không có nói là ngươi à? dương chiến lộ ra dáng tươi cười, vậy liền để ngươi vô kỵ lao ra lại nói cho ngươi nói. nói, dương chiến dựng thẳng lên một đầu ngón tay, mở miệng nói, khương vô kỵ tới phía ngươi. dương chiến dựng thẳng lên trên ngón tay, đồng nhiên toát ra khương vô kỵ thân ảnh. khương vô kỵ sau khi đi ra, nhìn xem to lớn tiểu a bảo, tiểu a bảo, dương chiến nói đúng hiện tại ngươi chỉ có ăn dương chiến mới có thể chân chính lớn lên, diêu cơ điển không đầy bụng của ngươi không có a, ta ăn diêu cơ một chút, ta ta cảm giác trưởng thành chút ít, năng không đủ, hiện tại dương chiến đủ, hắn đã hoàn toàn đủ để để cho ngươi chân chính trưởng thành, ta không tin dương chiến lão gia bộ dạng này, ta ăn khẳng định không có hiệu quả nhiều, đây là hắn một đạo xuyên qua mà đến giống, bản thể của hắn mới là ngươi cần, thân thể của hắn ẩn chứa tinh khiết nhất mới đủ, ngươi chỉ cần ăn hắn liền có thể chân chính lớn lên, ngươi liền có thể biết ngươi đến cùng là ai, tiểu a bảo đông nhân cầm lên nằm đấm. Các ngươi đều đang gặp ta, các ngươi đều là lừa đảo, ta muốn ăn no bụng." Ta đói theo tiểu A Bảo đột nhiên báo nổi, vô số đen cổ từ bốn phương tám hướng vào tới. Mà lại, những này đen cổ phản phất có thể kéo dài tới chân trời, to lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, dương chiến cái này kim thân cự nhân, tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé. Trên 1390 trong nội tâm của ta có Thái Dương, tự có vô hạn quang minh chương 1390 trong nội tâm của ta có Thái Dương, tự có vô hạn quang minh bóng tối vô tận, đem kim thân cự nhân dương chiến bay quanh. Trong đó, vô số như xúc tu bình thường đen cổ Đối diện Dương Chiến Dương nhanh múa bước, trong đó một chút đã bắt đầu đối với Dương Chiến tham dò tính công kích. Bất quá rất nhanh, những này tham dò tính công kích đen cổ, bị Dương Chiến trên người kìm quan nhiễm, nhanh chóng rụt trở về. Nhưng là trong nháy mắt lại bắt đầu vươn hướng Dương Chiến. Giờ này khắc này, nguyên bản to lớn Kim Thần lại phản phất thành trong hắc cám vô tận này một sợi anh đến, tùy thời đều có thể bị hắc cám này thôn vệ. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà lại lần nữa tuyệt vọng, cảm giác mình đã không cứu nổi. sư Minh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó triệt để không quan trọng. Bất quá khi bọn hắn trông thấy, Dương Chiến cái kia Kim Thần nét đầu lên, tựa hồ đang trực diện cái này bóng tối vô tận. Đông nhiên, chung quanh không ngừng tới gần hắc ám. Đông nhiên bạo ngược đứng lên. Ken két vô số âm thanh ken két, phản phất có máy móc bánh răng ngay tại chuyển động. bên mông đại quân máy móc đang theo lấy dương chiến tới. vô số đen cổ phóng tới dương chiến, để dương chiến trên người kim vàng cũng không nhịn được rút nhỏ một vòng. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà rút khoát nhắm mắt lại, đợi chờ mình kết cục. Cương vô kỵ cũng rút khoát rút bảo dương chiến ngó tay. A Phúc cùng Lưu A liền, lao tống ba người, lúc này trên thân lại bắt đầu lập loè hắc khí, hiển nhiên dương chiến trên người ánh sáng đã không cách nào xua tan trên người bọn họ hắc ám. mắt thấy trong hắc ám vô tận cái kia vô số dương nhanh múa đuối đen cổ tính áp đảo khí thế bao tới. dương chiến lại không hề sợ hãi, tiếng như như kinh lôi nổ tung. Thân ở hắc ám tâm hướng quan minh. theo dương chiến như lôi đỉnh giống như thanh âm vang vọng, trên người hắn kim vang nhưng cũng bạo tạc tính chất hướng bốn phía quế tán. ken kết vô số âm thanh ken kết truyền đến, hắc ám lùi lại. nguyên bản như ánh đến giống như yếu ớt dương chiến, lúc này lại như là thái dương chi quan một dạng, vô luận hắc ám không có tận cùng, hắn từ quản quan minh, vĩnh viễn không tịch diệt. nhưng vào lúc này ba cái tay chậm xuyên thấu tiến vào dương chiến kim thân cử nhân dương chiến quay đầu nhìn lại a phúc lưu a liên lao Tống, dù cho quang minh chiếu dọi trên người bọn hắn nhưng là trong mắt của bọn hắn cũng tràn ngập hắc vụ. dương chiến trên thân mạnh mẽ kim vàng cũng nhanh chóng có rút lại hắc ám lại lần nữa manh liệt tàn phá bừa bãi điên cuồng bò tới dương chiến lại có chút không hiểu các ngươi đến cùng là bị không chế hay là các ngươi tự nguyện ba người không nói gì thân thể nhanh chóng hắc hóa dương chiến ánh sáng cũng bô pháp chiếu sáng bọn hắn trần vân thiên cùng tống hà đã mở mắt tống hà nhịn không được nói ta cũng không có bị công Ta làm sao càng ngày càng suy yếu, ta cũng là, lực lượng của chúng ta hướng chạy địa phương nào? Chết cũng muốn để cho chúng ta cái chết rõ ràng a." anh. Dương Chiến một bàn tay trực tiếp đem a phúc ba cái than đen một dạng người đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Hắc Ám cấp tốc thôn vẻ mà đến, Dương Chiến nhìn xem cái này khí thế hung hung hắc ám đen cổ, phảng phất lần này là không chịu nổi. Lại tại lúc này, Trần Vân Tiên cảm khái câu, "Thôi, đều phải chết, còn như vậy sò so đo làm cái gì?" Cũng đối. Dương Chiến trợn hô to, "Diêu cơ, dùng ngươi ý niệm tụng ta tinh thần, nhanh!" Trong Hắc Ám Diêu Cơ nghe nói như thế cũng nhịn không được động, ta còn tụng ngươi tên thật, ngươi coi ngươi là nhăng lên, đừng nói nhảm, không phải vậy, các ngươi ai cũng đi ra không được. Nói xong, Dương Chiến mặc kệ Trần Vân Thiên cùng Tống Hà bất tức, lập tức hai mắt bỗng phát kim quang, trên người quang mang lại lần nữa chấn động. Trong hắc ám anh đến chập chờn, lại cuối cùng không có giật ác. Đống nhiên Trần Vân Thiên giật mình phát hiện, ta đã biết, lực lượng của chúng ta là bị Dương Chiến tiêu hao. Rốt cục Diêu Cơ minh bạch, trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng nổi lên mình tại trong hắc ám, mỗi ngày nhìn qua cửa ra vào chỗ chờ đợi một cái cho nàng mang đến ăn ngon nam tử cũng nổi lên nàng bị lôi kéo đi hướng quang minh ra hỏa dương chiến dương chiến dương chiến từng tiếng dương chiến tựa hồ thành thế giới hắc ám này vĩnh hằng kêu gọi đột nhiên một cái cự vô phách bình thường bóng người vào nóng trong nháy mắt đứng bung tại hắc ám này giữa thiên địa tới cự vô phách kim thân đáp lại câu ma nhỏ một chút dương chiến kim thân chợt tan vào cái kia cự vô phách bóng người vào nóng trần vân tiên cùng tống hà phản vứt hai cái bọt chết đứng ở cự vô phách dương chiến trên mở bay mặc dù hai người cực kỳ suy yếu cân dịu nhau mới có thể đứng ổn. Nhưng lúc này, hai người ánh mắt cực kỳ sáng tỏ, giống như con mắt đều có thể phát ra kim quang bình thường. Cự vô phách dương chiến kim thân thời điểm xuất hiện, dương chiến túi đầu nhìn một chút chính mình cái này khổng lồ thân thể màu vàng, không khỏi càng cái không thể so với không biết, lao trần lao tống, hai người các ngươi tại diêu cơ trước mặt, thật là hạng gạo chi quang cùng hạo nguyệt so sánh a. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà nghe, có chút không cam lòng. Tống Hà nhịn không được nói, chúng ta là vốn là suy yếu. Dương Chiến bung tay lên, từ trong bóng tối trực tiếp mở ra một đầu kim quang đại đạo, đối thẳng diêu cơ. Diều cơ trên thân những cái kia quấn quanh đen cổ, phát ra âm thanh ken két, thật nhanh biến mất. Lúc này, Diều cơ thân thể vậy mà đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là nàng giật mình nhìn Dương Chiến. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Cự vô phách Dương Chiến cười ha ha, trong nội tâm của ta có Thái Dương, tự có vô hạn quan minh. ầm ầm. Theo Cự vô phách Dương Chiến bộc phát, Kim Quang Tựa Hồ không thể ngăn cản, xua tán đi một mảnh lại một vùng tăm tối. Dương Chiến ngừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó cũng có một cái Cự Đại thân ảnh há Dương Chiến biết Tiểu A Bảo ngay tại nhìn chăm chú hắn, bất quá hắn không có quản. Vươn ra tay đem thân thể thủng trăm ngàn lỗ diêu cơ nhận được trong lòng bàn tay. Mặc dù cũng giống là bọ chết bình thường lớn nhỏ, để Dương Chiến đều lo lắng, chính mình không cẩn thận liền có thể đưa nàng cho thổi bay. Bích Liên, chỉ cần ngươi hám sâu hát ám, ta đều sẽ tới nắm ngươi đi hướng qua mình. Diêu Cơ miệng ngập ngừng, sau đó nói câu ta sợ sệt. Nói xong câu này, Diêu Cơ trực tiếp tự mình che miệng lại, nàng cảm giác mình điên rồi. Vậy mà có thể nói ra nhỏ như vậy nữ nhân nói. Ha ha Dương Chiến phá lên cười, tiếng cười vậy mà cũng làm cho quan mang rung động, để Hắc Ám lại lần nữa lui lại. Lúc này, Dương Chiến mới ngẩng đầu, nhìn về phía vậy hẳn là một mực nhìn chăm chú chính mình Tiểu A Bảo cũng nhìn về phía Tiểu A Bảo sau lưng phía sau của nàng phản phất là vô số hắc ám cự thú cũng tại nhìn chăm chú hắn trong lúc nhất thời để Dương Chiến nhớ tới một câu không hiểu nói câu coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi Tiểu A Bảo đông nhiên nói câu ta có lỗi gì ta liền muốn ăn no mà thôi các ngươi vì cái gì đều không cho ta ăn no Dương Chiến lao ra ta đói Dương Chiến nghe cái này gần như cầu khẩn đáng thương thanh âm thở dài ai nói bụng đã nhiều năm như vậy liên tiếp tục đói đi xuống đi. Nói xong, Dương Chiến quay người, những nơi đi qua, Hắc ám lui tránh. Tiếp lấy, màu vàng cự vô phách Dương Chiến mang theo ba người, tại trong Hắc ám này biến mất. Hắc ám thành thế giới này duy nhất ngăn sắc, nhưng vẫn như cũ có tiểu a bảo thống khổ tiếng cầu khẩn. "Lao ra, ta đói chương 1391 bị người cần cũng là một loại may mắn, chương 1391 bị người cần cũng là một loại may mắn thần châu tở mở sáng ánh sáng, từ chân trời dâng lên. Một màn kia ánh sáng bên trong, Dương Chiến khoanh chân ngồi ở trên trời, nhắm mắt lại, trên thân dần dần trải đầy chiều dương ánh sáng. Đột nhiên Dương Chiến mở mắt, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở triều dương bên trong. Diêu Cơ ba người còn không có hiểu rõ, Dương Chiến đông nhiên mở miệng, Diêu Cơ, thu liễm khí tức của ngươi, không cần lộ ra mảy may. Lúc này, ba người mới nhìn hướng về phía trước, tắm rửa lấy triều dương Dương Chiến, trên người hắn mặc dù tròn một tầng màu vàng áo ngoài, nhưng là cũng vô pháp che giấu trên người hắn những cái kia có chút dạn nứt da thịt. Chỉ là Diêu Cơ ba người cũng không khá hơn chút nào, Diêu Cơ trên thân thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ gió thổi tới đều được hở. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà da thịt khốc cát, giống như chỉ còn lại có một lớp da. Diêu Cơ lại không để ý chính mình, trong mắt bối rối lập lòe, Dương Chiến, ngươi chuyện gì xảy ra? Dương Chiến chỉ chỉ hôm nay, cũng chỉ chỉ cái kia Triều Dương. Lúc này, Diêu Cơ cùng Trần Vân Thiên ba người mới phát hiện, hôm nay cũng tại Giang Đức, mà cái kia phát ra ánh nắng ấm áp Triều Dương, tựa hồ cách rất rất xa. Diêu Cơ hít sâu một hơi, vùng Tiên địa này sụp đổ, làm sao lại ảnh hưởng đến ngươi? Dương Chiến chỉ mình cái mũi, ta chính là một phương thế giới này trời, không phải là khương vô kỵ. Diêu Cơ hoàn toàn có chút không hiểu. Dương Chiến nhìn một chút phía dưới, cái kia bạn Lý Hà Sơn, tâm ta tức thiên tâm. Đạo của ta tức thiên đạo, ta có tâm ta, ta có đạo của ta Diêu Cơ nghe rõ, sắc mặt nghiêm túc, một phương thế giới này là của ngươi thân thể. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, nhếch miệng cười, ta cùng ngươi gặp phải không sai bị lắm. Diêu Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi lập tức luyện hóa một phương thế giới này. Dương Chiến lắc đầu, luyện hóa chỉ còn ta một cái, còn có ta. Diêu Cơ một câu thốt ra. Dương Chiến sững sờ, sau đó cười, đây cũng là Bích Liên lời nói. Diêu Cơ còn muốn nói điều gì, nghe được câu này, lập tức liền nói không ra ngoài. Dương Chiến mở miệng nói, ngươi thương thế này không cần khôi phục. Không phải vậy lập tức ta liền phải sụp đổ. Diêu Cơ bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vân Tiên cùng Tống Hà, hai người ngay tại cướp đoạt thiên địa chi lực tới chữa trị tổn thất của mình. Đột nhiên, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà theo bản năng lần đầu, nhìn về phía Diêu Cơ ánh mắt. Trong lúc nhất thời, hai người tự giác định chỉ khôi phục nguyên khí hành động. Lập tức, Dương chiến mở miệng, "Diêu Cơ, chúng ta đi gặp gặp Khương Bồ Kỵ." Diêu Cơ gật đầu, "Tốt, ta đi làm thịt hắn giúp ngươi bảo thủ." Không phải làm thị hắn, là hẳn là thương lượng một chút, chiếu bảo hiện thực chuyện sau đó. Diêu Cơ sắc mặt chỉ trệ, "Ngươi còn dám tin hắn?" Giương Chiến lắc đầu, không ở ngoài tin hay không hiện tại hết thể âm lưu đều không có ý nghĩa tiếp lấy dương chiến quay người rời đi diêu cơ cũng đi theo một đoạn sau đó quay đầu đống nhiên nói câu hai người các ngươi ai còn dám thôn phệ vùng thiên địa này bản nguyên đừng trách ta trở mặt vô tình Trần vân tiên cùng tống hà cùng nhau lắc đầu chủ thượng yên tâm chân linh giới dương chiến cùng diêu cơ đứng ở cái kia hai môn trước phòng hai môn phòng vết rách rất lớn phản phất tùy thời đều muốn đổ sụp lúc này dương chiến mở ra tay một bóng người thấy gió liền, liền dài rất nhanh liền lộ ra khương vô kỵ diện mạo rơi vào dương chiến cùng diêu cơ trước mặt Khương Bô Kỵ nhìn xem Diêu Cơ, thở dài, "Dương Chiến, ngươi hay là đưa nàng cứu về rồi? Không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp, ta mới có thể liên hệ đến thế giới Hắc Ám Trần Vân Thiên cùng Tống Hạ. Khương Bô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, "Phương pháp là có, nhưng là có thể không thành công, hoặc là Diêu Cơ có phải hay không đã bị thôn phệ sạch sẽ, cũng chưa biết chừng." "Rất thất vọng." Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ. Khương Bô Kỵ bình tĩnh nói, cũng chưa nói tới thất vọng, chỉ là không rõ, "Vì cái gì ngươi muốn vì nàng bảo hiểm? Nàng thế nhưng là thiên ngoại chi ma, nàng muốn là vì chính mình, mới sức một mình đẩy vào thế giới hiện thực trưởng thành." đến mức mất cân bằng. Dương Chiến mở miệng nói, nàng đã không phải là trước kia. Bởi vì biết liên. Đối với bên cạnh Diêu Cơ, mắt có chút hồng nhuận đứng lên. Cương Bưu Kỵ trông thấy Diêu Cơ bộ dáng, lập tức cười, có lẽ ta thật sự là thường thấy nhân tính hắc ám, đồng nhiên trông thấy không giống với quan cảnh, cũng cảm giác có chút ly kỳ. Dương Chiến những mày, ngươi cùng đã từng ngươi so sánh, biến hóa quá lớn. Cương Bưu Kỵ thở dài, ngươi nếu là đã trải qua ta nhiều chuyện như vậy, hẳn là cũng sẽ thay đổi. Ngươi kinh lịch sự tình gì? Ta không có kinh lịch. Nói gần một chút, ta khi sát thần thời điểm ta là thiên địa này chống lên một mảnh bầu trời, những người kia lại chỉ là thừa cơ vì mình muốn chạy trốn. Dương chiến bình tĩnh nói, ta cũng đã trải qua, ngươi cũng biết. Thương vô Kỵ sững sở, lập tức gật đầu, đối với, ngươi cũng đã trải qua. Bất quá, ngươi kinh lịch hay là quá ít, còn chưa đủ, cho nên không thể chân chính thấy rõ ràng nhân tính. tỉ như ngươi kinh lịch những cái kia ngươi lừa ta gạt, liền nói Dương võ cùng Dương Kiến, hai người này cùng ngươi đấu lâu như vậy, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn hắn đem ngươi ăn, xương cốt đều không thừa. Ngươi tin hay không? đương nhiên, còn có nhiều lắm, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, nhân tính bản ác. Dương chiến lại lắc đầu, không đối, không phải là bởi vì ta kinh lịch ít hơn ngươi quá nhiều, mà là bởi vì ngươi không biết chừng nào thì bắt đầu, trong mắt chỉ có nhân tính ác, nhìn không thấy tốt. Thương vô kỵ như mày, lời này nói thế nào? Ta khi sát thần thời điểm, ta là thiên hạ này làm một cây dù, là có rất nhiều người vì tư lợi muốn mượn cơ hội chạy ra thiên địa lao lung, nhưng là còn có càng nhiều người chống đỡ lấy ta, để cho ta mới có thể trở thành thiên địa này phía trên một cây dù. Ngươi nói Dương tiến cùng Dương võ, hai người hoàn toàn chính xác cùng ta đấu thật lâu, giữa chúng ta rất phức tạp, Jam ba câu cũng nói không rõ ràng, nhưng là có một chút một khi đứng trước nhân tộc đại nghĩa lựa chọn, lựa chọn của bọn hắn, cùng ta một dạng. nói đến đây, dương chiến thở dài, ngươi nhìn ta từng bước một đi tới, ngươi lại chỉ nhìn thấy những cái kia ác, ngươi nhưng không nhìn thấy những cái kia thể chết cũng đi theo hình đệ của ta đồng đội, còn có đã từng cái kia bắt tế phụ lao như thân. Thương vô kỵ lại cười lạnh nói, ngươi những cái kia thể chết cũng đi theo ngươi đồng đội, thất tình, đa số đều duy trì ta, nhân tính chính là như thế kỷ. đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi so ta càng đáng giá đi theo, vậy bọn hắn tại ta cùng ngươi ở giữa, vì cái gì lựa cho ngươi, chính ngươi không nghĩ tới sao? Cương vô kỵ như mày, Dương Chiến lại trực tiếp cho Cương vô kỵ đáp án, bởi vì ngươi trong mắt bọn hắn, thậm chí từng tại trong mắt ta, ngươi đã thần thánh vĩ đại. Cương vô kỵ trầm mặt một lát, đó cũng là bọn hắn cho là ta sẽ dẫn đầu bọn hắn đi về phía Vi Hoàng, cải biến hết thảy, cuối cùng cũng là bọn hắn đang vì mình cân nhắc mới có thể như thế lựa chọn. Dương Chiến Trịnh trọng nói, ngươi bị người cần, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng cần bọn hắn? đều là hỗ trợ lẫn nhau, chính như ta chỉ vì thần võ quân, bọn hắn cần ta, ta cũng cần bọn hắn, không có bọn hắn, ta chả là cái cọc khô gì, bị người cần cũng là một loại may mắn. Trương 1392 ta sẽ một mực nhìn xem các ngươi trương 1392 ta sẽ một mực nhìn xem các ngươi nghe được Dương Chiến nói như vậy, Cương Vô Kỵ lại cười, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng là nói với ta không có ý nghĩa gì, nếu như ngươi ý đồ để cho ta cải biến ý nghĩa của mình, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Dương Chiến lắc đầu, ta không có muốn ngươi cải biến ý nghĩa ý tứ, ta chỉ là đang kể ta đối nhân sinh lý giải thôi. Cương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến trên người trạng thái, sắp vỡ bụi, có cái gì cảm tưởng? Cảm thấy đáng ra không? Ta cảm thấy không đáng chẳng lẽ ta liền sẽ không theo thiên địa này vỡ vụn mà vỡ vụn? ngươi cái bản đã cho ta dự tốt. thương vô Kỵ lắc đầu, ta mặc dù cái bản dự tốt, nhưng là ta muốn để cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành hôm nay. sợ rằng cũng phải phí rất lớn tâm tư, nhưng là không nghĩ tới chính ngươi vui vẻ tiếp nhận, cho nên ngươi còn cảm thấy đáng giá không? Dương Chiến nhìn về phía Diêu Cơ, không chút do dự nói câu, đáng giá. Diêu Cơ cũng nhìn về phía Dương Chiến, ầm ầm hốc mắt trực tiếp rơi lệ. nhìn xem Diêu Cơ nước mắt, Dương Chiến cũng không biết là Diêu Cơ hay là Bích Liên. Dương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến ánh mắt, lại lần nữa nói câu, một phương thế giới này là bằng vào ta thân thể, cũng chính là thân thể của ngươi mà đến, sụp đổ đằng sau, chỉ có ngươi biết biến mất, chúng sinh lại có thể chiếu vào hiện thực tiếp tục còn sống, chỉ có ngươi quy vô, như vậy như vậy, ngươi còn cảm thấy đáng giá không? Dương Chiến hay là không chút do dự gật đầu, đáng giá. Hành động bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đáng giá. Dương Chiến lắc đầu, kỳ thật ta cũng có thể luyện hóa chúng sinh, luyện hóa một phương thế giới này, trực tiếp còn sống. Vô Kỵ hơi kinh ngạc, xác thực có thể, nhưng ngươi thật giống như sẽ không như thế làm. Ta sẽ không như thế làm. Ngươi không phải cũng một dạng không có. Giờ khắc này, Khương Vô Kỵ trầm mặc. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, cười nói, ngươi mặc dù đối với chúng sinh thất vọng, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn luyện hóa bọn hắn đến để cho ngươi tiếp tục tổn tục xuống dưới. Đó là bởi vì ta có biện pháp, ngươi sẽ thay thế ta, cùng thiên địa này cùng tồn vong, nếu như không thành công nói, nói không chừng ta cũng sẽ luyện hóa một phương thế giới này. Nhìn xem Khương Vô Kỵ, Dương Chiến lắc đầu nói, ngươi sẽ không, ngươi muốn giết diêu cơ là vì để kéo dài chính mình, đồng dạng, ngươi cũng có thể giết vô tận chúng sinh cũng giống vậy có thể kéo dài ngươi, nhưng là ngươi tại giết Diêu Cơ thất bại đằng sau, ngươi cũng không có làm như vậy. Thương Vô Kỵ nhìn chằm chằm Dương Chiến hồi lâu, lúc này mới nói câu, "Đã từng ta cũng từng có ý nghĩ như vậy, đó là ta thất vọng vô cùng thời điểm, ta thậm chí làm qua một cái chuyện, nhưng là trong quá trình, ta nghĩ đến, nếu như khắp thiên hạ đều chết hết, lưu lại ta một người, giống như cũng là một loại cô độc." Nói đến đây, Thương Vô Kỵ có chút buồn bỗn cớ, ta đã cô độc rất lâu, không muốn lại cô độc. Dương Chiến lại lắc đầu, "Không, ngươi nói láo." Thương Vô Kỵ nhíu mày, nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, "Vậy ngươi nói ta là nguyên nhân gì?" bởi vì ngươi còn có lo lắng. Khương Vô Kỵ con ngươi co dù lại, ta có cái gì lo lắng, ngươi không cần nói với ta, là bởi vì sư tôn ta, còn có sư minh sư tỷ. Dương Tiên Thiên đâu? Khương Vô Kỵ trầm mặc, không nói gì. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, ta trước đó vẫn cho là Bích Liên chính là Dương Tiên Thiên, nhưng là về sau, ta mới phát hiện, ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi, bởi vì ta cũng không phải Khương Vô Kỵ. Khương Vô Kỵ qua một hồi lâu, có chút cô đơn nói câu, ta tìm không thấy nàng, nhưng nàng nhất định ở phía này thế giới. Dương Chiến nhìn Vô Kỵ, cho nên, ngươi không nguyện ý diệt tận chúng sinh mà thành toàn mình. Cương Vô Kỵ thần sắc có chút cô đơn, "Ta thiếu nàng, ta mặc dù nhìn thấy mọi người tính ác, nhưng là nàng là ngoại lệ, hoặc là Dương Chiến gật đầu, hoặc là, đây chính là để cho ngươi trong lòng còn bảo trì mấy phần đối với chúng sinh tốt đi." Cương Vô Kỵ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. "Cái kia tốt, ôn chuyện cũng không cê xích gì nhiều, nói chuyện chính." Cương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến mở miệng nói, "Ta sụp đổ đằng sau, chỉ có các ngươi có thể bàn chúng sinh chiếu vào hiện thực, cũng chỉ có hai người các ngươi có thể bàn chúng sinh cùng thế giới hiện thực thăng hoa." Vương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ nhìn nhau, châm miệng một lời nói câu, "Ngươi tin tưởng hắn nàng?" Dương Chiến nhìn xem hai người, không quan trọng có tin hay không, hiện tại cũng chỉ có hai người các ngươi mới có năng lực này. Diêu Cơ có chút tức giận, "Dương Chiến, hắn một mực tại hại ngươi cũng đang hại ta, ngươi làm sao còn có thể tin tưởng hắn?" Khương Vô Kỵ cũng hừ lạnh một tiếng, "Nàng với cái thế giới này chúng sinh không có tình cảm, ngươi tin tưởng sai." Dương Chiến lại cười hết mắt, "Không quan hệ, ta sẽ một mực nhìn xem các ngươi." Giờ khắc này, hai người đều nhìn về Dương Chiến. Diêu Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, "Ngươi sẽ không biến mất." Khương Vô Kỵ lại đánh giá Dương Chiến, "Chẳng lẽ ngươi còn có sống tiếp biện pháp?" Dương Chiến cười ha hả nhìn xem Khương Kỵ dương giả, ngươi về sau liền biết. cương vô kỵ một mặt hoài nghi nhìn xem dương chiến, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. thật sự có những biện pháp khác. dương chiến không có trả lời, mà là nhìn về phía diêu cơ. diêu cơ, ngươi sẽ giúp thế giới này chúng sinh sao? ta không rút. diêu cơ trực tiếp trả lời, không mang theo mảy may do dự. cương vô kỵ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dương chiến, trong mắt tựa hồ muốn nói, ngươi xem đi, ta liền nói ngươi tin tưởng sai. kết quả, diêu cơ nhưng lại buồn buồn nói câu, ta giúp ngươi, ai bảo chúng ta đều đến từ chân lân giới. vô kỵ sững sờ, nhìn xem diêu cơ, đây chính là các ngươi thế giới kia nói. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương hai mắt lương trọng. "Ai cần ngươi lo." Diêu Cơ ngang thương vô kỵ một chút, "Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ có Diêu Cơ có thể nghe được thanh âm chuyển vào trong thai của nàng, ngươi nếu coi trọng hắn, ta tin tưởng chỉ có ngươi, nhưng là có chút bí mật, Thương Vô Kỵ hẳn phải biết, thì như ngươi cái kia thiếu thốn một phách, còn có liên quan tới quỷ địa, hẳn là so với chúng ta biết đến càng nhiều, ta tin tưởng ngươi biết làm thế nào." Diêu Cơ sững sờ, lập tức có chút nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Thương Vô Kỵ cũng nghe đến một câu chỉ có hắn có thể nghe được. Con người của ta chỉ nhìn đại nghĩa, không nhìn chi tiết. Ngươi mặc dù đối với ta dấp tâm không tốt, nhưng việc đã đến lúc này, ta cũng không muốn dây dưa chuyện lúc trước. Ta cũng tin tưởng, ngươi cũng có đại nghĩa, mặc kệ là đối với Dương Thiên Thiên, hay là đối với cái này chúng sinh, ngươi mặc dù không tin diêu cơ, nhưng là diêu cơ là bất hủ chi cảnh, chiếu bảo hiện thực đằng sau, thế giới này muốn thăng hoa, có thể thiếu cường giả như vậy sao? Còn có kỳ điện, ngươi ứng đối được không? Nói đến đây, Dương Chiến đã nhìn thấy Khương vô kỵ con ngươi co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, mắt thấy như vậy, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười đối với hai người nói. Cụ thể làm thế nào? Ta liền không thăm dự, chính các ngươi thương nghị. Nói xong, Dương Chiến quay người, chắp tay sau lưng, như là một cái gần đất xa trời tiểu lão đầu, đang muốn phiêu nhiên đi xa. Diều Cơ bỗng nhiên hô câu, "Dương Chiến, ngươi nhất định sẽ sống sót có phải hay không?" Đối với, ta nhất định có thể còn sống sót. "Tốt ta, xem ở mặt của ngươi bên trên, ta liền cùng kẻ địch này hợp tác." Thương Bo kịp nghe, đạm mạc nói câu, "Nếu như ngươi thật quan tâm Dương Chiến, cái kia Dương Chiến tâm nguyện liền là của ngươi tâm nguyện, ta hy vọng ngươi không cần cản trở." Ngươi mới cản trở, cũng chính là Dương Chiến giữ lại người. Không phải vậy ta diện ngươi, chính ta giúp Dương Chiến, dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực. Dương Chiến thanh âm từ đằng xa bay tới, cũng đừng cãi nhau. Thời gian của ta không nhiều lắm. Thoát một cái, Thương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ đều không có nói chuyện. Chương 1393 đều tốt trương 1393 đều tốt Bắc Tế gió, lại thời gian dần trôi qua lạnh. Nguyên Lai like đã gần đến cuối thu, một cái tiểu lao đầu còn lưng eo, đi từ từ tại Thiên Viễn Thành trên mặt đường. Trải qua mấy lần gặp trắc trở, nhưng là bây giờ tựa hồ đã khôi phục ngày xưa phồn Đinh. Nam nữ lao ấu, nên làm cái gì làm cái gì, cha tứ lao bản trong nồi chính nấu lấy thịt, tàn mát ra nồng đậm mùi thịt. hay là lúc buổi sáng, trà tứ bên trong cũng không có khách nhân, bất quá, đống nhiên một cái tiểu lão đầu đi đến, lão bản lập tức chào hỏi, khách quan, cần gì không? đến một chậu thịt, hai vỏ thiêu đào tử. lão bản sững sở, nhìn về phía vóc người này gầy gò, có chút còn xuống tiểu lão đầu, hảo tâm hỏi một câu, khách quan, ăn đến xong sao? còn có chúng ta cái này bắt tế thiêu đào tử, liền rớt, không có việc gì, đừng nhìn ta giả, ăn được nhiều. lão bản nhìn về phía tiểu lão đầu mặt, lại phát hiện, tựa hồ có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là vừa quay đầu giống như liền nhớ không được, lão bản cũng không nghĩ nhiều, thời đại này người tu hành nhiều, không phải bọn hắn người bình thường có thể nhìn thấu. rất nhanh, nóng hôi hổi thịt đầu heo, hai vỏ thiêu đao tử đặt ở dương chiến trước mặt. dương chiến buông tay, hắn nhìn xem chính mình cái này khúc cát, còn tràn ngập vết dạt tay, lại nhịn không được sờ lên mặt mình, đã triệt để gầy gò sụt dưới. hôm nay sụp đổ tốc độ, xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh, đến mức thân thể của hắn cũng đang bay nhanh giản mua cùng gậy gò. bất quá, dương chiến cũng không có coi ra gì, ăn lên thịt đầu heo, lại nhấc lên vỏ rượu, cứ như vậy ức mạnh mấy miệng lưng xuống bỏ rượu, Dương Chiến lau miệng, sảng khoái, lão bản tựa hồ rút xong, cha tứ cũng không có khách nhân khác, thế là liền đi tới, nhìn xem Dương Chiến, khách quan cũng là ta Bắc Tế người, xem như thế đi, tại cái này Bắc Tế cũng ở vài chục năm, chắc không được, người phương Nam, có thể ăn không nổi chúng ta phía Bắc tiêu đạo tử. nói, lão bản cười ha ha, bất quá, sớm như vậy đến uống rượu, cũng không nhiều a. Dương Chiến cũng có chút kỳ quái, người cái này cũng uống trà a, tại sao không ai tới uống trà? lão bản cười nói, hiện tại, khắp nơi đều là người tu hành, không uống trà thu ta cái này nhưng không có cấp cao lá trả. nhìn xem lão bản, lão bản cũng là người trong tu hành. lúc đầu không phải, không phải giác độ sao? lập tức liền thành người trong tu hành. bất quá ta cái này tu vi thấp, đến nấc hoàng triều đều không có chỗ xếp hạng, mà lại hiện tại thiên hạ đại nhất thống, bạn tộc cũng bị phế đi, căn bản không cần ta dạng này. nhưng tu hành cái này cũng muốn ăn uống à? lão ca ngươi nói có đúng hay không? đó là người tu hành còn không phải người. an tâm sinh hoạt, so cái gì đều mạnh, có phải hay không? đúng đúng, chính là cái đạo lý này. bất kể như thế nào, là người liền phải sinh hoạt ta. nói lão bản cũng chính mình ôm một gò rượu, lại bưng một bàn thịt dê tới. lão ca, ta cùng ngươi uống chút. tốt. dương chiến cười ha hả lão bản toa hạ, nhìn xem dương chiến, lão ca cái này dơ tay nhấc chân, cũng là hiển thị rõ hào khí, khẳng định cũng là một phương hào kiện. dương chiến quát tay áo, giả, đều giả. lão bản cho dương chiến rót rượu, hai người một người uống trước ba chén lớn. lần này lão bản hăng hái, lão ca còn càng già càng dẻo dai đâu, nói một chút, lão ca trước đó là làm cái gì? xem xét lão ca, không phải là chúng ta loại này tiểu lão A. cái này có thể nhìn ra. nhìn ra được. Dương Chiến cười ha ha nói, Thảo hán không đề cập tới đương nhân Dũng, lại nói, không có gì đáng nói. Lão bản gặp Dương Chiến cũng nói, cũng không bắt buộc, uống vài bát, cũng có chút nói khoác, ngươi biết chúng ta bắt tế năm đó thần võ đại tướng quân sao? Nghe nói qua. Ha ha, không phải ta thổi, đã từng ta cũng là thần võ quân một tốt, may mắn gặp qua đại tướng quân một mặt. Dương Chiến kinh ngạc nhìn về phía lão bản, có đúng không, ta ngược lại thật ra thật không có nhìn ra ngươi là binh nghiệm xuất thân. Kỳ thật cũng không tính, nhà ta đời đời đều là trăng dê, về sau thần võ quân không lấy quân phụ luận, ai cũng có thể tham quân, ta liền chạy đi. Kết quả biết ta là chăng dê, liền để ta chăm ngựa, chiến trường đều không có để cho ta trải qua, bạch lĩnh nhiều như vậy có tiền. Nói đến đây, lão bản còn một mặt bất đắc dĩ, nếu không, ta cùng ta con trai con dâu cũng có thể hảo hảo nói khoác một phen, lão tử năm đó ra trận giết địch. Ách! Ha ha, lão ca chê cười chê cười. Có cái gì bị chê cười, ta chính là binh nghiệp lão binh, trước kia cũng là thần bó quân. Có đúng không? chắc không được lão ca nhìn qua cũng không phải là bình thường người, lão ca chẳng lẽ là giáo úy trở lên. Dương chiến miết miệng cười nói, cái kia quan lớn gì, ta chính là cái dẫn ngựa, ngươi chăm ngựa ta dẫn ngựa, chúng ta bên tám lạng người nửa cân, vậy ngươi dẫn ngựa cũng không đơn giản a, ngươi nhất định đi lên chiến trường đi. trải qua a, bất quá chiến trường quá khốc liệt, huynh đệ ngươi không có ra chiến trường chưa hẳn không phải phúc. lão bản lập tức không vui, chiến trường thảm liệt thế nào, ra chiến trường liền có thể cầm quân công, cũng có khả năng chiến tử. chiến tử chúng ta bên này cũng gọi lào gấm về quê, còn có thể miễn thu thuế, còn có thể thưởng ruộng đồng cho người nhà, làm dạng dỡ tổ tông. lão bản có chút kích động, ngươi đến cùng phải hay không thần võ quân đó a, chúng ta bắt tế bên này, đừng nói thần võ quân, chính là chúng ta bên này dân chúng liền không có một cái không dám lên chiến trường thứ hèn nhát. nhìn xem kích động lão bản, Dương Chiến bưng chén lên, uống rượu uống rượu, ta cũng không phải hoài nghi thần võ quân, thần võ quân đó là mạnh nhất, khẳng định mạnh nhất. uống vào uống vào, Dương Chiến phát hiện thân thể của mình dạn nứt càng phát ra lợi hại, Phản phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn ra. Dương Chiến không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, lại quét mắt hết thể trung quanh. Dương Chiến mới phát hiện, trà này tứ, đại địa này, bầu trời kia, đều tại dạng nứt. Dương Chiến có chút yếu kỳ hỏi một câu, lão đệ, ngươi nhìn cái bản này giống như tại ra lão bản nghi ngờ nhìn về phía cái bàn, không có a. lập tức lão bản tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức phá lên cười, ha ha, lão ca ngươi đây là ăn say đi. dương chiến nghe nói như thế, hiện nhiên lão bản nhìn không thấy, dương chiến trong lòng ngược lại là yên tâm chút. tối thiểu những người này sẽ không kinh lịch một trận ngày tận thế tới khủng hoảng. dương chiến mắt thấy chính mình nhanh không thành, lúc này đứng dậy, lão bản ký sổ được hay không? lão bản sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp vung tay lên, khó được uống rượu ăn thông khoái như vậy, biên đi, ăn thêm chút nữa. không ăn, ta phải đi. lại đến chứ? không tới. Dương Chiến nói xong, liền rời đi. Lão bản Tựa Hồ có chút chóng, mắt thấy Dương Chiến trong chớp mắt liền không có. Lập tức bưng lên bàn kia thịt dê nguội người thế nào còn chưa tới. Ta thịt này nấu đến không thơm. Dương Chiến đi tới hoàng cung, nhìn thấy Dương Minh, còn có Khương Nhược. Nơi này thánh tộc, toàn bộ cũng không có. Dương Minh cùng Khương Nhược trông thấy Dương Chiến, hai người đứng lên, nhìn xem giàn mua không gì sánh được Dương Chiến, có chút không dám tin. Khương Nhược há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại hô câu, Minh Nhi, nhanh gặp qua cha người à. Dương Minh hô một tiếng, cha. Dương Chiến đi đến thời kinh ngạc, hai mẹ con nhà người nhận nhau, ưn, Khương nhược gật đầu, dương chiến lại lần nữa hỏi một câu, bên ngoài không có thủ vệ, nguyên bản nơi này những cái kia thánh tộc thị vệ đâu, dương minh mở miệng, giết, dương chiến đi đến hai người ngồi bên cạnh, nhìn trên bàn viết xuống hai lá chưa hoàn thành tin, đó là gì thư, dương chiến nhíu mày, làm sao, khi nhân hoàng làm không phải mái, khi thái hậu làm có chịu, dương chiến nhìn về phía Khương nhược mẹ con, dương minh nhìn xem dương chiến, thánh tộc người đều bị ta giết, chắc hẳn rất nhanh bọn hắn liền sẽ muốn mạng của ta, cha, có lỗi với, ta giết ngũ thúc bọn hắn. Ngươi giết bọn hắn để cho bọn họ tới không biết mở bên kia báo tin. Dương Minh sửng sốt, cha, ta chưa nói qua, cha lại đoán được. Lao tử nhiều huynh đệ như vậy, ngươi cũng không có giết, liền giết bọn hắn ba cái, ta có thể không rõ. Lần trước ta tới thăm ngươi, chính là muốn xác nhận mà thôi, cũng hoàn toàn chính xác để cho ta xác nhận, cái kia họ khương không tinh thiết. Dương Minh hốc mắt đỏ lên, đồng nhiên quỷ gối Dương Chiến trước mặt. Cha, Dương Chiến nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Dương Minh, cười nói, ta không có tận quá cha trách nhiệm, vất quá ngươi cái quỷ này, ta chịu. Lần này đến, ta là lại đến nhìn xem hai mẹ con nhà ngươi. Dù sao về sau, có lẽ chính là cảnh còn người mất. Thương nhược nhịn không được hỏi một câu, "Dương Chiến, ngươi cái này có ý tứ gì?" Dương Chiến nhìn về phía hoàng cung này vết dạng, càng lúc càng lớn, chậm rãi mở miệng, "Thánh tộc sẽ không tới tìm các ngươi phiền phức, đều tốt, ta đi." Nói xong, Dương Chiến xoay người rời đi, hai phần kia không có viết xong gì thư, cũng tiêu thành cho tản. Chương 1394 Không thích hợp làm trượng phu cùng phụ thân chương 1394 Không thích hợp làm trượng phu cùng phụ thân tiên cung. Dương Kiến ngồi trong phòng, nhìn một chút Dương Huyền cùng Dương Võ hai người nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Cái này một tòa thật giống như rất lâu. Dương Kiến lại có chút ngồi không yên, bởi vì hắn một mực tại hỏi mình, mình còn có không có cơ hội làm hoàng đế? Kết quả, không cần nói cũng biết, Dương Võ cùng Dương Chi Tại, hắn đời này, sợ là đều không có cơ hội. Đương nhiên, Dương Võ mở mắt, Dương Kiến nhãn tỉnh sáng lên, liền bội hỏi, lão Tam, ngươi hỏi mình, hỏi ra thứ gì không có? Dương Võ nhìn về phía Dương Kiến, biết bị cái gì ngươi coi không được hoàng đế không? Dương Kiến chính mình nói mình có thể, nhưng là bị Dương Võ hỏi lên như vậy, lập tức cũng có chút nổi nóng. Ta hiện tại chính là bá đế, có phải hay không hoàng đế? chính ngươi không rõ ràng. Dương Kiến trắng Dương võ một chút, không muốn nói chuyện. Dương võ lại lời nói thấm thiế nói câu, lão lục, ta cái này đã từng hoàng đế đều bị đánh xuống tới, ta ngược lại cảm thấy dễ dàng, thật không biết ngươi vì cái gì còn chấp mê. Đó là ngươi làm qua hoàng đế, ta còn không có làm qua hoàng đế đâu. Dương Kiến có chút dầu dĩ không vui. Dương võ sững sờ, lập tức lời, cũng là, không có làm qua, đều muốn đi ngồi lên thử một chút, bất quá bây giờ cũng không có hoàng đế, là nhân hoàng, ngươi đi đem Dương Minh lật đổ thử một chút. Dương Kiến há to miệng, nhưng không có nói ra một chữ đến. Trông thấy Dương Kiến bộ dáng. Dương Bác gợi, có phải hay không cảm thấy, đại thế đã mất, đã vô lực hồi thiên. Dương Kiến những mày, ngươi nói, ta nhị đệ nghĩ như thế nào, đều trở về, còn không đem vị trí của mình bọc lại. Ngươi cùng Dương Chiến là minh đệ kết nghĩa, đã nhiều năm như vậy, đối với hắn hay là không hiểu rõ à? Hiểu rõ cái gì? Hắn cho tới bây giờ liền không muốn làm hoàng đế. Dương Kiến trừng mắt, ta không tin, còn có người không muốn làm hoàng đế. Dương Võ con mắt hơi khép đứng lên, có thể an ổn sinh hoạt, không cần liếm máu trên lưỡi đao. Từ xưa đến nay, rất nhiều ngồi lên hoàng bị người, đều là bị buộc, bị trên cậy đi nếu không phải ngươi ta tranh chấp uy hiếp được hắn cùng bắc tế thần võ quân, nếu không cũng đi không đến một bước này. nói xong, dương võ nhìn xem dương chiến, nói đến, cũng chính là bởi vì ngươi cái này lão lục luôn sống mãi với ta, mới thành toàn dương chiến. dương chiến rất khinh bị dương võ một chút, dương chiến có thể phát triển, còn không phải bởi vì ngươi dường cổ đầu, dương chiến làm hoàng đế, cuối cùng để cho ngươi nhi tử hái quả đảo, à, nói hình như ngươi nhiều vị quất giống như, trên đời này người ai cũng bị quất, duy chỉ có ngươi là đáng đợi. hai minh đệ ngươi tới ta đi lại làm. dương huyền chợt mở mắt, thiên địa này có biến. Dương Kiến cùng Dương Võ lập tức từ bỏ lẫn nhau đổi, nhìn về phía Dương Huyền. Dương Huyền giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngay tại phát sáng. Dương Chiến đến Thiên Cung. Tiểu tử này tới, đi, đi gặp hắn đi. Ba người lập tức đứng lên. Thiên Cung chỗ sâu. Dương Chiến đứng ở đã mất đi thần hồn Dương Thiên trước mặt, bên cạnh thủ hộ Dương Thiên dư thư, nằm ngoài thủy tinh quan bên trên đã ngủ, cũng không có phát giác Dương Chiến đến. Lúc này Dương Chiến càng thêm giàn khoa, trên da thịt những vết giạt kia, thật giống như thật sâu nếp nhăn, để cho người ta nhìn đều cảm thấy khủng bố. Dương Chiến đứng ở chỗ này đã có một hồi, hắn không có bừng tỉnh dư thư chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Dương Thiên cùng Dư thư mẹ con hai người. Đột nhiên, Dư thư tựa hồ có chỗ phát giác, nhíu nhíu mày, sau đó tỉnh lại. Khi nhìn thấy giản mua đến giống như đất vàng đều trôn đến cổ Bình thường Dương Chiến. Dư thư đột nhiên đứng lên, nước mắt tràn mi mà ra, nhị ra, người đây là Dương Chiến khoát tay áo, không cần lo lắng. Lập tức, đột nhiên hỏi câu, "Thưa, con người của ta, có phải hay không không thích hợp làm trợ phu, cũng không thích hợp làm phụ thân. Hôm nay trong nhà có việc, xin phép nghỉ, ngày mai Bình thường đổi mới." Trương 1.395 một chuyện cuối cùng, Trương 1.395 một chuyện cuối cùng, Dương Chiến đặt mông ngồi ở Thủy Tinh Quan bên cạnh, sau đó tựa vào Thủy Tinh Quan bên trên. Dư Thư thấy thế, Đu Thuận ngồi ở Dương Chiến bên cạnh, đầu gục tại Dương Chiến trên cánh tay. Dư Thư lúc này mới nói câu: Kỳ thật ngươi không cần nói như vậy, nam nhân mà, chí tại thiên hạ, chúng chi chồng của ta, chí ở trên trời dưới mặt đất. Dương Chiến cái kia khốc cát, giống như là gần đất xa trời tay của lão nhân, buốt bẹ Dư Thư mái tóc. Ta vẫn cho là ta sẽ không giả, không nghĩ tới hay là giả. Ngươi thật giả sao? ngoài giả, thâm không có giả a. Dư Thư nhìn thoáng qua Dương Chiến mặt khắc một bàn tay, có chút oán trách nói: "Thiên Nhi còn tại bên cạnh đâu?" "Thiên Nhi nếu có thể trông thấy, ta ngược lại thật ra cao hứng." Nói đến đây, Dương Chiến nhíu mày, mang đi Thiên Nhi thần hồn ra hỏa, "Còn không có tới tìm ta, ta suy đoán hẳn là quỷ địa." "Vậy chúng ta đi quỷ địa tìm." Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, con mắt trong nháy mắt sáng, tràn đầy hy vọng. "Hiện tại không đi bảo, người cũng không được sao, người đi qua mấy lần a, tìm Dương Lân." Dư Thư có chút không hiểu. Dương Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thành cái này trời trừ cứu Diêu cơ bên ngoài, cũng muốn đi quỷ địa tìm Dương Thiên không nghĩ tới, quỷ địa thế mà không đi vào, hắn còn để cho người khác thử qua, cũng không có biện pháp, mạch lộ đều mở không ra, chớ nói chi là đi quỷ địa. Dương Chiến phỏng đoán, có thể là bởi vì phương thế giới này sắp sụp đổ nguyên nhân, cho nên hiện tại Dương Chiến cũng không có biện pháp. Dương Chiến nhìn xem chờ mong lại có chút khẩn trương dư thừa, ta biết ngươi lo lắng Thiên Nhi, bất quá lo lắng cũng không hề dùng, qua không được bao lâu, thế giới này sẽ hoàn toàn biến dạng, đến lúc đó hẳn là có thể trọng tiến quỷ địa. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía cửa ra bảo, nhớ lấy, quỷ địa chỗ kia, ngươi không có khả năng đơn độc đi vào nếu không có không lường được sự nguy hiểm. dư thư nhìn xem dương chiến, trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nhịn ra, ngài đâu? ta có thể muốn đi một chỗ rất xa, tạm thời về không được. còn có cái gì so thiên nhi quan trọng hơn sao? dương chiến không nói gì, dư thư lại độ rơi lệ, nàng cầm dương chiến tay, thật không thể vãn hồi sao? không thể định, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. nói đến đây, dương chiến thâm sâu nhìn xem dư thư, ta sẽ trở lại, chỉ là không biết cần bao lâu. nói xong, dương chiến tại dư thư cái chán hôn một cái. lúc này, dư thư đã khóc không ra tiếng. Dương Chiến giúp Dư Thư lau nước mắt, nhưng là càng lau càng nhiều. Dương Chiến chậm giai nói, không cần tương tâm, cũng không cần khổ sở, ta cũng không phải không chết qua. Thế nhưng là lần này, ngươi rõ ràng không giống với lúc trước. Dư Thư thuốc thít nói chuyện, nước mắt hay là không được chảy. Dương Chiến liếc miệng nở đủ cười, đây là sớm cùng ta khóc tăng a. Thanh. Dư Thư trực tiếp cho Dương Chiến một tiểu quyền, nghẹn nào nói, không cần nói như vậy. Lập tức, lập tức nào vào Dương Chiến trong ngực. Dư Thư thanh âm nước quãng, đều nói nam nhân là nhất gia chi chủ, chủ cột, ngươi nếu là không có hai mẹ con chúng ta nữ nhân còn có thể đánh nửa bầu trời đâu, ta tin tưởng ngươi, có thể. thường ta làm sao phát hiện ngươi không có lấy trước như vậy thông minh, chẳng lẽ sinh hải tử liền muốn biến ốc? ngươi. dư thư tức giận đến gần đầu, không phải ngươi nói nữ nhân quá thông minh sẽ để cho ngươi có áp lực sao? ngươi cũng không thích, ta liền, ta liền ngươi liền dạng u, chán ghét ta. dư thư nói xong, tựa hồ liền nghĩ tới, nước mắt lại lăn xuống đến, ngươi nói chuyện này để làm gì? ta chỉ là hy vọng các ngươi hai mẹ con đều tốt. ngươi nói như vậy, có phải thật vậy hay không sẽ không trở về? ta nói qua ta sẽ trở về, chỉ là cần thời gian. bao lâu? dương chiến trầm mặt một hồi, ta cũng không xác định. dư thư giúp bảo dương chiến trong lực, nước mắt đem dương chiến áo bảo đều làm ướt. qua một hồi lâu, dư thư mới nói: nhị gia, người nào có thể tin, có thể dùng. tam tử tứ nhi, lão ngũ lao lục, còn có đại hổ cũng có thể dùng, có thể tin. về phần những người khác, có thể dùng, về phần tin hay không, ngươi muốn chính mình châm trước. nhưng là hiện tại bọn hắn không thể giúp quá nhiều vật liệu. ân, còn có một việc, minh nhi đâu? dương chiến sững sờ, lập tức hỏi một câu: ngươi là nghĩ thế nào? ta là muốn hỏi về sau hắn lại đối phó hai mẹ con chúng ta sao? sẽ không. thế nhưng là hắn giết tiên nhì phân thân. dương chiến mở miệng nói, đó là thánh tộc giết, đoạn hắn đường lui. dư thư trầm mặc một hồi, nói câu, nói như vậy, hắn không phải thật tâm thực lòng cùng những người kia làm bạn. không phải. vậy ta biết về sau làm sao đối mặt. dương chiến nghĩ nghĩ, nói câu, dương minh cũng là con của ta, lại một mực lưu lạc ở bên ngoài, những năm này cũng khổ hắn nhị ra, không cần phải nói, hắn là con của ngươi, cũng là con của ta. nghe nói như thế, dương chiến ôm chặt dư thư. không đến bao lâu. Dương Chiến lấy ra một khối ngọc phù, đây là Thiên Đạo Cấm Kỵ phù, nếu là gặp phải bất khả kháng nhất định cường đại địch, có thể dùng một lần, có thể bảo mệnh. Thứ này ta cũng chỉ chế tạo ra một khối, mà lại mà lại cái gì? Dư Thư nhận lấy Thiên Đạo Cấm Kỵ phù, hỏi một câu. Mà lại, cũng không biết Thiên Địa này cải biến đằng sau còn có thể hay không dùng. Dư Thư nâng lên hồng hồng đôi mắt, nhìn qua Dương Chiến, Thiên Đạo Cấm Kỵ phù, nhị ra là trời. Dương Chiến không có giải thích. Dư Thư lại độ hỏi một câu, nhị ra như vậy như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì? Dương Chiến cũng không có mở miệng. Dư Thư thở dài như không thể nói vậy liền không nói ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói ngươi sẽ trở lại ta chờ ngươi dương chiến nói câu ngươi chỉ cần biết rằng vùng thiên địa này sắp cải biến cải biến đằng sau là cái dạng gì ta cũng nói không rõ ràng hiện tại nói cho ngươi sẽ chỉ làm ngươi thần hồn bị hao tổn dư thư nhìn qua dương chiến muốn đi sao dương chiến gật đầu đối với muốn đi ta còn muốn xử lý một chuyện cuối cùng vậy ta cực kỳ bồi tiếp thiên nhi chờ đợi thời cơ tìm tới thiên nhi thần hồn nói xong dương chiến lé lên mà đi Dư thư nhìn qua đã không có hắn thân ảnh ở thất. Lần này nàng không có rơi lệ. Trợ phụ không có ở đây, còn muốn nàng trống lên. Nhìn thoáng qua tựa như ngủ say Dương tiên, Dư thư nhẹ giọng nói, Thiên Nhi đừng sợ, mẹ tại, cha ngươi cũng nhất định sẽ trở về. Sau đó, Dư thư mở ra cửa mật thất. Một cái hấp miêu, Đông Nhiên chạy tới. Dư thư thấp giọng nói, đi đem ta hai cái muội muội gọi tới. Mặc kệ thiên địa này như thế nào biến, thì muội chúng ta đều ứng cùng một chỗ. Mèo hấp miêu lóe lên mà đi. Cùng lúc đó, Tam Dương chạy tới, ba người rõ ràng có chút gấp. Dương Kiến mở miệng, em dâu ta nhị lại đâu. Đi. Dương kiến sướng sở, tiểu tử này, làm sao không đợi vì mình, có thể không liên lạc được, chúng ta muốn tìm hắn. Dư thư lúc này đã vô tâm bên cạnh sự tỉnh, quay người tiến vào mất thất. Tam Dương đứng một hồi, cũng chỉ đành rời đi. Lại tại lúc này, Dương chiến thanh âm, như đại đạo thanh âm, rung động thương cung, thánh hoàng, hôm nay để cho ta nhìn xem, thánh tộc lao tổ. Tiếp lấy, chuyển đến thánh hoàng hô to âm thanh, khương vô kỵ, ngươi mau ngăn cản Dương chiến A. Trương 1396 so với hắn còn đen hơn, chương 1396 so với hắn còn đen hơn Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Dương Chiến, hai tròng mắt trở nên cực nhỏ, tựa như thẳng lằn bình thường. Dù là bây giờ nhìn đi lên, Dương Chiến đã gần đất xa trời, tùy thời tựa hồ cũng sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhưng là, vẫn như cũ cho Thánh Hoàng kinh khủng nhất uy áp. Khương vô kỵ, Dương Chiến muốn đối phó chúng ta Thánh tộc, ngươi còn không ra? Dương Chiến chắp tay sau lưng, còn lưng thân thể, cũng may nguyên bản liền cao lớn, cũng không cần ngẩng đầu nhìn người. Ngươi sợ cái gì, ta chính là muốn đi xem các ngươi ổ, đã nhiều năm như vậy, Ta còn thực sự hiếu kỳ các ngươi là giấu ở địa phương nào, giống như không ở phía này thiên địa bên trong, lại hình như ngay tại trong vùng thế giới này. Ngươi, kẻ đến không thiện. Dương Chiến cười, một tấm sấp vỡ vụn trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, dù cho Thánh Hoàng cường giả như vậy, cũng cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngươi không đi, vậy ta liền muốn đi. Khương vô kỵ Thánh Hoàng lại lần nữa hò hét. Rốt cục, Thương vô kỵ thanh âm truyền đến, Thánh Hoàng, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, Dương Chiến muốn nhịn, ngươi liền để hắn xem đi. Ngươi, đáp ứng chuyện của ta, Thương vô kỵ hừ lạnh nói bây giờ không phải là ta làm chủ, làm chủ là Dương Chiến. Rốt cục, Thánh Hoàng tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn xem Dương Chiến, nội tâm càng thêm sợ hãi. Đương nhiên, Thánh Hoàng cúi đầu xuống, thậm chí trực tiếp hóa ra bản thể, một đầu thăng long, nhìn qua thần thánh không gì sánh được. Nhưng là đầu này to lớn thần long, tại giàn mua không chịu nổi Dương Chiến trước mặt, liền như là một đầu con lươn nhỏ giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Thần Long cúi đầu, ta dẫn ngươi đi. Dương Chiến cười nói, cái này đúng nha. Nói, Dương Chiến run run rẩy rẩy đạp ở Thánh Hoàng trên đầu rồng. Thánh Hoàng quay người, bay về phía không trung. Dương Chiến trầm rãi hỏi, con của ta là người giết. Thánh Hoàng Thanh Âm có chút thấp, là Dương Minh để cho ta giết. Dương Chiến gật đầu, là ngươi giết liền tốt. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ trên trời chém xuống đến, trong nháy mắt đem đầu rồng cùng thân rồng tách rời. Vô tận máu tươi từ bầu trời vương xuống đến, như là mưa to một dạng, Tứ Tiêu lấy cái này bên mông Thần Châu đại địa, mà cái kia nguyên bản tụi hồ sau một khắc liền muốn tắt thở Dương Chiến, giống như cũng trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía bầu trời, thế giới trong thế giới thôi, ta tới. Cương Vu Kỵ xuất hiện, nữ mày Dương Chiến. Ngươi đây là làm gì? Dương Chiến nhìn xem Khương Bố Kỵ, con của ta chính là hắn giết. Ngươi! Con của ngươi đây chẳng qua là phân thân A, ngươi đây đều mang thủ. Dương Chiến lãnh đạo nói nhưng là bọn hắn nhưng không biết là phân thân. Ngươi! Bọn hắn cũng là chiếu vào hiện thực đằng sau, có thể làm cho thế giới thăng hoa lực lượng. Dương Chiến lại cười ha ha, ta cả đời vì nhân gian này chúng sinh kế. Phút cuối cùng, Lao Tử cũng nghĩ là người nhà làm chút chuyện. Ngươi lo lắng bọn hắn về sau cũng sẽ mưu hại người nhà ngươi. Ngươi đây có thể yên tâm, có ta ở đây. Dương Chiến nhìn xem Khương Bố Kỵ, nhà nhà cười. Thứ hai thánh tộc ở phía này thiên địa bị hạn chế lại một mực giấu đi nghỉ ngơi lấy lại sức chiếu vào hiện thực đằng sau ngươi có thể đem nắm chặt có ta ở đây bọn hắn không dám vậy ngươi cùng Diêu cơ nếu là không tại nữa nha Cương vô Kỵ nhíu mày cho nên vũ Công cùng Tư chuyến này ta đều muốn đi Cương vô Kỵ nghe xong lại nói câu vậy cái này chiếu vào hiện thực muốn về sau Dương Chiến lắc đầu sẽ không ta rất nhiều ta cũng hao tổn nhiều khả năng sẽ còn sớm Cương vô Kỵ tựa hồ có chuyện muốn nói thế nhưng là lại không tốt nói Dương Chiến mở miệng nói không muốn nói đừng nói là đi chờ một chút, cương vô kỵ đi tới dương chiến bên người, trực tiếp dùng ý niệm truyền âm. người không nên giết, người nghĩ vấn đề, ta cũng muốn qua, bọn hắn chỗ hữu dụng. nhìn cương vô kỵ một chút, chỗ ích lợi gì? ta cùng diêu cơ sớm muộn muốn đi vui điện, mà bọn hắn nói đến đây, cương vô kỵ hít sâu một hơi, cửa hồ đã quyết định một loại nào đó cái tâm. lúc này mới dùng ý niệm nói ra, hỗn độn linh tộc có thể dùng đến như thế. dương chiến mắt sáng lên, nhìn xem cương vô kỵ cái này quang minh lấm liệt dám bẻ, nguyên lai like cũng là tâm ngoan thủ lạt đá vô kỵ như mày, hiện tại lãng phí. dương chiến nhìn xem cương vô kỵ, nếu đều nói tới đây lại nói điềm đi, dù sao ta cũng thật không bao lâu. Thương Bưu Kỵ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. năm đó ta chính là dùng chân long hiển thế, mới mở ra tinh không chi lộ, ta một đạo nguyên linh mới có thể tiến về bến mở vũ trụ. Bây giờ không coi chân long, hỗn độn linh huyết cũng có thể, chỉ là cần số lượng nhiều. Nếu như thế giới hiện thực không gánh nổi, ta cùng Diêu Cơ liền sẽ đem chúng sinh tận khả năng dẫn hướng tinh không chi lộ, không đến mức để thế giới này diệt ẩu. Dương Chiến mắt giả lóe lên, ngươi sẽ không nói chính là Thạch Quan đi? Thương Kỵ lại hỏi một câu, ngươi nhìn thấy qua chín đầu thần long trùng kích Thạch Quan cảnh tượng sao? Nhìn thấy qua biết vì cái gì bọn hắn muốn xung kích thạch quan sao dương chiến hít sâu một hơi bọn hắn muốn đi ra ngoài cái kia thạch quan chính là đường thương vô kỵ gật đầu cái kia chín đầu thần long chỉ là hư tượng nhưng cũng là đã từng phát sinh qua sự tình chỉ là không biết nguyên nhân gì lưu lại đường hoàn toàn chính xác chính là thạch quan nhưng là muốn tiến vào thạch quan còn muốn hiến tế thạch quan cần hiến tế không phải thạch quan là quỷ địa quỷ địa thứ gì cần huấn độn linh tộc máu đến hiến tế đại long thôn dương chiến nuốt nước miếng một cái lại có chút mơ hồ đại long thôn thôn dân thương vô kỵ lại lắc đầu ta nói không rõ ràng Nhưng là Đại Long thôn mới là quỷ địa quỷ dị nhất địa phương, mặc dù chúng ta đi, Đại Long thôn thôn dân rất hòa thuận, thế nhưng là bọn hắn lại vĩnh viễn không giả, vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn lặp đi lặp lại sự tình, quỷ dị không quỷ dị. Dương Chiến gật đầu, Thương Vô Kỵ trong mắt, vậy mà cũng lộ ra mấy phần sợ hãi. Dương Chiến nhìn ở trong mắt, hỏi một câu, ngươi trải qua cái gì? Thương Vô Kỵ lại sâu sâu nhìn về phía Dương Chiến, ngươi không phải nói ngươi sẽ một mực nhìn ta cùng giêu cơ sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Chiến lông mày nhíu lại, gia hỏa này muốn xác định hắn đến cùng còn có thể hay không còn sống. Dương Chiến nở nụ cười, cái kia tốt, đến lúc đó ta liền tận mắt nhìn. Nói xong, Dương Chiến bỗng nhiên một bàn tay chém ra thiên vũ, sau đó một bước bước vào đầu kia sen lẫn hỗn độn chi lực cùng nguyên linh chi lực thế giới. Ngươi không phải đáp ứng ta. Thương Vô kỵ nhịn không được hô câu. Ta xem trước một chút lại nói. Tiến nhập hỗn độn linh tộc nơi nghỉ lại, Dương Chiến cũng thật bất ngờ, nơi này sen lẫn hỗn độn chi lực, đồng thời Dương Chiến cảm giác được, đây chính là chân linh giới cái kia mênh mông nguyên linh chi lực, đó cũng là chúng sinh luân hồi chi lộ. Tiếp đấy, Dương Chiến đã nhìn thấy, những cái kia nguyên linh cùng hỗn độn chi lực xen lẫn lực lượng trong bao có rất nhiều quái vật khổng lồ, có rồng, có phượng, có thiên cầu, bạch hổ, thế mà còn có hình thù kỳ quái, đều là hôn đội linh tộc. Thương vô kỵ đi theo vào, Dương Chiến, bọn hắn ở vào ngủ đông bên trong, mạnh nhất đều phái đi ra, nơi này lưu lại, không đáng kể chút nào. bọn hắn tại sao muốn ở chỗ này ngủ đông? Thương vô kỵ dùng ý niệm nói câu, ta đem bọn hắn bắt đến nơi đây đến ngủ đông, trước đó bọn hắn đều tại thiên ngoại thiên, không phải vậy ngươi cho rằng bọn hắn làm sao lại trong lúc đông nhiên đều biến mất? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cho nên, ngươi cùng Thánh Hoàng đã đạt thành giao dịch gì? gì? Cương vô kỵ nhìn trung quanh, lúc này mới dùng ý niệm đáp lại. Hắn muốn trở thành chân long, ta cũng muốn để hắn trở thành chân long. Nhìn xem cương vô kỵ con mắt, Dương Chiến trận phát hiện, chính mình đối với gia hỏa này vẫn là nhận biết không đủ rõ ràng. Trước đó đều chỉ nhận thức đến cương vô kỵ đại nghĩa không sợ, không nghĩ tới. So với hắn còn đen hơn đâu. Đại gia, để Thánh Hoàng trở thành chân long, Tuất Cẩm lấy đi liên tế, Thánh Hoàng còn hấp tấp duy cương vô kỵ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, Dương Chiến nghĩ tới điều gì, nhìn xem cương vô kỵ, dùng ý niệm hỏi một câu. Trước đó đầu kia chân long đâu? Cương vô kỵ nghiêm túc nói hắn là thiên địa này chúng sinh làm ra to lớn công tích ta cảm giác sâu sắc khâm phục cho nên làm thành một chiếc đèn tên là chân long đăng thương vô kỵ không có nhận bảo nhìn đến đây dương chiến cười híp mắt nói gừng càng già càng tay, đến lúc đó nếu như ngươi là nói dối vậy ta coi như không nhận người thương vô kỵ lại nhịn không được hỏi một câu ngươi thật có thể sống sót ha ha rửa mắt mà đợi dương chiến cười híp mắt sau đó chắp tay sau lưng đi ra cái này hỗn độn linh tộc nơi ở Khương vô kỵ cũng đi theo ra ngoài nhìn xem dương chiến cái kia còn xuống thân ảnh lại là một mặt âm tình bất định Chương 1397 có thể bắt đầu. Chương 1397 có thể bắt đầu. Dương Chiến lại đi một chuyến nội thủy, muốn tìm đến Mạch Sinh, nhưng không có tìm tới. Ma Long Bình vẫn tại thủy biến, chỉ là còn không có lộ sát ra chân Long Hình Thái. Bất đắc dĩ, Dương Chiến về tới nhân gian. Đối với Khương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ nói câu: Có thể bắt đầu. Một mực chờ đợi đợi Khương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ, đột nhiên xuất hiện tại cùng một nơi. Hai bóng người quan sát thế giới này đại địa. Lập tức, Khương Vô Kỵ hỏi: Đến lượt ngươi sự tình chuẩn bị xong chưa? Diêu Cơ lạnh nhạt nói: Chuẩn bị xong nhưng nếu là ngươi phụ trách sự tình xảy ra vấn đề, ngươi muốn chạy trốn cũng không đường, có thể trốn. Khương vô kỵ tao mày nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn cái này chúng sinh xảy ra vấn đề. Nói xong, Khương vô kỵ nhìn về phía diêu cơ, diêu cơ, ngươi thực sự tin tưởng dương chiến có thể còn sống sót sao? A, ngươi cảm thấy thế nào? Khương vô kỵ lại lần nữa hỏi một câu, vậy nếu như lúc đó không biết mở bên kia đã hủy diệt, ngươi cùng bích liên cũng không có dung hợp, ngươi có thể còn sống sót sao? Diêu cơ cho Khương vô kỵ một ánh mắt, lại lần nữa hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Thương vô kỵ nhíu mày là có thủ đoạn gì ta không để ý đến sao? Thế nhưng là Khương Vô Kỵ nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra trừ tìm người thay thế cùng luyện hóa toàn bộ thế giới chúng sinh bên ngoài, còn có cái gì biện pháp có thể làm cho Dương Chiến sống sót. Thế nhưng là hai cái này biện pháp, cái thứ nhất đã vô dụng, Dương Chiến cũng vô pháp để hắn định trở về. Mà biện pháp thứ hai đã bỏ qua thời cơ, hiện tại Dương Chiến coi như muốn luyện hóa toàn bộ thế giới, cũng không kịp. Càng là nghĩ không ra, Khương Vô Kỵ liền càng nghĩ biết. Lại lần nữa nhìn về phía Diêu Cơ, Diêu Cơ, ngươi đến cùng có biết hay không? Diêu Cơ lại lần nữa trả lời câu, ngươi cảm thấy thế nào? Cương vô kỵ sắc mặt một trận do dự, cuối cùng lại lập tức cười. Ta đoán cái gì? Chiếu vào hiện thực đằng sau chẳng phải sẽ biết. Diều cơ nhìn Khương vô kỵ một chút, cũng không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trên trời những cái kia ô bông bắt đầu tấn mãn lan trả ra, mà phía dưới thiên ngoại thiên toàn bộ thế giới đại địa cũng tại thời khắc này xuất hiện vô số vết dạng. Những vết dạng này phía dưới càng là vô số ô bông. Tới. Cương vô kỵ sắc mặt nghiêm trọng. Diều cơ nhìn xem phương xa, không tự chủ bóp bóp nắm tay, tựa hồ đang là người nào đó lo lắng. Đống nhiên, Cương vô kỵ bỗng nhiên nhắm mắt lại, tay nắm quyết. Tiếp lấy. Hô to một tiếng, dương chiến, hỗn độn chung cho ta." Ông. Hỗn độn chung Phảng phất đã sớm tại Khương Vô Kỵ đỉnh đầu, sát na xuất hiện, cũng nương theo chúng Minh. Ngay sau đó, hỗn độn chung rơi vào Khương Vô Kỵ phía trước. Ông. Khương Vô Kỵ trong nháy mắt một trưởng bố tại hỗn độn chung bên trên. "Nhật nguyệt Thương hoa, đại Điệu huyền Trương, đạo của ta tức thiên đạo, thiên đạo tức nhân đạo, hỗn độn chung bằng, vạn linh quy vị, do hư nhập thực, cản khôn đóng đô." Ông. Hỗn độn chung tiếng chuông tiếp tục không ngừng vang vọng, đơm phát ra loá mắt chấn thế quang hoa màu vàng. Hỗn độn chung kim quang, xô chào mãnh liệt cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, muốn đem toàn bộ thiên ngoại thiên chiếu dội trong đó. giờ khắc này muốn nội trung, phản phất chính là một vầng mặt trời, đưa cho thiên địa này chúng sinh vô tận quan mang. tiếng chuông bên trong, thương vô kỵ hô to, diêu cơ, tới phiên ngươi. tiếp lấy, diêu cơ cái kia như mở miệng tiên âm, chính kích đạm thiên ở giữa. thông suốt hiển minh, tiểu u quý vị, địa thư minh tiên, nhân thư pháp đi theo diêu cơ thanh âm, mi tâm của nàng đã tuôn ra sinh từ bộ, một mảnh mở tối thế giới chiếu vào một phương thế giới này. tiếp lấy, diêu cơ lên tiếng lần nữa, dương chiến, nhân thương. một lát tám bức sơn hà xã tác đổ tất cả đều bay tới hình như có thần âm vang vọng lại tựa hồ có vạn già vui mừng thanh âm trong lúc nhất thời cái kia trường cốt sơn mạch sau nhược thủy lại trong nháy mắt đi ngược dòng nước đen như mực nhược thủy cấp tốc tiếp dẫn mặt khát thủy vực, đồng thời lấy mánh liệt tốc độ lan tràn từ chỗ cao nhìn xuống phản phất là một tấm to lớn trên giấy tuyên viết bảng bạc bức tranh thủy mặc chỉ là bực này kinh thiên động địa biến hóa nhưng không có gây nên oanh động địa ứng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vẫn còn yên tình an tường thời khác thiên cung tam dương ngồi cùng một chỗ ở giữa nhấc lên một đống lửa đem ba người mặt đều làm nổi bật màu đỏ bừng, chỉ là ba người đã không hiểu mệt mỏi muốn ngủ. Lúc này, Dương Kiến có chút ngẩng đầu, mặc dù tận khả năng muốn đem con mắt trợn to một chút, bởi vì hắn trông thấy hôm nay đen đáng tiếc, hắn cuối cùng không có đứng vững manh liệt mọi bệnh, nhắm mắt lại. Thiên đô thành, Dương Minh đứng tại Hoàng thành Quan tinh đài bên trên, hắn cùng thương nhược bị trước đó Dương Chiến chém giết Thánh Hoàng Kinh Thiên cảnh tượng hấp dẫn. Mẹ con hai người lập tức đi vào Quan tinh đài bên trên, muốn nhìn một chút Thánh tộc tiêu vong. Không nghĩ tới không bao lâu, thiên địa có chút bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Thậm chí trời trong khoảnh khắc liền đen, giống như trong nháy mắt liền tiến vào trạng vào tối. rất nhanh, dã rời đánh tới, để Dương Minh cảm giác được có đại sự phát sinh. Liêu Mạn dùng thần võ chiến đao chống đỡ lấy thân thể của mình, thế nhưng là vẫn như cũ có một loại không cách nào ngăn chặn bối rối. Đồng nhiên, Dương Minh phí sức hô câu, mẹ, đây là có chuyện gì? ta rất muốn đi ngủ. khi Dương Minh có chút nghi ngờ, mới phát hiện mẹ ruột của hắn đã tựa ở cánh tay của hắn bên trên ngủ thiết đi. Dương Minh hai mắt lưỡi hồng, đột nhiên dùng chính mình khí lực sau cùng nhấc lên thần võ đao một đao cắt vỡ bắp đùi của hắn, máu tươi cấp tốc chảy xuống. nhưng là Dương Minh thậm chí không có cảm giác được đau đớn, hai mắt không cam lòng, nhưng vẫn là nhắm lại. thành mẹ con hai người ngã xuống. Trung thiên thiên Thần Giáo, Giáo chủ Trần Lâm Nhi, Thánh Nữ Lý Diệu hai người không hẹn mà cùng đi vào thần điện, nhìn xem cái kia thần điện bên trong, cùng Dương Chiến tương tự tự thần. Trần Lâm Nhi đột nhiên hỏi Lý Diệu, ngươi vì sao mà đến? ta có chút hoảng hốt, thật giống như có đồ vật gì muốn đã mất đi một dạng, ngươi chẳng lẽ cũng có cảm giác giống nhau? Trần Lâm Nhi nhìn xem cái kia cùng Dương Chiến tương tự tự thần. Trần Lâm Nhi khen như mày, ta cũng cảm thấy, không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, hỏi một chút Dương Chiến đi. Lý Diệu lúc này tay nắm ấn quyết, lập tức viết ra một đạo thần phù, đó là Dương Chiến hủy tự. Thần phù vừa ra, nguyên bản kim quang tràn ngập, nhưng là rất nhanh liền hôi bại. Lý Diệu sắc mặt biến biến, chuyện gì xảy ra, mất hiệu lực. Không có khả năng à? Chỉ cần Dương Chiến còn sống, liền sẽ một mực hữu dụng. Chẳng lẽ Trần Lâm Nhi như mày, làm sao có thể? Dương Chiến thứ nhất nguyên vô địch tại trên trời dưới mặt đất, lúc trước còn động tĩnh rất lớn chém giết thánh hoàng, có phải là hắn hay không không ở phía này thế giới, còn có khả năng hay không? là nguyên nhân khác, cũng có khả năng hắn kiệt lực, mượn không được lực. Nhưng vào lúc này, Lý Diệu đống nhiên một cái lảo đảo, con mắt đống nhiên ở giữa cũng nhanh muốn không mở ra được. Thế nào, ta có phải hay không bị người tập kích? Lúc này, Trần Lâm Nhi chợt nằm trên đất, bắt đầu nằm ngáy ho. Nhìn xem Trần Lâm Nhi ngủ, Lý Diệu cũng nhịn không được nữa, anh. Đặt ở Trần Lâm Nhi trên thân, cũng ngủ thiết đi. Một ngày này, toàn bộ thiên ngoại thiên trong nháy mắt lâm vào không bình thường trong đêm tối, trong đó sinh linh, vô luận nhân tộc, yêu tộc, vạn tộc, hay là các loại sinh linh đều rơi vào một loại không cách nào chống, tự ngủ say trương 1.398 chiếu vào hiện thực trương 1.398 chiếu vào hiện thực bắc tế kiếm bắc quan phía nam những cái kia đã từng bởi vì chiến hỏa mà hủy diệt thôn chấn đã sớm hoang tàn vắng vẻ chỉ là lúc này lại có một cô đường ngồi tại hoang dã mộ phần hai tay bao quanh hai đầu gối không sợ hãi lắm tựa hồ trong mắt của nàng vẫn như cũ có ngôi sao có mặt trăng có thái dương bên cạnh nàng có một lão đầu cũng đang nhìn cái này đống nhiên dáng lâm đêm tối chỉ là lão đầu trong mắt đã không có ánh sáng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuyệt diệt tiểu cô nương nhìn qua lão gia gia lão gia gia Người nhà của ngươi cũng đều đã chết rồi sao? Không có, chỉ là có rất nhiều người chết tại nơi này. Bọn hắn là ta cái thôn này thôn dân sao? Không phải, bọn hắn là rất nhiều rất nhiều thôn thôn dân, chỉ là hội tụ ở cùng nhau, cũng chiến tử tại nơi này, thậm chí có, vì ta cản qua đau, vì ta đưa quá mệnh. Tiểu cô nương lại giơ lên gương mặt, vậy nhất định không phải thần võ quân, chúng ta thần võ quân lại tướng quân, hắn dẫn đầu đại quân, đánh đâu thằng đó, đánh đâu thằng đó. Lúc này, lão đầu nhìn về phía tiểu cô nương, cái kia phai mở thân ảnh, tựa như lúc nào cũng sẽ được hiện. Lão đầu trong mắt tựa hồ cũng có ánh sáng chỉ là lại là lệ quang đánh đâu thắng đó phía sau cũng là vô số tướng sĩ si máu tươi đổi lấy cho người sống vinh dự mà bọn hắn lại ăn nghỉ nơi này máu cùng thịt đều cùng vùng đại địa này dung hội nói đến đây lão đầu hơi xúc động lập địa lập truyền anh linh cát chí ít sẽ để cho người đến sau đều nhớ bọn hắn tồn tại bọn hắn bỏ ra bọn hắn ném đầu lâu về nhớ huyết. tiểu cô nương lại nói nhớ ký a chúng ta đều nhớ lão đầu nhìn xem tiểu cô nương chẳng mấy chốc sẽ thay đổi về sau mặc kệ nhớ kỹ hay là không nhớ đều sẽ cho là đây bất quá là một giấc mộng cũng đã đã mất đi nhớ lại ý nghĩa Tiểu cô nương nhìn xem lão đầu, nghi ngờ hỏi câu: Lão gia gia, ngươi là ai a? Ta, nhất tướng công thành bạn quốc cô. Tiểu cô nương nếu mày, nhìn qua ngươi tốt nặng nề, cha mẹ ta đều không coi ở đây, ta cũng không có ngươi nặng nề như vậy thương cảm. Lão đầu nhìn xem tiểu cô nương, lộ ra dáng tươi cười, chỉ là đủ cười này, trên mặt lại dọa sợ tiểu cô nương. Lão gia gia, mặt của ngươi tại biến mất. Tiểu cô nương chỉ vào lão đầu mặt, mang ngón tay của nàng, nhưng cũng tại biến mất. Lão đầu vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, thời khắc cuối cùng, có thể đụng tới ngươi, cũng coi là hai người chúng ta hữu duyên. Tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Tiểu Tiểu, láo ra ra ngươi tên gì nha? Ta gọi Dương Chiến, ta cho ngươi một sợi tinh bằng, về sau so đối với ngươi có lẽ có đại dụng. Hách. Đáng tiếc, ta không cho được ngươi công pháp mạnh nhất, dạng này, ta đem Thiên Cung Thái Thượng Tiên Quyết truyền thụ cho ngươi, Thái Thượng Tiên Cung mấy tên kia có thể bằng vào cái này, Thái Thượng Tiên Quyết sống ra vạn cổ tới nay, cũng coi là bảy đại tiên quyết bên trong mạnh nhất, đương nhiên còn có Thiên Ma Bất Pháp, ngươi muốn học cái nào? Ta mới không cần ma công, ta muốn tiên quyết nói xong, Lâm Tiểu Tiểu chợt ngậm miệng. Thế nào? Ta muốn cha ta mẹ trở về. Ngươi có thể để cho cha mẹ trở về sao? Ta không muốn cái gì tiên quyết, mà công nào, ta liền muốn bọn hắn trở về." Dương Chiến lại thở dài, "Cha mẹ ngươi cùng ta những tướng sĩ tiêu mở dạng, đều đã hóa thành nguyên linh đưa về giữa thiên địa, bây giờ thiên địa này sẽ biến, càng không có biện pháp." Lâm Tiểu Tiểu đích ánh mắt đăm đạm, rũ cục lấy đầu. Dương Chiến lại độ mở miệng, "Vất quá ngươi nếu là có tâm, chờ ngươi tu hành đại thành, nói không chừng cũng có biện pháp tìm về cha mẹ ngươi." Nghe đến đó, Lâm Tiểu Tiểu con mắt lại lần nữa sáng, lập tức gật đầu, "Ta muốn thái thượng tiên quyết." Dương Chiến gật đầu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng đem một bệ ánh sáng đánh vào Lâm Tiểu Tiểu cái kia phai mở thân ảnh bên trong. Tiếp lấy, Lâm Tiểu Tiểu đích trên thân lay dính một tầng tựa hồ vĩnh viễn không tịch diệt ánh sáng. Lâm Tiểu Tiểu cái kia sắp biến mất tay, nhưng cũng một lần nữa dài đi ra. Lâm Tiểu Tiểu thật cao hứng, khoa tay múa chân, dương ra ra, ta sẽ phát sáng ấy, dương ra ra, đây là vì cái gì? Còn có tay của ta tại sao phải biến mất ta? Bởi vì ngươi là một đạo chấp niệm, cũng chính là cô hồn dã quỷ. Lâm Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, nói vậy ta cũng không có chết, ta không phải quỷ. Dương chiến cười, nửa bên mặt cũng bị mất. Tiểu cô nương mặc dù có chút sợ sệt, nhưng lại tựa hồ trực giác để nàng cảm thấy lao ra này ra rất hiền lành, sẽ không hại nàng. Sau đó, Dương Chiến duỗi ra ngón tay, điểm chỉ tại Lâm Tiểu Tiểu đích cái chán, ta liền dùng ta còn sót lại một chút đặc quyền, vì ngươi tái tạo chân thân cùng thần hồn. Khi Dương Chiến ngón tay chỉ chỉ tại Lâm Tiểu Tiểu cái chán trong ngay mắt đó, vô số khí tức lấy Lâm Tiểu Tiểu làm trung tâm ngưng tụ, vô tận phù văn thần bí phát ra quanh mang. Sau một khắc, một cái sống sờ sờ Lâm Tiểu Tiểu liền xuất hiện ở Dương Chiến đều trước mắt. Chỉ là lúc này, Dương Chiến chợt biến mất. Lâm Tiểu Tiểu có chút không hiểu vì cái gì Dương gia ra, ra đột nhiên liền không có nhưng là nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều một cô đối rôi trong nháy mắt đánh tới Lâm tiểu tiểu thời khắc cuối cùng đột nhiên nghĩ tới điều gì cố gắng mở to hai mắt ở trong đêm tối hô câu đại tướng quân một lát Lâm tiểu tiểu triệt để Lâm vào ngủ say phản phất cùng cái này ngàn dặm cô mộ hòa là một thể Dương Chiến đã chỉ còn lại có một nửa thân thể thiếu thốn địa phương nhưng cũng không có chút nào huyết nụ, phản phất cả người cũng chỉ là một đạo khí nhìn xem chính gia sức để chúng sinh chiếu vào hiện thực khương vô kỵ cùng diêu cơ dưỡng Chiến cũng không có hỗ trợ cũng không giúp được một tay. Hắn vẫn luôn đang chú ý hai người động tác, phàm là có một người có chô không thích hợp. Dù cho không chọn bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn cùng tiên địa này đồng cỏ. Cũng may, bất luận là Khương Vô Kỵ hay là Diêu Cơ, đều không có tiểu động tác. Không biết kéo dài bao lâu, nhược thủy vậy mà bao trùm thiên ngoại thiên tất cả địa phương, vô luận núi cao hay là lòng chảo sông. Mà giờ khắc này, toàn bộ thế giới cũng triệt để hắc ám, tối thiểu tại Dương Chiến trong mắt đã tối sầm. Đây là muốn không có lạc. Dương Chiến nội tâm vẫn còn có chút căng thái, thân tân khổ khổ tu ra cường đại thể phách, thậm chí có thể nói đã bất hủ cảnh thể phách, cứ như vậy không có đủ may, hắn còn có luân hồi quyết. đột nhiên, thương vô kỵ cùng diêu cơ cùng kêu lên hô to, chiếu vào hiện thực. thời khắc xuống còn, dương chiến đông nhiên trong lòng đánh đột, hắn luân hồi quyết, đến cùng, có được hay không a? bất quá, theo thương vô kỵ cùng diêu cơ một tiếng này, trời sập, dương chiến cũng sập. bất quá tại sụp đổ trong nháy mắt đó, dương chiến nhìn thấy sự phát hiện kia thực thế giới. dù là chỉ là một cái chớp mắt trông thấy, dương chiến cũng an ủi, bởi vì hắn cảm thấy vô số sinh linh, còn có cái tiêu bảng bạc không gì sánh được tiên địa linh khí cùng vững chắc thiên đạo trật tự. Chẳng lẽ gần như hủy diệt thế giới hiện thực đã bản thân khôi phục? Bất kể như thế nào, chung vi là chuyện tốt, bọn hắn còn sống. Thế nhưng là, hắn còn có thể trở về sao? Hoặc là, lúc nào trở về? Rất nhanh, Dương chiến phảng phất nghe được hoa hoa khóc lớn hải nhi tiếng khóc. Lập tức, Dương chiến ý thức như một loại nước gợn quyết tán ra, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Chương 1399 Vương đổ phu Trần Hạt Tử chương 1399 Vương đổ phu Trần Hạt Tử Vương đổ phu sắt vết quán trà bên trong, trà khách không biết, nhưng lại chỉ có một thanh em đang nói chuyện. Thanh em này khi thì cao vút, khi thì phiền muộn, khi thì làm giọng nữ, khi thì học chó sửa khi thì hình như có chiến mã đã đến, khi thì lại có tiếng gió trận trận. Để quán trà bên trong các khách uống trà hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh, không dám mảy may đã quấy rầy. Dù là sát vách vương đồ phu, đều nghe được say xương ngon lành, không khỏi xuất ra một bầu rượu, nhóm lửa một cái chậu than, đem chuẩn bị mua bán thịt cắt xuống một khối, trực tiếp phát hỏa nướng. An miệng đầy chảy mỡ thịt, uống vào nóng bỏng liệt hữu, nghe sát bách người kể chuyện thuyết thư. Lúc này, người kể chuyện chính tình cảm dạng rào thuật từ trên trời rơi xuống kỷ nguyên đến nay thần châu chuyện lý thú, lại nói trên trời rơi xuống kỷ nguyên sơ khai đóng đô, thiên địa nhân bất lập, trời có thần tiên giới, cũng có thần tiên chi đạo, đất có kiểu u luân hồi chi đạo, nhân gian cũng có nhân gian chuẩn mực, vốn là nước giếng không phạm nước sông Thái Bình thịnh thế. đúng. như kinh đường một chấn kinh đám người thời điểm, để vương đổ phu cũng run dậy. người kể chuyện thanh em sụp sôi đứng lên, làm sao? nhân gian đỉnh núi lâu đảo, thần đạo, tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, các đạo đua tiếng, thiên hạ tranh phong, khổ, lại là thiên hạ lê dân bất tính nhân gian sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, nhật nguyệt vì đó treo ngược. nói, người kể chuyện thanh em nhẹ nào? Phản phất trải qua vô số đau khổ tăng thương. Đùng! Lại là một tiếng kinh bang, rung động đám người tâm thần. Người kể chuyện trong mắt toát ra ánh sáng, cũng may loạn thế tất xuất ánh hào, như ta cái này lường châu 8000 đồng đạm, cảnh sát cá lạnh, đó chính là có nhân gian huyền môn phù hộ, mới có thể để cho yêu ma tà đạo nghe ngóng rồi chuẩn không dám ngấp nghé, càng không sợ thú tộc xâm lấn. "Tuất, nói hay lắm." Quang trà bên trong lập tức vang vọng vô tay. Tiếp đấy thì là vô số tiền đồng đánh cái chậu tiếng bang. Người kể chuyện thanh âm cũng tràn đầy cảm tạ, đa tạ phụ lao hương thân cổ động, trận tiếp theo ta liền nói một chút cái này huyền môn bí sự, ngươi đừng quát lác. Huyền môn dạng này tiên môn, là ngươi ta phàm nhân như vậy có thể biết bí sự? Chính là, ngươi cái này thổi đến có chút không hợp thói thường. Mù loa, ngươi hay là nói một chút chúng ta cái này lâm sơn trấn kỳ văn giật sự đi. Quán trà bên trong người ồn nào, ngược lại để người kể chuyện nói không được nữa, liên tục hô to. Cái kia các phụ lao hương thân, ngày mai ta lại đến, ta đi thám thính điểm bí văn lại đến nói cùng chư vị nghe. Vương Đổ phu đông nhiên cảm giác không thú vị, ăn một miếng rơi trong bầu rượu rượu, sau đó nằm trên ghế mệt mỏi muốn ngủ. Lại tại lúc này. Vương Đổ Phu chỉ nghe thấy ngóng ngóng thanh âm ở trong thai vang lên, nhiều cho hắn chỗ nào còn có thể ngủ. Đừng, đừng. Vương Đổ Phu không gọi cho mình hai cái lỗ hai một bên một bàn tay, nhưng là không có chút nào có hiệu quả. Vương Đổ Phu cầm bầu rượu lên, lại muốn uống chút, hy vọng uống mơ hồ ngủ ngon cảm giác. Ai biết, trong bầu rượu liền ngã hai ba dọn đi ra, để Vương Đổ Phu lập tức liền rất bực bội, lại lần nữa cho hai bên lỗ hai một bàn tay, đến mức hai cái lô hai đều đỏ đứng lên. Lúc này, một người mặc áo xanh cầm mũ trưởng mũ xe nhẹ đường quen đi tới hàng thịt, trực tiếp lấy ra 30 đồng tiền nhét vào trên tấc. Vương Đổ Phu, đến hơi lớn thì mỡ, có chút thời gian không gặp thức ăn mặn. Vương Đổ Phu ngay tại nổi nóng đâu, lại lần nữa cho mình hai bàn tay, nhưng là cái kia trong thai bù bù, thật giống như có người đang gọi một dạng, để Vương Đổ Phu đều không có tâm tư buồn bã. Lúc này, mù loà lỗ thai giật giật, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cái kia trong thai dị hưởng còn chưa tốt ta. Vương Đổ Phu rất bất đắc dĩ, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy tuyệt tự khỏi hẳn, từ nhỏ đã dạng này, ai, giống như ngươi thuyết thư nói, có liền có vừa mất, Lão Thiên gia cho ta ăn cơm bản sự nhưng cũng để cho ta đã mất đi thanh tĩnh. Mù loa nhịn không được hỏi có thể nghe rõ ràng những cái kia dị hưởng là cái gì không từ chỗ nào đến dù sao thật giống như trong thai ta ở rất nhiều người một dạng nghe cũng nghe không rõ lắm nhưng là tựa như là tiếng người một câu cũng nghe không rõ ràng bù loà hỏi lại vương đổ phu như mày cũng không phải lần trước liền nghe rõ ràng một câu lời gì không có ngươi không được a mau trở lại bù loà sắc mặt nghiêm một chút ngươi cái này sợ là độc kinh sợ là xông qua cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi ai biết ta khi còn bé có cái xem tướng nói ta thiên sát cô tình sát khí ngập trời có thể cắt chết thân tộc người nhà cái này không Ta xuất sinh phụ mẫu liền gặp phải ôn dịch chết thảm, thôi cũng bị mất, ta ngược lại thật ra sống được thật tốt." Vương Đồ Phu có chút thống khổ. Mù Loa bỗng nhiên mở miệng nói, "Nếu không, ta cho ngươi xem một chút." Vương Đồ Phu sững sờ, "Ngươi nhìn? Ngươi con mắt này có thể nhìn?" Mù Loa nhếch miệng cười nói, "Không nhìn không, nếu như nhìn kỹ, bao ta ăn một tháng thịt." Vương Đồ Phu cười, "Ngươi nếu là cho ta nhìn kỹ, ngươi muốn năm trên núi hung thú, ta đều cho ngươi chất đầy nhà ngươi, ngươi cả đời ăn thịt ta đều bao hết." "Ta đây tin, ngươi Vương Đồ Phu đại danh người nào không biết, bất luận cái gì hung thú nhìn thấy ngươi đều được nằm xuống." Cái kia xem tướng thật đúng là không nhìn lầm, ngươi đây chính là sát khí ngập trời, đừng nói động vật, chính là người, đều không muốn tại ngươi trong cửa hàng này đến, ngươi nhìn đối diện Chu Đổ Phu, người ta giết ba con heo, nửa ngày liền bán xong, ngươi một ngày này đến muộn đều không có người đến, chính mình ăn. Vương Đổ Phu trước mắt, ta cái này tất cả đều là thượng đẳng đặc sản miền núi gia thú, những tên kia không biết hàng. Mù Loa đi đến Vương Đổ Phu trước mặt, đầu đưa qua đến. Vương Đổ Phu thấy thế, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, liền đem đầu đưa tới. Tiếp lấy, Mù Loa liền sờ lên Vương Đỗ Phu lốt hai, sau đó túi người đến, bên mặt dùng lô thai của mình nhắm ngay vương đổ phu lỗ thai vương đổ phu sắc mặt cứng đờ lập tức đem mù loa lấy mở trần hạ tử ngươi làm gì vậy trần hạ tử tức giận nói biết cái gì gọi đúng bệnh hốt thuốc sao ngươi nghe được những âm thanh này vô cùng có khả năng ngươi sống qua cái gì yêu tả cần ngươi thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn mới có thể đi ta phải trước nghe một chút bọn hắn rốt cuộc muốn cái gì à ta đều nghe không rõ ràng ngươi có thể nghe rõ ràng lại nói ngươi nghe được sao ha ha ngươi chưa nghe nói qua mũ loa lỗ thai thiên hạ nhất linh giống như ta nói có được có mất ta mặc dù mù nhưng là ta lô thai này so trong núi kia dã thú còn lính mẫn, ngươi nghe không được, ta cũng có thể nghe thấy. Nói liều nói bượn lỗ thai ta cũng tốt. Trần Hạ Tử trận chỉ vào cái kia trên tất thịt thú vật, ngươi nhìn xem, lập tức liền có một con ruồi bay tới. Vương Đổ Phu nhìn sang, lập tức có chút kỳ quái, nào có, chờ lấy, còn xa đâu. Quả nhiên, một con ruồi bay tới, nhưng là còn không có tới gần tớt. Trong lúc đống nhiên tiểu tự tựa hồ cảm nhận được cái gì kinh hãi trong chốc lát lại quay đầu bay mất. Thấy không, bay mất, ngay cả con ruồi cũng không dám đến ngươi nơi này. Vương đồ Phu hơi kinh ngạc, ngươi đây đều có thể nghe được vừa rồi cái kia con rồi còn xa đâu. Trần Hạc Tử nạo nẽo ngực, tin chưa? Chính là cực kỳ nhỏ thanh âm, ta đều có thể rõ ràng phân biệt, chỉ cần ngươi nghe được thanh âm là tiếng người, ta liền có thể phiên dịch ra đến. Vương Đổ Phu nửa tin nửa ngờ, cái kia thử một chút. Chữa bệnh trước tiên tìm bệnh căn, người lây cũng đều không hiểu, đầu đưa qua đến. cứ như vậy, Vương Đổ Phu đầu đưa tới cùng Trần Hạc Tử lỗ tai dính vào cùng nhau. Trần Hạc Tử nhíu mày, Vương Đổ Phu hỏi một câu, có nghe hay không? Đừng hoảng hốt, quá loạn, bất quá có thể nghe được có rất nhiều người đều đang kêu cùng một cái danh tự. tên gì? Dương Chiến trước 1.400 bên cạnh ngươi có cái quỷ trương 1.400 bên cạnh ngươi có cái quỷ một tấm mặt trước quốc nhìn qua như là uy vũ bất phàm đại tướng quân một dạng vương đổ phu như mày dương chiến cùng ta cũng không quan hệ à ta cũng không phải gọi dương chiến chẳng lẽ là để cho ta tìm người này chân hạt tử làm như có thần nói có khả năng chớ quấy giày ta lại nè nè tiếp lấy chân hạt tử đỗng nhiên âm thanh run rẩy hô lên chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa ngươi không phải nói ngươi sẽ trở lại sao vẫn chưa trở lại một lát chân hạt tử sắc mặt đại biến đặt mông ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc thật là đáng sợ Vương Đổ Phu có chút mê hoặc, ngươi mới vừa nói thứ gì? Vừa rồi lời nói của ta, chính là ta nghe được bên trong những âm thanh này lời nói. Vậy ngươi này làm sao sợ đến như vậy? Ta vừa rồi giống như cảm giác phải chết một dạng. Trần Hạ Tử sắc mặt trắng bệnh, không được, người đây không phải ta có thể trị, ngươi đến tìm Huyền Môn Tiên Trường, bọn hắn hẳn là có biện pháp. Vương Đổ Phu bất đắc dĩ, Huyền Môn Tiên Trường có thể quản ta cái này một thợ săn đổ tệ sự tình. Trần Hạ Tử chậm hồi lâu, mới từ trên mặt đất đứng lên, mở miệng nói, ta biết một người, có lẽ có khả năng giúp ngươi, chính là chính là cái gì? Chính là người này có chút cổ quái cái gì cổ quái không cổ quái, có thể có ta lỗ thai này bên trong truyền ra thanh âm cổ quái. Trần Hạ Tử như mày, người này chỗ cổ quái là, mặc kệ ai tìm hắn hỗ trợ, đều muốn tìm hắn người hỗ trợ trên thân một kiện đồ vật. Vương Đồ Phu hơi nghi hoặc một chút, thứ gì? hắn coi trọng cái gì liền muốn cái gì. hắn muốn mạng của ta, ta cũng cho a. Vậy ngược lại sẽ không muốn ngươi, chính là, có được có mất câu nói này chính là ta từ trong miệng hắn nghe được, hắn ý tứ là, hắn giúp ngươi giải quyết một kiện vấn đề, ngươi liền muốn mất đi một kiện đồ vật, đây mới là thiên đạo cân bằng, nếu không cũng là hại ngươi. Vương Đổ Phu có chút hứng thú, có chút ý tứ, vậy chúng ta cái này đi tìm. Ngươi thịt này đều không có bán sóng A. Vương Đổ Phu cười hắc nói, không có việc gì, đây coi là cái gì? Nói, Vương Đổ Phu đi ra ngoài, đối với quán trà bên trong uống trà người một hô, hắc, muốn thích không, chính mình tới bắt, không cần tiền. Lập tức, quán trà bên trong người một hồi liền bọn vào hà thịt, tranh đoạt đứng lên, thậm chí còn có người đấu thủ. Người khối này là của ta, đánh dám, đây là ta lấy trước đến. Lúc này, Vương Đổ Phu lôi kéo Trần Hạ Tử đã đi xa. Trần Hạ Tử lộ đã nói. Người ta nhận biết cũng tốt nhiều năm, Lão Vương, ta giống như không có đã nói với ngươi chuyện của ta đi. Không có, ngươi liền nói sách, nói người khác sự tình. Đúng vậy à? Ta nói nhiều năm như vậy người khác sự tình, chuyện của chính ta nhưng lại chưa bao giờ đối với người nói qua. Muốn nghe hay không? Ngươi phải nói ta liền nghe, ngươi nếu không nói, ta liền lưỡi nhắc nghe. Tốt ta, ta vẫn là nói một chút đi. Dù sao ngươi cũng là một cái quái nhân, ta cũng là một cái quái nhân. Ngươi đây chính là mù loà, quái chỗ nào? Ta không phải mù loà. Vương Đổ Phu ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Trần Hạt Tử con mắt. Trần Hạ Tử con mắt một mực nhắm, tất cả mọi người cho là hắn là mù loà. Trần Hạ Tử chậm rãi nói: Thôn của ngươi náo ổn dịch, thôn của ta năm đó bị nghi hoặc phỉ nhân cho đồ, cũng chỉ còn lại ta một người. Vương Đổ Phu thở dài, đều là người cơ khổ a, vậy ngươi con mắt này? Trần Hạ Tử nuốt nước miếng một cái, sau đó thấp giọng nói: Ta không dám mở to mắt, bởi vì ta mở to mắt liền có thể trông thấy quỷ. Vương Đổ Phu theo bản năng sờ lên bên hông mình đang mổ heo. Trần Hạ Tử, ngươi cái này tuổi lại nảy, chúng ta phàm nhân còn có thể trông thấy quỷ? Ta nghe nói, ta đây chính là trời sinh em dương mắt, năm đó ta còn nhỏ chính là trông thấy thật nhiều không có ngũ quan quỷ, chạy vào trong thôn, ta liền hù chạy, chờ ta lúc trở về, trong thôn một người sống đều không có. Những cái kia không có ngũ quan quỷ làm hại. Không phải, đều là lười giao giết, cha mẹ ta đầu một nơi thân một mèo, cha ta thời điểm chết, trong tay còn cầm làm cho ta kiếm vỗ, bởi vì ta ưa thích. Nói đến đây, Trần Hạt Tử ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Vương đổ Phu trông thấy Trần Hạt Tử khoe mắt chảy ra nước mắt. Vương đổ Phu theo bản năng vô vỗ Trần Hạt Tử bả bay, không có việc gì, ngươi không sợ ta khác ngươi nói, chúng ta kết bái huynh đệ. Ngươi khác ta ta đều sợ ta nhiều đến mấy lần thịt của ngươi trải đem ngươi cho khắc. chúng ta đều không khắt mấy vậy liền kết bái tốt ai sợ ai nói vương đổ phu cùng trần hạt tử trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay ôm quyền trước bái thương thiên lại bái huynh đệ kết nghĩa đằng sau vương đổ phu nói huynh đệ ta năm nay ba mươi người đây ta năm nay ba mươi đại ca huynh đệ hai người lẫn nhau nắm chặt cánh tay đứng dậy vương đổ phu nói thẳng câu ngươi có thể mở to mắt nếu là thật có quỷ quân lấy ngươi ta cái này đao mổ heo chém chết nó trần hạ tử vẫn không có mở to mắt chỉ lái nết miệng người, không cần, ta không muốn gặp lại. lần kia ta nếu là không nhìn thấy những cái kia không có ngũ bám bỉ, ta. Ô Trần Hạ Tử bỗng nhiên khóc không thành tiếng. nếu là nếu là ta không nhìn thấy, ta ta liền theo cha mẹ cùng đi. ngươi về sau cũng có thể cùng đi a. Trần Hạ Tử đột nhiên mở mắt, lộ ra một đôi đen nhánh như mực con mắt, không có một tia tròn trắng mắt. Trần Hạ Tử tức giận nói, có ngươi như thế làm đại ca sao? Vương Đổ Phu Kiền cười nói, ta đây chính là theo bản năng hỏi một chút, đừng để trong lòng. ta cũng muốn, thế nhưng là ta sợ đau nhức, nếu không ngươi cho ta thông vãi. Vương Đổ Phu để tay tại trên đau mổ heo. Thật. Trần Hạ Tử cái kia con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Vương Đổ Phu bên hông đao mổ heo. Hỏi một câu, có đau hay không? Đau nhất khẳng định vẫn là có chút đau, bất quá rất nhanh. Trần Hạ Tử tựa hồ muốn cho Vương Đổ Phu một cái lướt mắt, nhưng là tất cả đều là đen, không bay ra khỏi đến. Vương Đổ Phu cười cười, ngươi giúp ta nhìn xem, bên cạnh ta có quỷ hay không? Trần Hạ Tử bất đắc dĩ nói, bên cạnh ngươi, ngay cả chó từ bên cạnh ngươi trải qua đều được dọa đến kêu sợ hãi chạy trốn, quỷ cũng không dám tới gần ngươi. Vương đồ Phu thán thở, đại ca ta chính là thiên sát cô tinh mệnh đâu nhiên, vương đổ phu nghi hoặc nhìn trần hạt tử cái kia bỗng nhiên khuôn mặt cứng ngắc, run rẩy thân thể. huynh đệ, ngươi thế nào? bên cạnh ngươi thật sự có quỷ? vương đổ phu ngây mẩn cả người, bốn phía nhìn một chút, tay cũng mỏi tới trên đao mổ heo. chỗ nào đâu? bên cạnh ngươi, quỷ kia cũng là không có ngũ quan, mặt hướng ngươi, ngươi ngươi ngươi. ông trời ơi! trần hạt tử bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể còn ngăn không được run rẩy, ta liền nói không cần mở to mắt, mở to mắt, ta cái này. tuổi thơ bóng ma đều phản bảo, vương đổ phu trừng mắt, ngươi mở to mắt, chỉ cho ta phương bị, nhìn ta không chém chết nó. Ngay cả ta hôm nay sát cô tình cũng giảm vấn. Đi, sợ là cũng chỉ có nó có thể đi theo ngươi hôm nay sát cô tình, ngươi cũng coi là có cái bạn, không phải vậy ngươi còn trông cũng cậy vào có nhà ai tiểu cô nương cũng có thể đi theo ngươi. Thì ra hay là nữ quỷ. Trần Hạt Tử nhắm mắt lại, hoa hoan chút, không có trả lời, lôi kéo Vương đổ Phu liền hướng phía trước đi. Đi, đi tìm cao nhân kia giúp ngươi trị lộ thai đi. linh 1401 đưa ta nổi. linh 1401 đưa ta nổi. Một gian nhà lá, cây trúc cắm hàng rào, nhìn qua hoang vu lại kiều một lão đầu ngồi ở trong sân, đang âm thơ bình thường hô hảo. trên trời rơi xuống kỷ nguyên bạn bận năm, nhân gian vài lần lại gặp xuân. người giết ta đến ta giết người, đến cùng đều là không cùng nước mắt. đợi hoa nở không tạ ơn này, có lẽ có anh hào lịch cát côn. vương đổ phu cùng trần Hạt tử đi đến sân nhỏ cách đó không xa, vừa bạn nghe nói như thế. vương đổ phu là cái má phu, nhìn không được nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, cái này nói cái gì à? xuân đau thu buồn, có tại nhưng không gặp thời, đại khái có bộ dáng như vậy. vương đồ phu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên hắn đầy ngập hắn hận, vậy ta đến để hắn trị, không được đem ta trị chết chị không chết, hắn liền muốn trên người ngươi một kiện vật, về phần, ngươi có cho hay không?" chưa Khỏi lại nói. Vương Đồ Phu nháy náy mắt, "Vậy ta không cho sẽ như thế nào?" Trần Hạt Tử sửng sợ, lập tức mặt hướng Vương Đồ Phu, "Ngươi thật không muốn cho a? Nếu là hắn muốn ta tay chân con mắt, ta cái này ăn cơm ra hỏa, ta có thể cho." Trần Hạt Tử nhíu mày, "Ta chưa nghe nói qua có người quỷ nợ." Vương Đồ Phu sửng sở, tới tìm hắn đều là như thế nói lời giữ lời, một miếng nước bọt một cái đinh tín nghĩa hạ người. "Vấn đề ngay tại cái này a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ nợ, liền có khả năng quỷ nợ đều đã không có." Không có là ý gì. Vương Đổ Phu không khỏi nhìn về phía trong sân một côn đó hắn có thể đánh lật mười cái lao đầu. Còn có thể ý gì, chính là bị làm chết, cho nên mới không có chuyển ra có người quyệt nợ sự tình đến. Vương Đổ Phu như mày, lao đầu này chẳng lẽ là người tu hành. Có thể nhìn ngươi cái này động kinh, tự nhiên không phải phạm nhân, đi vào trước để hắn đi xem một chút. Tốt a. Vương Đổ Phu cùng Trần Hạt Tử tiến vào sân nhỏ, lao đầu cũng xoay đầu lại, nhìn xem hai người. Lao đầu thần sắc lãnh đạo, biết lao phu quy cụ sao. Trần Hạt Tử niết miệng cười nói, biết. Ngươi nhìn cái gì Không phải xem ngươi con mắt đi, con mắt của ngươi nhưng không có mù. Trần Hạt Tử sửng sở, lập tức khoa trương, cao nhân à, liếc thấy đấu, ta con mắt này lời còn chưa nói hết, lao đầu liền đến câu, ngươi con mắt này là âm nhãn, nhưng nhìn gặp một chút không tầm thường độ vật. Giờ khắc này, Trần Hạt Tử đều chịu phục, sau đó lôi kéo Vương Đổ Phu, "Nô tiên sinh, hắn nhìn, không phải ta nhìn." Vương Đổ Phu đi lên trước, lao đầu nhìn xem Vương Đổ Phu một hồi lâu, sau đó quay người, "Theo ta vào nhà." Vương Đổ Phu cùng Trần Hạt Tử tiến nhập Ngô tiên sinh nhà lá. Sau khi đi vào, lại sáng tỏ thông suốt, trong này thế mà còn có một cái âm dương trận đồ. Trong thấy trận đồ này, liền để Vương Đồ Phu cũng nổi lòng tôn kính, trước mắt cái này Ngô Tiên Sinh tất nhiên là người trong tu hành. Ngô Tiên Sinh chỉ vào trên đất giữa trận đồ, người qua đây tỏa hạ. Vương Đồ Phu nhìn một chút, hay là đi tới, ngồi ở âm dương trận đồ trung ương. Ngô Tiên Sinh hỏi một câu, hấu mắt ra nương thân tộc, sát khí cực nặng lấy giết mà sống, ngươi là thợ săn hay là đồ tệ. Đều làm. Vương Đồ Phu âm thầm kinh hãi, cái này Ngô Tiên Sinh quả nhiên là cao nhân, giống như cái gì đều lựa không được hắn. Trong lúc nhất thời, để Vương Đồ Phu cũng có chút mong đợi, hy vọng có thể đem cái này khốn nhiều hắn hơn 30 năm thai tật chữa lành. Lão tiên sinh cũng ngồi ở Vương Đồ Phu đối diện, nhắm mắt lại, ngươi đại danh gọi là cái gì? Ta gọi Vương Xuyên. Vương Xuyên, từ giờ trở đi, ngươi theo ta nhiệm. Tốt. Thiên Chi đại đạo không ở ngoài ông dương. Thiên Chi đại đạo thời gian dần trôi qua, Vương Đồ Phu đông nhiên đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mơ hồ, cũng nghe đến rất nhiều thanh âm, đó là khốn nhiều hắn rất nhiều rất nhiều năm thanh âm, chỉ là lúc này, giống như những cái kia người nói chuyện đang ở trước mắt, ngay tại những mầy hình ảnh mơ hồ bên trong. Dương Chiến dương chiến nhị ra người không về nữa. Quỷ điệu, quỷ điệu tất cả nói, Vương Xuyên chỉ có thể nghe mấy chữ, nội dung mười phần mơ hồ. Nhưng là nhiều nhất, hay là dương chiến hai chữ này. Tiếp đấy, Vương Xuyên nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là một nữ nhân, đơn giản xinh đẹp tiên nữ nữ nhân, chính nhìn chăm chú hắn, đồng thời hướng hắn đưa tay ra. Vương Xuyên chấn kinh, hắn đều dự định quang côn cả đời, thế mà còn có nữ nhân không sợ hắn, hướng hắn ngoắc. Cái này còn có thể các loại. Vương Xuyên cũng đưa tay, muốn cầm bóp một cái kia non mềm tay ngọc nhỏ dài. Thế nhưng là, Vương Xuyên đưa tay à, cạo à thế nhưng là làm sao cũng bắt không được tay nhỏ kia, để Vương Xuyên đều gấp, hết thể như mộng viên bọt nước, để Vương Xuyên mau đủ tỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Lại đúng vào lúc này, cái tay kia vậy mà biến thành xương khô, cái kia đẹp như tiên nữ tiên nữ, thế mà biến thành một cái hai mắt là lô đen lao hậu. Con khan cả giọng hô câu, đưa ta nổi. Một sát na, Vương Xuyên trực tiếp đánh thức, miệng lớn thở dốc, phản phất chết qua một lần một dạng. Bất quá, khi Vương Xuyên trông thấy trước mắt nô tiên sinh, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nô tiên sinh hai mắt thật giống như chừng thành mắt cả chết, sắc mặt tái nhợt như trang giấy, miệng lớn thở dốc tựa hồn một hơi lên không nổi liền muốn bàn giao một dạng. Nô tiên sinh, ngươi thế nào? Vương Xuyên Hảo tâm hỏi một câu. Nô tiên sinh như lão cẩu bình thường thở dốc rất lâu, mới khôi phục mấy phần khí lực. Nhìn qua Vương Xuyên, thanh âm thanh rộng, ngươi đây là kiếp trước nhân quả của thân, không giải quyết, ngươi đến chết đều sẽ bị dây dưa, cũng sẽ có những âm thanh này, những vật kia dây dưa ngươi. Vương Xuyên cảm thấy cái này Nô tiên sinh thật sự là cao nhân, tối thiểu vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy những hình ảnh kia, nói cũng rất giống đích thật là có chuyện như vậy. Mấu chốt là, hắn cũng không nói gì, lão đầu này cũng biết đại khái. Cao nhân. Vương xuyên thần sắc nghiêm lại, còn xin nô tiên sinh giúp ta. Nô tiên sinh lại trầm mặc hồi lâu, mới nói câu: Ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Vương xuyên sắc mặt chỉ trệ, cái này thật không có cách nào sao? Nô tiên sinh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không có huyết sắc, nhìn trầm trầm Vương xuyên một chút, ngươi nhân quả này quá lớn, lão phu chút tu vi ấy căn bản chịu không được lớn như vậy nhân quả. Một bên Trần hạt Tử nghe, đội vàng mở miệng, nô tiên sinh cầu ngài giúp ta một chút đại ca, đại ca của ta không làm chuyện thất đức, việc thiện không làm yếu, không nên thụ nhiễu này à? Nô tiên sinh, ngươi muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng, hắn không đủ từ trên người ta lấy. Nô tiên sinh nhìn một chút trần hạ tử, hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đang nghĩ biện pháp. mắt thấy như vậy, vương xuyên trong lòng lại lần nữa có chút mong đợi, xem ra hay là có cửa. đồng thời, vương xuyên nhìn trần hạ tử một chút, nhìn không được một giọng nói, nhị đệ, đa tạ. chúng ta huynh đệ kết nghĩa, nói chuyện này để làm gì? nô tiên sinh suy nghĩ kỹ một hồi, đống nhiên gật đầu, có thể thử một lần, nhưng là ta muốn hai kiện đồ vật, các ngươi trên thân một người một kiện. vương xuyên trong lòng vui mừng, nhưng là khó xử nhìn về phía trần hạ tử. trần hạ tử không chút do dự gật đầu, nô tiên sinh cứ việc nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rất nhiều động tĩnh, Trần hạt Tử sắc mặt biến hóa, nô tiên sinh, bên ngoài xuất hiện thật nhiều người. Nô tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Âm Dương lão mà, địa phương nào ngươi không giấu, ngươi giấu ta huyền môn dưới mí mắt. Oanh, cửa gỗ vỡ tan, một vị nữ tử tuổi trẻ một mình đứng ở cửa ra vào, hai tay ôm ngực nhìn xem bên trong. Cái kia một bộ kiệt ngạo bất tuần khí chất, hiển nhiên không có từng chịu đựng thế gian đánh đập. Âm Dương lão ma, ta huyền môn đệ tử lục cách 1402 cây xương rồng trương 1402 cây xương rồng Ngô Tiên Sinh đống nhiên đứng lên, nhìn xem Lục Thanh Ly, ta chỉ là ở chỗ này ở cư, nhưng không có làm cái gì nguy hại các ngươi huyền môn sự tình. Trước kia không có làm, không có nghĩa là về sau không làm, lại nói, ngươi một cái lao ma chạy đến ta huyền môn địa giới, thật coi ta huyền môn không người. Nô Tiên Sinh tao mày nói, hai vị này là tới tìm ta chữa bệnh, cũng không cần làm khó, ta đi với các ngươi. Chỉ là phàm nhân, chúng ta người trong huyền môn, đương nhiên sẽ không để ý. Lục Thanh Ly cao ngạo nói, thậm chí đều không có nhìn vương xuyên cùng Trần Hà tự một chút. Tiếp lấy, Nô Tiên Sinh đi hướng bên ngoài, nữ tử cũng thức thời lui ra ngoài. Đồng nhiên, Vương Xuyên đứng lên, chờ một chút. Trần Hạc Tử nghe chút, quá sợ hãi, đội vàng lôi kéo Vương Xuyên, lại đối với nữ tử trẻ tuổi kia cúi đầu không lưng, tiên tử, đại ca của ta có bệnh, chớ cùng hắn chấp nhận, cái này à? Lục Thanh Ly cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Nô Tiên Sinh tao mày nói, các ngươi đừng xin sự, đây không phải các ngươi có thể đối mặt. Nói xong, Nô Tiên Sinh cũng đi ra ngoài. bên ngoài biện, uyên môn trừ nữ tử trẻ tuổi bên ngoài, còn có 6 người trấn thủ bốn phía, xem ra không muốn để cho Ngô tiên sinh đào tẩu. Ngô tiên sinh bốn phía nhìn một chút, lộ ra dáng tươi cười, nếu biết lão phu là âm dương lắm mà, lại đến mấy người các ngươi huyền môn tiểu bối, có phải hay không quá qua loa. Lục Thanh Ly khẽ miệng hơi bệnh, "Ngô đường, ngươi già rồi, chúng ta như vậy đủ rồi." Ngô Đương thở dài, vốn không muốn cùng các ngươi xung đột, nhưng đã các ngươi đã tìm tới cửa, vậy liền coi là chuyện khác, có thể tiếp ta ba điều, ta liền không thương tổn tính mạng các ngươi. Lục Thanh Ly vẫn như cũ hai tay ôm ngực, như là giang hồ nữ hiệp dạng khí thế bất phàm cũng vẫn như cũ cao nạo không dị sánh được ma chính là ma tự cho là đúng đột nhiên lô đương tay nắm ấn quyết trong phòng âm dương trợn đủ đột nhiên bay ra với anh âm dương chi khí lưu chuyển phản phất có sinh sinh vạn vật chi lực lục thanh ly lại đạm mạc nhìn xem sắc mặt không có một chút biến hóa lô đương cười nói chiêu thứ nhất nhìn kỹ tới đi lục thanh ly tư thế không thay đổi nhàn nhạt, nhạt nói câu đột đột âm dương chi khí vậy mà riêng phần mình phân hóa ra hai cái bóng người đen trắng trực tiếp một trái một phải sát na phóng tới lục thanh ly nhưng vào lúc này Lục Thanh Ly hai mắt mở to, nâng lên một trường, lôi quyết. Gần như trong nháy mắt, mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái kia đen trắng thân ảnh bên trong. Sau một khắc, Lục Thanh Ly vậy mà xuất hiện ở Ngô Dương bên người, đưa tay một trường ngang nhiên chụp về phía Ngô Dương. Thanh, Ngô Dương bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị đập một trường, bay rất ra ngoài, ngã ở cửa ra bảo. Mà Lục Thanh Ly thu hồi cái kia đống nhiên phát ra tử khí bàn tay. Giờ khắc này, một thanh âm lại bất thình lình truyền đến. Thái thượng tiên quyết, Thái thượng ngự lôi thuật cùng cây sương rồng. Lục Thanh Ly đột nhiên nhấc lên con mắt, nhìn xem cái kia đứng tại cửa ra vào, một cái bị hù muốn chết, một cái lại như cao mã đại, rất có vài phần không giận tự vi hắn tử. Lục Thanh Ly nhíu mày, người tu hành ngã trên mặt đất nô tiên sinh, cũng không khỏi tự chủ ngựa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu hắn Vương Xuyên. Các ngươi đừng dính vào, cùng các ngươi không quan hệ. Lại tại lúc này, Lục Thanh Ly đột nhiên chỉ hướng Vương Xuyên, ngươi là tông môn nào người, đến ta lương châu làm gì? Vương Xuyên lắc đầu, ta không phải người tu hành, ta chính là một thợ săn cũng là giết heo. À chỉ là phạm nhân có thể liếc mắt nhìn ra ta thái thượng tiên quyết, cùng thái thượng ngự lôi thuật cùng cây sơn rồng vương xuyên nhíu mày ta cũng không biết ta liền vừa rồi nhìn ngươi thi triển đột nhiên trong đầu liền xuất hiện ta giống như gặp qua tranh một thanh kiếm đột nhiên treo tại lục thanh ly đỉnh đầu kiếm nhận chỉ vào vương xuyên hàn khí trong nháy mắt nhào về phía vương xuyên Trần hạ tử trực tiếp liền hai chân du lên đại ca ngươi hôm nay sát cô tinh là muốn đem nhị đệ cũng cho khất chết à cùng ta huynh đệ không quan hệ vương xuyên một tay lấy trần hạt tử đẩy ra một mình đối mặt thanh tia lơ lửng vi kiếm mặc dù vương xuyên lần thứ nhất gặp nhưng lại cũng không có một chút sợ sệt ngược lại cảm thấy giống như hắn đều gặp một dạng ông phi kiếm trong nháy mắt đánh út về phía vương xuyên vương xuyên trực tiếp lấy ra dao mổ heo ý đồ ngăn cản. nhưng là tốc độ của hắn quá chậm phi kiếm sát na mà tới vương xuyên tựa hồ đã khó thoát chết thảm dưới kiếm hạ tràng lại tại giờ khắc này nô đương đống nhiên hai tay tay không bắt lấy phi kiếm lúc này phi kiếm mũi kiếm khoảng cách vương xuyên chỉ có xa mấy tấc vương xuyên trông thấy nô đương bàn tay một bàn tay là màu trắng một bàn tay là màu đen vương xuyên trong đầu đống nhiên toát ra một cái tử thần ma trưởng Một cái chớp mắt này, nô đương đều kinh hãi, người đây đều biết, người đến cùng là người bình thường, vẫn là tu hành bên trong người, thế nhưng là trên người người cũng không có tu hành khí cơ a. Vương xuyên nhíu mày, cũng đang liều mạng muốn vấn đề này, đã từng hắn chưa từng gặp qua người tu hành, cũng không biết những người tu hành này có thứ gì thủ đoạn. Thế nhưng là, trong đầu hắn làm sao lại bỗng nhiên toát ra những này từ đến? Đối diện Lục Thanh Ly, càng thêm chân kinh. Vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa cực mạnh kiếm khí, dù cho kiếm chưa tới, kiếm khí cũng đủ để giết chết một người bình thường. Thế nhưng là đồ thể này, thế mà mà không đổi sắc thân thể đều không có động một cái, cũng nhìn không ra mảy may bị kiếm khí gây thương tích dáng vẻ. Mấu chốt là, nàng cũng không có cảm giác được trên người của người này có bất kỳ tu vi khí cơ. Cao thủ. Lục Thanh Ly vẫy tay, lập tức chấn thủ tứ phương 6 cái huyền môn đệ tử, cấp tốc, tốc dựa sát vào Như Lâm đại địch. Nô đương hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, nhìn xem như mày trầm tư suy nghĩ Vương Xuyên. Nhìn không được hỏi một câu, tiểu hòa tử, ngươi đến cùng là ai? Ta cái này thần ma trường, còn không có đại thành, cũng chỉ là lần thứ nhất đối ngoại sử dụng, ngươi làm sao lại nhận biết? Vương Xuyên cũng là mờ mịt. Ngô Dương con mắt hơi khép đứng lên, chẳng lẽ ngươi là ta Âm Dương Tông Lưu Lạc ở bên ngoài đệ tử? Vương Xuyên lắc đầu, ta chính là cái phổ thông thợ săn đồ tệ. Lại tại lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, bất kể là ai, phạm ta huyền môn chi địa, đáng chém. Cung nên sư tôn. Nô Dương hơi biến sắc mặt, tự cầu phúc. Trong chốc lát, Nô Dương hóa thành một cỗ khí, trong chốc lát đã biến mất. Rồi, Lục Thanh Ly lúc này chỉ huy đệ tử đuổi theo, mà chính nàng lại nhìn chằm chằm Vương Xuyên. Lúc này, một người trung niên ngựa không mà đến, rơi vào Lục Thanh Ly bên người. Lục Thanh Ly lập tức mở miệng, sư tôn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, có thể liếc mắt nhìn ra ta tu luyện công pháp, còn có thể nói cho đúng ra ta thi triển lôi pháp cùng cây sưng rồng, thế nhưng là ta lại cảm giác không đến trên người hắn tu vi khí cơ. Trung niên nhân quát tay, "Ra hiệu Lục Thanh Ly đừng nói nữa." Trung niên nhân trợ đối với Vương Xuyên Ô Quyền, cung kính không gì sánh được, "Tiền bối, văn bối huyền môn, cô trưởng phòng, còn chưa thỉnh giáo giờ khắc này." Lục Thanh Ly sắc mặt cũng thay đổi, "Sư tôn." Hắn trong ngáy mắt, một thanh âm trực tiếp truyền vào Lục Thanh Ly trong tai, "Không cần nói nhiều, người này sâu không lường được, vi sư đều không thể suy nghĩ, trên người có một cỗ sát khí, mảnh cảm giác phía dưới Để vi sư đều há nhiên, cái này tuyệt không phải người bình. Thường, không cần chọc giận hắn, nếu không thầy cho chúng ta chỉ sợ muốn nằm tại chỗ này, mà lại vi sư dạy ngươi cây xương rồng là không cho bẻ, huyền môn cũng chưa từng chuyển thụ đệ tử, hắn thế mà có thể nhận ra, nói không chừng biết hoàn chỉnh cây xương rồng bí pháp. Chương 1403 không đầu cậu thân ma chương 1403 không đầu cầu thân ma huyền môn thứ 378 thay mặt trưởng môn Trần Chí Phúc cùng mấy vị trưởng lão ngay tại nghị sự các nghị sự. Một tên trưởng lão quyền, trưởng môn, đội vàng triệu tập chúng ta chuyện gì? Trần Chi Phúc đứng vậy đối với nghị sự cắt trưng bày huyền môn tổ sư chân Dung cung kính cúi đầu trong lúc nhất thời mà khác mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy đối với tổ sư chân Dung cong xuống bãi đằng sau Trần Chi Phúc mới một lần nữa tòa hạng nhìn về phía mấy vị trưởng lão níu chặt lông mày ngay tại hôm qua các châu cường giả tế Tụ Thiên đạo Minh cùng bàn đại kế lời này vừa nói ra ở đây mấy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc một người trong đó ánh mắt sắc bén hẳn là bọn hắn còn đối với ta huyền môn chưa từ bỏ ý định thử chưa từ bỏ ý định thì sao bọn hắn nếu có thể ép chúng ta huyền môn một đầu đã sớm tới Một người trưởng lão khác cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý Trần chi Phúc lên tiếng lần nữa, cũng không phải là vì chúng ta huyền môn, lần này Thiên Đạo Minh cường giả tụ tập, vì một cái ma vật, ma vật này xuất hiện, yêu vực, ma vực đều bị quái, nhao nhao tiến vào ta Cửu Châu chi địa, ngay cả bạn tộc bên kia cũng rục dịch, Thiên Đạo Minh là đang thương lượng đối sách. Một mực không nói chuyện, duy nhất nữ tính trưởng lão đống nhiên mở miệng, đều cùng ma vật này có quan hệ. Ma vật này bộ dạng gì? Căn cứ người của chúng ta truyền về tin tức, ma vật này nghe nói là một đầu to lớn không đầu cầu thân ma, toàn thân ma khí ngọc trời, những nơi đi qua gần như không người có thể địch, tới lui vô ảnh, đi qua thiên đạo cùng, trộm đi bọn hắn chí bảo thần long chứng, nghe nói yêu vực, ma vực bên kia sợ dĩ tiến vào Cửu Châu, cũng là vì đầu này ma chó, vô cùng có khả năng cũng là cái này mà chó trộm yêu vực cùng ma vực bảo vận. Đại trưởng lão Viên Minh hơi nghi hoặc một chút, trưởng môn kia triệu tập chúng ta tới, là vì dự phòng. Trần tri Phúc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc phi thường, căn cứ tin tức, đầu này ma chó đã tiến nhập chúng ta Lương Châu cảnh nội, vô cùng có khả năng muốn hướng chúng ta bên này. Cái gì? Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão đều đứng lên, thần sắc cũng nghiêm trọng. Viên Minh nữ mày, trưởng môn, đây chẳng phải là yêu bực, ma bực, thậm chí tiên đạo minh bên kia cường giả đều có thể xâm nhập ta lương châu. Trần Chi Phúc hít sâu một hơi, không thể là khả năng, mà là bọn hắn tất nhiên truy vào đến, mà lại yêu bực, ma bực cường giả khả năng đã chui vào ta lương châu. Nhưng vào lúc này, nữ tính kia trưởng lão mở miệng nói, trưởng môn, ngươi nói đúng, đệ tử ta cố trưởng phong trước đó hướng ta bẩm báo, tại bích ba Trấn phát hiện âm dương ma tông ma đầu âm dương láo mà, lúc này hẳn là chính dẫn người đi bắt. Trần Chi Phúc thở dài, thời buổi rối loạn, chúng ta lương châu sợ là muốn loạn. Đương nhiên ngoài cửa có người hô to bẩm báo trưởng môn Thiên đạo Minh dùng ta huyền môn huyền trận chuyển đến một phong tín hàm Trần Chi Phúc nhìn về phía mấy vị trưởng lão xem đi nói liền đến lập tức Trần Chi Phúc đối với ngoài cửa quát lên đem thư văn kiện lấy đi vào là một tên huyền môn đệ tử vào cửa hai tay giơng một đạo trùng sáng Trần Chi Phúc tiện tay một chiêu trùng sáng kia rơi vào trong tay của hắn Trần Chi Phúc cái tay còn lại đung nhiên một chút hét lên một tiếng mở lập tức trùng sáng nổ tung tạo thành một thanh âm Trần Trường Môn thất khải Ta thiên đạo cung trí bảo bị ma vật trục cắp, ma vật này đã tiến nhập lương châu, căn cứ truy kích nhân viên hồi bẩm, ma vật này chính sông ngư thiên huyền sơn mà đến, mong rằng trần trưởng môn tận lực cầm xuống ma vật, ta thiên đạo mình cường giả sau đó liền đến, sự tình ra khẩn cấp, mong rằng trần trưởng môn thứ lỗi chúng ta không mời mà tới. theo thanh âm biến mất, cái kia nổ tung chùm sáng cũng đã biến mất, trần chi phúc chỉ chỉ, thấy không, đem ta huyền môn xem như hắn thiên đạo mình một cái tông môn, đây là gia lệnh, trường môn, tình huống thật có chút khẩn cấp, hiệu châu thậm chí yêu bực, ma vật cường giả tề tụ ta lương châu, sợ rằng sẽ gia đại loạn. Đại trưởng lão viên minh mặt có sầu lo, việc cấp bách vẫn là phải tìm tới ma vật chỗ, đem nó khu trục ra ta lương châu, bọn hắn cũng không có việc ớ. Nữ tính trưởng lão mở miệng nói, lại trưởng lão, ma vật này có thể lưu thoán yêu vực, ma bực, thậm chí còn có thể đi vào thiên đạo cung tâu đông tây lại toàn thân trở ra, thực lực thế này nhất định vi phạm, thiên đạo minh cũng là cao thủ nhiều như mây, đang truy kích bên dưới còn có thể trốn vào ta lương châu, tốc độ kia cũng tất nhiên kinh người, chỉ sợ không phải tốt như vậy khu trục. Trần Chi Phúc lanh tuốc nói bất luận như thế nào, trước đem cái này ma chó hành tung tìm tới, lại nhìn xử trí như thế nào, chưa bị trưởng lão làm cho riêng phần mình môn hạ đệ tử sự tỉnh khác trước được bảng, tìm được trước cái này ma chó, một khi tìm tới, lập tức dùng biển trận cảnh báo. Mấy tên trưởng lão quyền là trưởng môn. Lại tại lúc này, một thanh âm từ bên ngoài lại lần nữa truyền đến, "Sư tôn, đệ tử Cố trưởng phong có chuyện quan trọng bẩm báo." Nữ trưởng lão lãnh đạm nói không biết lớn nhỏ, không biết ta cùng trưởng môn cùng các vị trưởng lão thương nghị đại sự sao, đợi lát nữa lại nói. Trần Chi Phúc mở miệng nói, mới vừa nghe Văn sư muội nói Cố trưởng phong đi bắt âm dương lắm mà, có lẽ có liên quan với đó, để hắn vào đi. Cố trưởng phong đi vào nghị sự các lập tức liền bị trước mắt chiến trận hú dọa. Đệ tử Cố Trường phong bái kiến trưởng môn, bái kiến liệt vị trưởng lão. Miễn lễ, Âm Dương lão ma bắt được không có. Trần Chi Phúc hỏi một câu. Không có, bất quá đệ tử mang về một người, người này vậy mà có thể một chút nhìn ra bản môn tiên quyết, Lôi pháp cùng cây xương rồng. Đại trưởng lão Viên Minh như mày, cái này có cái gì? Trên giang hồ rất nhiều người đều được chứng kiến ta huyền môn thái thượng tiên quyết cùng thái thượng ngự lôi thuật, còn có đâu nhiên, Viên Minh thanh âm im bặt mà dừng, nhìn về phía Trần Chi Phúc, trưởng môn, cái này cây xương rồng chính là tàn quyết, hẳn là không để môn hạ đệ tử tu luyện cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài hiển lộ cái này lúc này nữ trưởng lão đột nhiên hỏi câu cố trường phong cái này cây xương rồng tàn quyết ngươi để ai tu luyện là sư tôn đồ tôn lục thanh ly chính nàng muốn học đệ tử đều cáo chi nàng nhưng là nàng cũng cao minh tàn quyết cũng làm cho nàng tu luyện ra mấy phần bộ dáng cũng có nhất định uy lực lần này chính là nàng thi triển lại bị đệ tử mang về tên này đại hà chấn người bình thường vương xuyên chỗ liếc mắt nhìn ra lại gọi ra cây xương rồng danh tự này trần chi phúc kinh ngạc người bình thường có thể nhìn ra cố trường phong hít sâu một hơi bẩm trưởng môn đích thật là người bình thường trên đường tới đệ tử mấy lần thăm dò, thậm chí lên núi thời điểm cố ý đem hắn ném xuống, sắp é chết, hắn cũng không có biểu lộ ra một chút tu vi, mà lại đệ tử cũng làm cho người đi dò xét Vương xuyên thân thế, đích thật là một cái sinh trưởng ở địa phương Đại Hà Trấn Lục Tiên thôn dần chỉ là Lục Tiên thôn nhiều năm trước gặp phải ôn dịch, cơ hồ đều đã chết, hắn về sau đi theo một cái Đại Hà Trấn thợ mổ heo, đem đến Đại Hà Trấn, bây giờ thợ mổ heo chết, chỉ còn lại có một mình hắn kinh doanh một nhà hàng thịt. Trần Chi Phúc như mày, cái này cổ cái, xác thực cổ cái. Viên Minh cũng gật đầu. Nữ trưởng lão nhìn xem Cố Trường Phong, vậy hắn nếu nhìn ra được, là duyên cớ gì có thể dò xét đi ra. Hắn chỉ nói trông thấy Lục Thanh Ly thi triển, hắn đầu góc liền tự động nhận ra, điểm này đệ tử không tin, đệ tử hoài nghi, người này chỉ sợ gặp qua Thái thượng Tiên quyết, Thái thượng Ngự Lôi Thuật, cùng bản thật cây xương rồng, bản thật năm đó đã di thất, chỉ còn lại có tàng quyền, vô cùng có khả năng cái này Vương Xuyên cùng ta huyền môn trước đó môn nhân có quan hệ. Nói xong, Cố Trường Phong con mắt sáng tỏ, cho nên đệ tử cả gan đem hắn mang lên tông môn, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm về thất lạc cây xương rồng bản thật. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Chi Phúc, Trần Chi Phúc cũng làm tức mở miệng, đem người này mang vào, bản tọa hỏi một chút. Là, trưởng môn, chứ 1404 tại sao muốn đối với ta như vậy? Chứ 1404 tại sao muốn đối với ta như vậy? Ai nha, đại ca A, ngươi cái này. Ngươi thấy không, bọn hắn tuyệt đối là dụng ý khó dò, chúng ta lại tới đây, chết đều là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Trần Hạt Tử một mặt kinh hoàng, Bọn hắn thật muốn giết chúng ta hai cái này phàm nhân, tới hay không đều như thế là kêu trời trời không biết. Trần Hạt Tử s lập tức có chút bực, bực vậy ngươi trước đó liền thiếu đi nói hai câu, bọn hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta dạng này sâu kiến một chút. Ngươi đây chính là tìm viện vái cho mình a? Ta hy vọng bọn họ thật có thể giúp ta trị liệu hai tật, ta có đôi khi đều cảm thấy ta nhanh nổi điên. Vương Xuyên trong mày, một mặt yêu sầu, Trừng 30 năm, không có một ngày có thể nghỉ ngơi tốt, có thể trèo chống đến bây giờ không có chết bất đắc kỳ tử, tựa hồ cũng là lao thiên có mắt. đúng vào lúc này, Cố Trường Phong đi ra, hô câu, Vương Xuyên, theo ta đi. Trần Hạ Tử mắt thấy Vương Xuyên muốn bị mang đi, lúc này mở miệng, tiên trưởng, còn có ta đây. Ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy. Trần Hạ Tử bất đắc dĩ, Vương Xuyên lại ra hiệu, không quan hệ, ta nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng có làm cái gì, xuống núi đi. Có lẽ, ta thật sẽ khác ngươi. Trần Hạ Tử tức giận nói, ta cũng là khắt nhân, còn không chừng ai khắt ai đây. Vương Xuyên đi theo cố trưởng Phong tiến Bảo. Lúc này, Lục Thanh Ly đi tới, nhìn xem Trần Hạ Tử, cho ăn, cái này Vương Xuyên trên thân sát khí làm sao nặng như vậy, mà lại giống như phản ứng chậm, vừa rồi muốn rất xuống đá, đều giống như chết lặng, không có động tĩnh. Trần Hạ Tử mặt hướng Lục Thanh Ly, lô thay giận, giật Tiết Tử các ngươi đến cùng để cho ta đại ca tới làm gì? ngươi thân đại ca, không phải, ta kết nghĩa đại ca. lục thanh ly kinh ngạc nói, kết nghĩa đại ca, ngươi thế mà cùng đi theo, không sợ bị liên lụy? trần hạ tử há to miệng, nói câu, cùng là người lưu lạc thiên ai? ha ha, ngươi cái này nếu không phải mù lòa, ta còn tưởng rằng ngươi là người đọc sách. ta nói là sách người. lục thanh ly nhìn chăm chăm trần hạ tử, cái này vương xuyên còn có cái gì khác cổ vai không có? trần hạ tử nghĩ đến, đều đến nơi đây, sống hay chết cũng liền như ngày, bạn nhất huyền môn thật là muốn vì đại ca hắn trị liệu đâu? vương nghĩ đến đây. Trần Hạt Tử đỗng nhiên thấp giọng nói câu: Đại ca của ta bên người theo một cái quỷ. Lục Thanh Ly lập tức nhíu mày lại, quỷ? Làm sao ngươi biết? Ta cũng cảm giác đại ca của ta lại ngại, rất có thể chính là có quỷ. Nếu không tiên tử ngươi giúp ta đại ca xem thật kỹ một chút, ta đã tạ tiên tử đại ân đại đức, ta nhất định báo đáp tiên tử ân tình. Nói, Trần Hạt Tử trực tiếp quỳ xuống. Lục Thanh Ly nhìn Trần Hạt Tử một chút, trực tiếp quay người đi. Trần Hạt Tử mặc dù nhắm mắt lại, lại thở dài, xông lầm tin ra, ai lại mắt nhìn thẳng hắn? Nghĩ sự cách trong đại điện. Vương Xuyên tiến đến đã nhìn thấy không ít người ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn. Trong lúc nhất thời, để Vương Xuyên có chút không quá thích ứng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Vương Xuyên túi đầu, chưa bị tiên gia ta gọi lời còn chưa nói hết, đại trưởng lão Viên Minh mở miệng, "Ngươi làm thế nào nhìn ra được Lục Thanh Ly thi triển cây sừng rồng?" Vương Xuyên nghe vậy, nhìn về phía bên mình, trông thấy nàng thi triển, liền tự động thoát ra cái từ này, "Ta kỹ thật cũng rất không rõ." Trần Chi Phúc cũng đã hỏi câu, "Nếu có thể nhìn ra bản môn Thái thượng tiên quyết, Thái thượng ngự lôi thuật, còn có cây sừng rồng?" cũng không phải ngươi một câu tự động xuất hiện từ có thể giải thích cho ngươi một cơ hội, hào hào nói. vừa mới nói xong, trong nháy mắt áp lực vô hình liền trực tiếp giống như núi đặt ở Vương Xuyên trên thân. trong lúc nhất thời, Vương Xuyên đột nhiên quỳ một chân trên đất, sát mặt lập tức tái nhợt không gì sánh được, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng xuất hiện. Vương Xuyên chỉ cảm thấy hô hấp đều không thể thông thuận, phí sức nói, thật chính là như vậy, không hiểu thấu liền xuất hiện. Viên Minh cười lạnh, trưởng môn, xem ra tiểu tử này là không chịu nói lời nói thật, ta nhìn cũng không phải cái gì người bình thường. lời còn chưa dứt, Viên Minh hai mắt giun lên, lập tức khí cơ bộc phát trong lúc bất chợt, Vương Xuyên chỉ cảm thấy chân răng rắc một tiếng, khoan tim thống cổ, để Vương Xuyên một hơi kém chút không có chậm tới. Và anh, Vương Xuyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng là hai chân xương đùi đã biến hình. Vương Xuyên cường chịu được đau nhức kinh liệt, đem hết toàn lực ngẩng đầu, nhìn xem những này bị người khen ngợi tiến trưởng, tức thì bị coi là lương châu thủ hộ thần huyền môn tiến trưởng. Vương Xuyên không rõ vì cái gì bọn hắn muốn đối với hắn như vậy, càng không rõ hắn có chỗ nào đắc tội bọn hắn. Nhìn xem mình đã tàn phế hai chân, vẹn vẹn áp lực, liền đã để thân thể của hắn biến hình. Hán, về sau còn thế nào sống? Thời gian dần trôi qua, Vương Xuyên con mắt đỏ lên. Hắn quật cường ngẩng đầu, trên thân một cỗ sát khí không tự chủ được bạo phát đi ra, tựa hồ ý đồ giúp hắn chống cự cái kia đáng sợ áp lực. Vương Xuyên nhìn xem cao cao tại thượng những người kia, phun ra khàn khàn mà thành thật tục tục thanh âm, là là. Thập cái gì? Cái này? Dạ. Đối với ta. Viên Minh lại hơi kinh ngạc, thật mạnh sát khí. Bên cạnh cố trường phong nói, đại trưởng lão, cái này Vương Xuyên là thợ săn cũng là đồ tệ, có thể là đánh giám Viên Minh gừ nói, giết một chút sinh, có thể nuôi ra cường đại như vậy sắc khí đây tuyệt đối là giết vô số người mới có thể nuôi đi ra, tiểu tử, hiện tại còn muốn dạng u, thành thật khai báo, còn có thể số mệnh. giờ khắc này, vương xuyên rốt cuộc minh bạch, để hắn tới đây, căn bản không phải bọn hắn hảo tâm, muốn giúp hắn trị liệu thai thật. hắn huynh đệ thật nói đúng, dụng ý khó dò. nghĩ tới đây, vương xuyên không khỏi cười, miệng hà ra, lại đã tuôn ra máu tươi. hắn gian nan đưa tay, nuốt một cái trong miệng chảy ra máu. nhìn qua cao cao tại thượng tiên trường, vương xuyên con mắt càng ngày càng đỏ lên, sát khí trên người vẫn còn tại tăng bọn. trong lúc nhất thời, để nguyên môn mấy vị trưởng lão sắc mặt đều có chút khác thường. Bởi vì sát khí này, vậy mà để bọn hắn đều cảm giác được một cô bất an. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, hoàn toàn chính xác không có chút nào tu vi, điều này không khỏi làm bọn hắn lại cảm thấy tự dỗi. Viên Minh lãnh đạo nhìn vương xuyên một chút, sau đó quay đầu nhìn về Trần Chi Phúc, trưởng môn, tiểu tử này sợ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dùng nhất hồn thuật thử một chút. Trần Chi Phúc nhíu mày, nhất hồn thuật dùng, hắn cũng liền chết, vạn nhất không có tìm được muốn đáp án đâu. Viên Minh nhíu mày, trưởng môn kia cảm thấy, Đông nhiên, cố Trường Phong mở miệng, trưởng môn, đại trưởng lão. Vương Xuyên có cái huynh đệ tên nghĩa, ngay tại bên ngoài, xem bọn hắn quan hệ không tầm thường, không ngại lập tức, người ở chỗ này đều hiểu. Nữ tính trưởng lão mở miệng nói, mang vào, là Sư Tôn. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạt Tử cũng bị mang vào, tiến đến liền cái mũi giật giật, trong nháy mắt hô câu, đại ca. Ta ở chỗ này Trần Hạt Tử tựa hồ lập tức xác định mùi máu tươi đến từ đại ca của hắn. Lập tức Trần Hạt Tử chửi ầm lên, các ngươi chơi cái gì, chúng ta chỉ là phàm nhân, các ngươi ngay cả chúng ta phàm nhân như vậy đều dung không được sao, tại sao muốn tổn thương đại ca của ta? Đương nhiên Trần Hạt Tử còn muốn mắng, nhưng trong nháy mắt bị Cố Trường Phong lập tức dẫm trên mặt đất. Một thanh kiếm trực tiếp đè vào Trần Hạt Tử trên cổ. Cố Trường Phong nhìn xem Vương Xuyên, còn không thành thật bàn giao, huynh đệ ngươi liền muốn chết thảm ở trước mặt ngươi. Chương 1405 song khắc huynh đệ chương 1405 song khắc huynh đệ Vương Xuyên nhìn muốn rách cả mí mắt, trực tiếp nổi giận, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta đến, đừng đối ta huynh đệ độc thủ. Nghe nói như thế, Nguyên Bản còn có chút nộm Trần Hạt Tử, đột nhiên liền hô lên, đồ chó hoang, ta liền nói đem chúng ta gọi tới không có ý tốt, đại ca, chết thì chết, dù sao chúng ta người như vậy còn sống cũng là bi kịch. mặc kệ ngươi có bí mật gì, không cần cùng bọn hắn nói, nói chúng ta cũng không sống nổi. thành. cố trường phong một bước, trực tiếp giẫm tại trần hạt tử trên đầu. thống khổ, để trần hạt tử kêu thảm đều gào không ra, hai chân loạn đạp, tay cũng tại bắt loạn, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. vương xuyên con mắt đỏ lên, nước mắt trong nháy mắt liền lăn đi ra. các ngươi buông ra trần hạt tử, hắn chỉ là cái mù lòa, các ngươi tại sao muốn làm khó hắn? cố trường phong cười lạnh nói, đến lúc này đều không nói, vậy cái này mù loà liền muốn bị lao tội. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. A Trần Hạ Tử cũng nhịn không được nữa, kêu lên thảm thiết. Hai tay của hắn, hai chân gân chân toàn bộ bị cắt đứt. Dừng tay. Vương Xuyên song nhãn triệt để huyết hồng, không bình thường vặn bèo hai chân, vậy mà tại giờ khắc này đứng lên, sau đó đống nhiên nằm xuống, nằm ngoài Trần Hạ Tử cách đó không xa. Nhĩ đệ, đại ca, ta. Chết thì chết. Trần Hạ Tử đau đớn toàn thân đều đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy. Vương Xuyên sát khí trên người, tiến một bước mãnh liệt đứng lên. Giờ khắc này, để Trần Chi Phúc đám người sắc mặt đều có chút biến hóa. Bởi vì Vương Xuyên dạng này một phàm nhân, tại kích thích phía dưới sắt khí thế mà còn có thể không ngừng kéo lên. giờ này khắc này, vương xuyên trên thân bộ phát sắt khí, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất. phát hiện này cũng làm cho người ở chỗ này càng phát ra cho là vương xuyên đang dạng u. cố trường phong mặt lộ hung tướng, còn không nói. tuốt, thổi phun một tiếng vang. a trần hạ tử tiếng kêu thảm thiết càng khủng bố hơn. cố trường phong kiếm đã xuyên thấu trần hạ tử mũi. trần hạ tử đau đến toàn thân đều tại run rẩy. a vương xuyên nhất âm thanh nhiên đưa tay nắm đao mổ heo, cường hành sát cơ phía dưới, để cố trường phong cũng vì đó sửng sợ. đấy đao mổ heo trực tiếp chém vào cố trường phong cái kia dẫm tại trần hạt tử trên đầu chân. Anh. một tia sáng trắng lập lòe, vương xuyên đao mổ heo trực tiếp bị bắn ra ngoài. mà vương xuyên, nhưng cũng tại thời khắc này, đống nhiên hôn mê đi. cố trường phong nhíu mày, giả hôn mê à? trần chi phúc nhíu mày, hắn là thật hôn mê, hoàn toàn chính xác không giống như là người tu hành, người tu hành trang không ra dạng này, thế nhưng là trên người hắn sát khí viên minh hơi nghi hoặc một chút, vậy hắn sát khí lại là làm sao tới? mà lại bực này dưới áp lực, hắn thế mà còn có thể phản kháng? người này ý chí lực rất mạnh, nhưng là trung phi là người bình thường sát khí mạnh hơn cũng vô dụng. Nữ tính trưởng lao nói câu. Các trưởng lao khác cho tới nay đều không có mở miệng, tựa hồ nơi này không có bọn hắn nói chuyện phần. Trần Chi Phúc mở miệng nói, chưa bị trưởng lão, các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Viên Minh lãnh đạo nói lúc đầu hai cái phạm nhân, đã giết thì đã giết, bất quá tiểu tử này trên thân rõ ràng có bí mật, vừa rồi tình hình xem ra, tiểu tử này rất để ý mù loa kia, cuối cùng một đao kia càng là có chút lực lượng. dạng này, đem bọn hắn nuốt vào phòng diện bích, đem mũ loa này treo ngược lên, đừng cho mũ này chết, để tiểu tử này tỉnh liền có thể trông thấy. Nói xong. Viên Minh ánh mắt băng lãnh, các loại tiểu tử này tỉnh, cách một canh giờ tại mủ loa kia trên thân đinh một viên cái đình, để tiểu tử này nhìn tận mắt mủ loa bị cha tấn chết đi xuống lại, hắn không chịu nổi, cũng sẽ nói ra bí mật. trưởng môn nghĩ như thế nào? Trần Chi Phúc lạnh nhạt nói, lại trưởng lao chấp trưởng hình phạt, liền theo ngươi nói xử lý là được rồi. Cố Trường Phong lập tức có quyền, là. Mở tối phòng diện bích bên trong, Vương Xuyên nhìn xem Trần Hạt Tử bị treo ở trên vách tường đối diện, mà Trần Hạt Tử toàn thân đều là máu, còn bị một cây đầu gỗ trực tiếp xuyên qua thân thể đính tại trên vách tường. Vương Xuyên vội vàng hô, nhị đệ nhị đệ trần hạt tử sâu kín tỉnh lại, từ từ mở mắt, cặp kia đen như mực con mắt, tựa như lô đen một hình dạng. bất quá, trần hạt tử lại nứt miệng cười, chỉ là một mặt vết máu, nhìn qua hết sức khiếp người. trần hạt tử há mồm, cực kỳ suy yếu nói, đại ca, chúng ta kết bái thời điểm cũng không nói chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a, bất quá xem ra cũng không xê xích gì nhiều. ai, ngươi thiên sát cô tình, ta cũng là một cái hình khác người, chúng ta kết bái, hai hai tăng theo cấp số cộng, ha ha. hai ương lập chí a, a. cô cụ lúc đầu trần hạt tử muốn cười, thế nhưng là cười một tiếng, liền kịch liệt ho khan. Máu tươi không ngừng hò ra đến. Vương Xuyên nhìn xem Trần Hạt Tử thảm trạng, ngược lại là không có kích động, bởi vì bọn họ kết cục tựa hồ đã đã chú định. Nhị đệ a, ta cảm thấy hay là ta khác ngươi. Ngươi khác ta, ta cũng khác ngươi à, ngươi nhìn ngươi ta trước kia đều là khắc tử bên người, chính mình sống được thật tốt, hiện tại ngươi ta đều thành dạng này, chúng ta cái này gọi song khắc minh đệ. Song khắc minh đệ. Ha ha Vương Xuyên nở đủ cười, có chút điên cuồng, chúng ta người bình thường như này, tại trong mắt những người này, cùng sâu kiến không khác, chết thì chết đi, có nhị đệ ngươi cùng ta cùng một chỗ chúng ta tại trên hoàng tuyển lộ cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng là, à, ngươi nói hai chúng ta huynh đệ đi trên hoàng tuyển lộ, có thể hay không đem quỷ cũng khất chết ta. Vương Xuyên nhất cứ thế, cái này thật đúng là không chừng. Ha ha nói xong, hai huynh đệ đều cười to lên, chỉ là Trần Hạt Tử trong tiếng cười tràn ngập tiếng ho khan. Đô nhiên, cửa mở ra, đi tới một cái huyền môn đệ tử. Nhìn thoáng qua Vương Xuyên, sau đó cầm một thước đinh gỗ, trực tiếp tới Trần Hạt Tử trước mặt. Chỉ là một chưởng, đinh gỗ liền bị đánh vào Trần Hạt Tử thể nội, trong nháy mắt xuyên qua, còn cắm vào trong ngực tượng. A Trần Hạ Tử lại lần nữa kêu thảm không chỉ Vương Xuyên con mắt lại lần nữa đỏ lên các ngươi những xuất sinh này a Huyền Môn đệ tử lạnh lùng nhìn xem Vương Xuyên nếu như muốn nói hắn liền sẽ không chịu tội ngươi còn không nói sau một canh giờ ta lại đến đánh một viên đỉnh gỗ ở trên người hắn Huyền Môn đệ tử ngừng một hồi gặp Vương Xuyên không có muốn nói cũng liền mở cửa đi ra ngoài lúc này Vương Xuyên xiết quả đấm toàn thân run rẩy sắc mặt tái xanh lại là thật lâu cũng không nói một lời nào ngược lại là Trần Hạ Tử tiếng kêu thảm thiết ở chỗ này hết sức rung động tâm thần qua một hồi lâu. Vương xuyên nhìn xem Trần Hạ Tử, nhị đệ, ta thật không biết ta tại sao phải lập tức liền nhìn ra, thế nhưng là những xuất sinh này không tin a? Trần Hạ Tử tựa hồ thong thả lại sức, chậm rãi nói, khác đều không có cái gì, chính là có chút đau nhức lúc này. Trần Hạ Tử hưu khí vô lực, tựa hồ phải ngủ đi qua. Trông thấy Trần Hạ Tử bộ dạng này, Vương xuyên sát khí trên người càng thêm mãnh liệt, thậm chí ở chỗ này vách tường trong phòng, phảng phất tạo thành một làn gió, để vừa muốn hôn mê Trần Hạ Tử, vậy mà dùng mình một cái, lại thanh tỉnh không gì sẽ được. Sau đó chính là càng đau đớn hơn. Ta này làm sao hôn mê đều bất tỉnh không đi qua." Trần Hạt Tử cười khổ một cái, không gì sánh được thanh tình cảm giác thống khổ, tựa hồ sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử nhìn xem vương Xuyên bên cạnh. Chỉ gặp cái kia không mặt mũi nữ quỷ, vẫn như cũng mặt hướng vương Xuyên, giống như vĩnh viễn nhìn không đủ nếu như nó. Có mắt lời nói. Đột nhiên, nói nữ quỷ kia đột nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia quang bản một dạng mặt, Trần Hạt Tử hai mắt đột nhiên khai đảo, lập tức hôn mê đi. Chương 1406 nhị ta là Thiên lang á chương 1406 nhị ta là Thiên lang á tìm được, trưởng môn cái kia không đầu cầu thân ma thật xuất hiện tại ta huyền môn cảnh nội đại trưởng lão viên minh tìm tới trưởng môn trần Chi phúc có chút kích động trần Chi phúc nhiễu mày trong dự kiến ngươi kích động như vậy làm cái gì trưởng môn ngươi không biết yêu bực ma vực, thiên đạo minh tập hợp cường giả đều muốn đến truy kích cái kia không đầu cầu thân ma chân chính nguyên do trần Chi phúc có chút ngoài ý muốn yêu vực ma vực bản tọa không biết nhưng là thiên đạo minh không phải nói con chó kia thân ma trộm thiên đạo cung thần long chứng viên minh nuốt ngụm nước bọt hai mắt rất lớn hoàn toàn không phải đơn giản như vậy căn cứ mắt thấy chó này thân ma đệ tử tự thuật cái này không đầu cầu thân ma đơn giản chính là cái bảo kho di động. Trần Tri phúc sắc mặt nghiêm một chút, con mắt cũng sáng ngời lên, nói thế nào? Nghe nói, chó này thân ma tại cùng Thiên Đạo Minh Cường giả trong quyết đấu, lấy ra ba kiện bảo vật sử dụng. Kiện thứ nhất là một ngụm kim trùng, kim trùng bọc tại con chó kia thân trên ma thân, chính là mạnh nhất phòng hộ trí bảo. Ngoài ra còn có một cây đao, huyết quang ngập trời, sát khí ngập trời, tuyệt đối là ma đạo trí bảo. Kiện thứ ba là một bước sách cổ, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là con chó kia thân ma tướng sách cổ cuốn quanh ở trên thân, vậy mà có thể che đậy thiên cơ. Thiên đạo minh những cường giả kia bên trong không thiếu thôi diễn tiên cơ hạng người, cũng như con ruồi không có đầu một dạng trong thời gian ngắn thôi diễn không ra cầu thân ma vị trí. Trần Chi Phúc hít sâu vài khẩu khí, quả nhiên là mọi thứ cho bảo. Viên minh con mắt trách lượng, đây là chúng ta môn hạ đệ tử tận mắt nhìn thấy, còn có chúng ta tại các đại tông môn nằm vùng thám tử rất nhiều tin tức truyền về, ta sửa sang lại một chút, trong đó có mấy cái đều nghe nói, chó này thân trên ma thân trọng bảo xa không chỉ cái này ba loại, chính là loại kia che đậy tiền cơ sách cổ, trên thân chó liền có mấy quyển, nghe nói còn có người nhìn thấy một ngụm quan tài màu đen, một cây quển trượng vàng nóng còn có vài cổ kiếm màu đen, nói chó này, thân ma là di động bảo khố hoàn toàn không đủ. Trần Chi Phúc đột nhiên đứng lên, nói cách khác, Thiên đạo Minh, yêu bực, ma vực truy kích cậu thân ma nguyên nhân là bởi vì chó này thân trên ma thân trí bảo, không sai. Triệu tập các trưởng lão khác, chúng ta cái này nhìn xem con chó kia thân ma, không thể để cho người khác vượt lên trước. Trường môn, không cần đi, căn cứ lương châu các nơi đệ tử báo báo, chó này thân ma là thẳng đến chúng ta huyền môn mà đến. Trần Chi Phúc hơi kinh ngạc, nó tìm ta huyền môn tới làm cái gì? Không biết ta, nhưng là phương hướng tuyệt đối không sai cho nên chúng ta phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, tốt nhất là nhất cử cầm xuống cầu thân ma, dạng này trên người nó trí bảo đều là ta huyền môn. Viên Minh Ma Quyền sát trưởng, tựa hồ nhất định phải được. Trần Chi phúc cười, nếu muốn đi qua, vậy liền thả nó tiến chúng ta huyền môn đại trận, dạng này mới sở trường gấp dưới. Ta cũng là nghĩ như vậy, vậy liền làm như vậy. cứ làm như thế, đi chuẩn bị một chút, để các trưởng lao khác cũng chuẩn bị một chút. Chó này thân ma bị nhiều cường giả như vậy truy kích đều có thể toàn thân trở ra, tất nhiên cường hãn, cần làm bạn toàn chuẩn bị. tốt. Vương Xuyên ánh mắt đỏ như máu phảng phất muốn gì máu một dạng bởi vì hắn lại trông thấy Trần Hạ Tử bị đinh một cây đinh gỗ, loại đau nhói này, để Vương Xuyên thân thể đều run rẩy lên, sắc ý càng thêm mãnh liệt, thậm chí, liền ngay cả tiến đến Huyền môn đệ tử, cùng Trần Hạ Tử đều cảm giác, giống như Vương Xuyên trong thân thể có cái gì khoáng thế mạnh thú sắp đã thức tỉnh. đúng vào lúc này, Lục Thanh Ly tới, cho Vương Xuyên mang đến đồ ăn, ăn đi, ăn no điểm. Vương Xuyên chỉ vào Trần Hạ Tử, cho ta huynh đệ đây này. Lục Thanh Ly nhìn Vương Xuyên một chút, sau đó mở miệng nói, đây là chuẩn bị cho ngươi, huynh đệ ngươi có tốt hơn, nói. Lục Thanh Ly quay người đi tới Trần Hạ Tử trước mặt, đột nhiên xuất thủ, một bàn tay đập vào Trần Hạ Tử ngực. Trần Hạ Tử lập tức há mồm kêu to. Lục Thanh Ly trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt đan dược, đột nhiên ném vào Trần Hạ Tử trong miệng. Trần Hạ Tử nguyên lành nuốt xuống, nổi giận mắng: Ngươi cho ta ăn cái gì? Thuốc chữa thương, miễn cho ngươi không chịu nổi hành hạ chết. Ngươi lại ra! Các ngươi những này lòng dạ hiểm độc nát phổi đồ chó hoang, còn ngươi trong tu hành, nhà ta sát vách đại hoàng đều so với các ngươi có nhân tính. Lục Thanh Ly lạnh lùng nói: Nếu không phải cần để cho ngươi bị tra tấn, ta lập tức liền để thân ngươi thủ châu khác biệt có bản lĩnh đến a, xuất ra phi kiếm của ngươi, từ ta cổ đến một kiếm, ngươi không dám. Lão tử xem thử ngươi, phế vật vô dụng, ngay cả ta phạm nhân như vậy cũng không dám giết. Lục Thanh Ly mặc dù rất nổi nóng, nhưng là cũng không xuất thủ, thậm chí đều không có để ý tới, quay người đi tới Vương Xuyên bên người. Vương Xuyên, hay là nói đi, mặc dù các ngươi nói hay không đều là chết, bất quá nói cũng có thể được chết một cách thống quá chút. Tiên nhân kia trưởng, ngươi có phải hay không có hoàn chỉnh cây xương rồng diệu pháp? Vương xuyên cung nói chuyện, trên thân sát cơ đã 10 phần kinh khủng, đến mức Lục Thanh Ly đứng một hồi, đều cảm giác có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vì che dấu loại này xấu hổ, Lục Thanh Ly đi thẳng phòng diện bích. Vương xuyên ánh mắt đỏ như máu, phản phất dã thú hai mắt, hắn bưng lên Lục Thanh Ly bưng tới đồ ăn, miệng lớn lây. Không đầy một lát, đồ ăn đã ăn xong. Vương xuyên nhìn xem Trần Hạ Tử, đại ca ta không có bản sự khác, sát súc còn sống có chút tâm đắc, nhị đệ, ta nhất định kéo một cái đẹp lưng, cũng không công minh đệ chúng ta hai người tại nhân gian này đi một lần. Trần Hạ Tử tận lực nết miệng cười cười, nếu là có thể, kéo hai cái tính chúng ta một người một cái cũng coi là đủ vốn vương xuyên trọng trọng gật đầu tốt ta hết sức trần hà tử nhưng cũng chưa coi ra gì dù sao bọn hắn phạm nhân như vậy làm sao có thể cùng người tu hành chống lại bất quá cái này tựa hồ cũng là bọn hắn hai huynh đệ hiện tại duy nhất một chút tưởng niệm vương xuyên nhắm mắt lại trong miệng lại nói lẩm bẩm trần hà tử nhi tiêm nghe được rõ ràng ta kiếp trước mặc kệ oan nghiệt hay là cái gì các ngươi có thể đổi ta đến hiện thế nhất định rất có lực lượng ta cầu các ngươi cho ta một chút lực lượng để cho ta giết hai cái xuất sinh đệ lừng dù sao ta cũng muốn chết cái gì hoan nhiệt, thủ bảng gì, cái gì dây dưa, đều có thể tan thành mây khói nghe nói như thế, trần hạt tử con mắt cũng không nhịn được có chút hơi nước. đúng vào lúc này, một cỗ để cho người ta phát lạnh khí tức không biết từ chỗ nào chuyển đến. ngay sau đó, vương xuyên cùng trần hạt tử đều nghe được một tiếng đinh thay nước gót chú lên. nga ô, nhị ca, ta tìm tới ngươi, thật là ngươi, sắc khí này, cái này yếu đi thật nhiều a. ô ô, nhị ca, ta tìm được ngươi thật đáng a, đầu đều bị người chém, nhị ca, ngươi cần phải giúp ta báo thù a. nhị ca, ta là thiên lang a, nhị ca, ta thân yêu nhị ca ta kính yêu nhị ca đang lúc vương xuyên cùng trần hạ tử mở bức thời điểm phòng diện bích thiết áp môn bên ngoài một đầu to lớn vô cùng không đầu hắc cầu chính đâm ở ngoài cửa đầu không có trên cổ còn có máu đen chảy xuôi trên thân hắc khí lờ lở, phản phất tới từ địa ngục các ma nhị ca tiếng la chính là từ cái này không đầu trên thân chó xuất hiện vương xuyên không khỏi nhìn về phía trần hạ tử nhị đệ đây là ngươi dọn tới cứu binh trần hạ tử cũng làm động, không phải à, ta làm sao có thể nhận biết đáng sợ như vậy ma quỷ ngươi đại gia ngươi mới là ma quỷ ta là thiên lang a nhị ca ngươi chuyện ra sao a ta là huynh đệ ngươi a, mời anh. thiết áp môn trong nháy mắt bị phá tan. cái kia to lớn không đầu hắt cầu chui vào, lập tức liền đem đây vốn là không rộng rãi lắm phòng diện bích cho lấp kín một dạng. vương xuyên cùng trần hạt tử thở mạnh cũng không dám, bởi vì khí tức này, đơn giản so huyền môn mấy cái kia cái gì trưởng lao còn kinh khủng hơn. trước 1407 ta kiếp trước gọi dương chiến trương 1407 ta kiếp trước gọi dương chiến dù là vương xuyên một thợ săn thợ mùa heo, lúc này cũng cảm giác lạnh cả người. trước mắt đầu này to lớn không đầu chó, toàn thân trên dưới đều hiện lộ lấy hung tướng. vậy không có đầu cổ chính đệ thấp đối với vương xuyên, tựa như con chó kia đầu còn tại, chính đoan tưởng vương xuyên, cẩu thân ma gấp, nhị ca, ngươi cái này cái gì ánh mắt ta, ta tìm ngươi tốt mấy ngàn năm, ngươi chẳng lẽ không biết ta, coi như ta không có đầu, cũng thay đổi đen, ngươi cũng không nhận ra được. vương xuyên là rất một bước, nhịn không được nói câu, ta không nhớ rõ ta có một con chó làm huynh đệ à. cẩu thân ma khí cơ chỉ trệ, sau đó tràn ngập án niệm thanh âm vang lên, cũng chính là nhị ca ngươi, nếu không ai kêu ta là chó, ta lập tức dám chết. không phải, nhị ca, ngươi đến cùng thế nào a sát khí cũng yếu đi, ngươi làm sao? ngay cả tu vi cũng không có, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hỏng, ngươi bộ dáng này là đã quên mất quá khứ, bất quá không quan hệ, ngươi đã từng sử dụng bảo vật, ta đều giúp ngươi trông coi đầu, có lẽ có thể giúp ngươi kích thích một chút. Đột ngột, một thanh màu đỏ sẩm cán dài trường đao cắm vào Vương Xuyên trước mặt, lắc lư bên trong phát ra trận trận đau mình. Đống nhiên, cậu thân ma kêu sợ hãi, nhị ca, ngươi thế nào a? Chỉ gặp Vương Xuyên thân thể cấp tốc giãn nước máu tươi không ngừng dũng man tiến ra. Song, ngươi ngay cả mình trên đao sát khí đều không chịu nổi. Nói xong, cậu thân ma đống nhiên móng vuốt lay một cái cán giải trường đao biến mất. Sau một khắc, cậu thân ma lấy ra một viên màu vàng không biết tên đan dược, cưỡng ép để Vương Xuyên hé miệng rót xuống dưới. Vương Xuyên trên thân vết dạng, nhanh chóng khép lại. Bất quá đến lúc này một lần, để Vương Xuyên như cùng chết qua một trận biến dạng, gần như lư thoát đến ngồi trên mặt đất. Cậu thân ma hai cái chân trước không ngừng giấm đạp mặt đất, có chút nóng nảy, lại hình như không biết nên làm cái gì. Đúng vào lúc này, một tiếng vù vụ đột ngột xuất hiện, tiếp lấy liền truyền đến thanh âm lạnh lùng, cậu thân ma, tự tiện xông vào ta huề môn, thật sự là chính mình muốn chết. Không đầu đại hắc cầu đống nhiên bay người trực tiếp phẫn nộ, các ngươi dám! giống không đầu đại hắc cầu mặc dù không có đầu nhưng như cũng có thể gặp hết. Rít lên một tiếng phía dưới, mảnh kiến trúc này trực tiếp sụp đổ. Bất quá có hay không đầu to hắc cầu ngăn trở, để Vương Xuyên cùng Trần Hạt Tử đều không có bị vùi vào trong phế tích. Kiến trúc đổ sụp, liền hiện ra chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh cường đại. Những người này, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, kích phát ra cường đại trận pháp chi lực. Cầu thân ma chung quanh, lại có màn sáng màu đỏ, đem cầu thân ma triệt để vây nút lại. Trưởng môn Trần Chi Phúc không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thân ảnh, diễn phần mình thi triển ấn quyết lập tức mảnh này màn sáng màu đỏ khu, lập tức sát khí ngập trời, vô cùng cường đại khí tức, hoàn toàn chào hỏi tại cậu thân trên ma thân. Cậu thân ma ngửa đầu ghét, trên thân xuất hiện một ngụm màu vàng trong suốt trông. Sau một khắc, cầu thân ma vọt thẳng hướng Trần Chi Phúc, ma huy ngập trời, cái kia trên cổ toát ra màu đen, tựa hồ cũng là ma khí ngưng tụ mà thành. Và anh! trong tiếng oanh minh kinh khủng, cái kia màn sáng màu đỏ trong nháy mắt sụp đổ. Trần Chi Phúc hơi biến sắc mặt, ma đầu này cực kỳ lợi hại, Thái thượng lôi chẳng yêu trừ ma. ầm ầm, trên trời lập tức mây đen cuồn cuộn, lôi quang ngập trời tiếp lấy những người khác cũng gần như đồng thời thi triển thái thượng ngự lôi thuật cậu thân ma nộ giống các ngươi những thứ hôn chúng này lão tử vì nhân gian chạy qua máu từng bị thương các ngươi thế mà đối với ta như vậy uông uông âm âm một đạo kinh lôi rơi xuống cậu thân ma trong nháy mắt bị đánh trúng ngay tại cậu thân ma ngắn mũi thất thần ở giữa ngập trời lôi đỉnh âm vang rơi xuống trong khoảnh khắc cậu thân ma trực tiếp bị lôi quang bảo phủ nhìn thấy bực này cảnh tượng khủng bố vương xuyên cũng thất thần chân hạ tử trong miệng phun ra máu hư nhược hô cầu đại ca huynh đệ đi trước một bước nhị đệ Vương Xuyên phát hiện chính mình Đức gãy hai chân, giống như bởi vì đầu kia không đầu đại hắt cầu cho hắn đan dược nguyên nhân, vậy mà khỏi hẳn. Vương Xuyên đột nhiên bò tới Trần Hạt Tử trước mặt, huynh đệ, chịu đựng, ta cái này mang người rời đi. Vương Xuyên tay không, đem treo Trần Hạt Tử dây từng kéo đứt, trực tiếp sẽ được đính tại trên tường Trần Hạt Tử lấy xuống. Đừng, đau nhức Trần Hạt Tử miệng mũi không ngừng toát ra máu. Lúc này dù là cậu thân ma bên kia kinh thiên động địa, mà Vương Xuyên trong mắt lại cũng chỉ còn lại hắn cái này kết nghĩa không có mấy ngày huynh đệ. Vương Xuyên dừng tay, cảm giác chỉ cần cưỡng ép đem Trần Hạt Tử từ trên tường lấy xuống, liền muốn mất mạng. Những cái kia linh gỗ cực kỳ sảo trá, chỉ cần Trần Hạt Tử động đậy một chút, liền sẽ chết đi sống đến. Nhị đệ, vậy ta đây giờ khắc này, đối mặt sinh tử đều không có Hoàng Vương xuyên, bây giờ lại luôn cuống. Ta ta ta làm như thế nào cứu ngươi a? Trần Hạt Tử mở to mắt, đen như mực con mắt nhìn qua Vương Xuyên, "Cứu không được, ngươi đi nhanh đi, đừng lại của ta, ta đã phức phức." Đột nhiên một đạo tiếng vang, một cục đá bỗng nhiên từ Vương Xuyên bên thai bay qua, trực tiếp đánh trúng vào Trần Hạt Tử tim. Tim lom xuống dưới, máu tươi cấp tốc ra. Trần Hạt Tử tối đầu nhìn một chút ngực, cũng lộ ra giải thoát dáng tươi cười, "Đại ca" đi trước kia đều là ta cho người khác tiến đường, hiện tại đại ca cho ta tiến đưa, cũng tốt. nói xong, trần hạt tử nhắm mắt lại, không có khí tức. vương xuyên nhìn xem chết thảm trần hạt tử, con mắt dần dần đỏ lên. hắn lên đi, đem trần hạt tử lấy xuống. trần hạt tử lần này rất phối hợp, không có một chút động đậy. bay ra tại trên phế tích, vương xuyên ngồi sùm ở trần hạt tử trước mặt, đỏ hưng mắt, lại hết sức nhu hòa nói, nhị đệ, ta hiện tại mới nhớ tới, ta còn không biết ngươi đại danh gọi là cái gì. vương xuyên huyết hồng con mắt, nhìn về phía lôi quang kia dày đặc phương hướng, nơi đó 10 cái huyền môn cường giả còn có bên ngoài cái tia rất nhiều trợ giúp duy trì đại trận huyền môn đệ tử vương xuyên mặc dù ánh mắt đỏ như máu nhưng là biểu lộ lại không gì sánh được bình tĩnh chỉ là sát khí trên người lạ như là thực chất một dạng phóng lên tận trời phía sau hắn càng là mơ hồ xuất hiện hình ảnh chỉ là rất phai mờ bên kia, cẩu thân ma đã bị lôi đỉnh bổ đến không có tính tình mặc dù không ngừng gào thét, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì cái này vĩnh viễn lôi đỉnh để cẩu thân ma nửa bước khó đi thậm chí bị lôi quang bao phủ bên trong cũng không biết cái gì hình dạng đương nhiên cẩu thân ma hô to nhị ca ngươi lại không tỉnh lại minh đệ ta liền muốn xong, ngao cầu thân ma rú thảm lấy, nhưng cũng không ngừng ở trong ánh chớp phát ra khác hào quang, hiển nhiên ý đồ phản kháng. bất quá, cái kia vô cùng vô tận lôi đình, nhưng căn bản không cho cậu thân ma cơ hội phản kháng. Vương Xuyên không biết cậu thân ma đang nói cái gì, nhưng là hắn biết, hẳn là cùng hắn kiếp trước nhân quả có quan hệ, cũng cùng hắn trong thai những cái kia thanh âm quái gì có quan hệ. Dương Chiến, là hắn kiếp trước danh tự sao? đột nhiên, một thanh âm từ trên không truyền đến, ha ha, huyền môn không hổ là huyền môn, thế mà đem đầu này chó giữ cho trụ, bản tọa đa tạ huyền môn tương trợ. Nói, trên trời mây đen cuồn cuộn bên dưới, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, những người này mặc khác nhau, nhưng là đều không ngoại lệ, khí thế cực kỳ cường đại. Phía dưới hết sức chăm chú đối phó cầu thân ma huyền môn cao thủ, giao nhau biến sắc. Chương 1408 luân hồi quyết khởi động chương 1408 luân hồi quyết khởi động Trần Chi Phúc ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, Vân Minh chủ, ma này xông ta huyền môn, giao cho ta huyền môn xử trí chính là, không cần Vân Minh chủ tương trợ. Thiên đạo minh minh chủ Vân thượng thanh lại cười, Trần trưởng môn không cần khách khí, chúng ta lần này đến, chính là muốn đem ma đầu này bắt về, là thụ hại các đại tông môn xuất ngũ ác khí. Hiện lộ rõ ràng nhân gian ta cường giả tuyệt không dung túng ma đạo tán phá bờ bãi. Nói xong, Vân Thượng Thanh đống nhiên giơ tay lên, một đám trên trời đứng lặng cường giả, liền muốn độc thủ. Lại tại lúc này, có ma khí phương Tây mãnh liệt đánh tới, càng từ phương Bắc chuyển đến bảng bạc yêu khí. Giờ khắc này, Vân Thượng Thanh sắc mặt cũng thay đổi, ma vực cùng yêu vực người đến, mau ra tay, đem đầu này ma chó đoạt lại đi. Trong khoảnh khắc, thiên đạo minh người, trực tiếp đều cầm thần thông, công hướng trong lôi quăng cầu thân ma. Ma huyễn môn đại trận, giờ khắc này, nhưng cũng triệt để sụp đổ. Oanh! Cậu thân ma phóng lên tận trời, Các ngươi những ngày hẹn hạ đổ chơi, có bản lĩnh một đối một đơn đấu Nhưng là, căn bản không ai nói tiếp. Huyền môn cường giả, Thiên đạo minh cường giả tuân hướng cậu thân ma, ai cũng muốn đem cậu thân ma cấp đi. Trần Chi phúc gấp, không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống cậu thân ma. Là, Huyền môn cường giả, từng cái như là điên cuồng một dạng, bước đầu tiên bọn tới cậu thân ma trước mặt. Giờ khắc này, cậu thân ma thân bên cạnh xuất hiện tám thanh ma kiếm màu đen, trong chốc lát phóng tới bốn phương tám hướng. Vừa mới tiến lên Huyền môn cường giả, sắc mặt đại biến, nhao nhau lui tránh. Sau một khắc, Thiên đạo cùng người, cũng gia nhập chiến cuộc. Không có huyền môn trận pháp áp chế, lúc này Thiên Lang mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng là Thiên đạo cùng cùng huyền môn lẫn nhau cản trở, sửng sốt để Thiên Lang phản phất vô địch bình thường. Giờ khắc này, Vân Thượng Thanh đột nhiên hô câu, "Trần trưởng Môn, chúng ta không cần lẫn nhau cản trở, hợp lực cầm xuống chó này thân ma, bảo vật trên người hắn, chúng ta hợp lý phân phối, ma vực cùng yêu vực người ấy sắp đuổi tới, bọn hắn tới, chúng ta thì càng bị động." Trần Chi Phúc nghe nói, ngược lại là quyết định thật nhanh, "Tốt, bảo vật trên người hắn, chúng ta một phương một nửa." Vân Thượng Thanh gật đầu, "Tốt." Trong khoảnh khắc, tại hai đại thủ lĩnh thuốc bên dưới, hai phe cường giả không còn cản trở, rốt cục tại hai phe đồng tâm hiệp lực phía dưới, thiên lang triệt để bị áp chế xuống tới, vết thương chẳng trị, đã không có sức phản kháng. vân thượng thanh nhìn về phía trần Chi phúc, trước không chế lại, chúng ta dẫn người đi đem yêu vực cùng người của ma vực đuổi đi lại bắt đầu phân phối. trần Chi phúc gật đầu, đại trưởng lao xem trọng chó này thân ma, còn lại trưởng lao theo ta đi. vân thượng thanh thấy thế, cũng phân phó câu, lưu tông chủ lưu lại trông coi, những người còn lại theo ta chống lại yêu vực ma vực. là, minh chủ. hiện trường thanh tĩnh xuống tới, thiên lang nằm rạp trên mặt đất, thậm chí đứng lên cũng không nổi trên người ma khí đều mở đi, đã hứa hối. nhưng là Lưu Tông Chủ cùng Huyền Môn Đại Trưởng Lão Viên Minh đột nhiên hướng một phương nhìn lại, chỉ gặp Vương Xuyên hai mắt đỏ bầm, vậy mà hướng bọn họ đi tới. Viên Minh nữu mày, người tới, đem Vương Xuyên mang đi. xa xa Lục Thanh Ly trong nháy mắt vào tới, muốn đem Vương Xuyên mang đi. nhưng vào lúc này Vương Xuyên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh Ly. vừa quay đầu này, Lục Thanh Ly lại thân hình trì trệ, chỉ cảm thấy có thể giết chết người sát khí bao phủ toàn thân của nàng, không để cho nàng do tự chủ run rẩy. Lưu Tông Chủ trông thấy, nữu mày viên trưởng lão. Tiểu tử này sát khí trên người cực kỳ đáng sợ, đây là Viên Minh mắt thấy Lục Thanh Ly thế mà bị Vương Xuyên sát khí chấn nhiếp, lúc này quá lớn, Lục Thanh Ly còn không mau một chút, Thì phản ứng Lục Thanh Ly lại sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt hai chân mềm nũng trực tiếp bại sụp dưới, mắt thấy như vậy, Viên Minh cũng không có nghĩ đến Vương Xuyên sát khí đáng sợ như thế, lại còn tại điên cuồng kéo lên, Lưu Tông Chủ mở miệng nói, Đại trưởng lão, ngươi đi xử lý đi, nơi này ta nhìn là được. Viên Minh nhìn Thiên Lang một chút, mở miệng nói, chỉ là phạm nhân tiểu tử, không đáng để lo, ngươi quản cái này gọi phạm nhân đáng sợ như vậy sát khí, người ta đều theo không kịp. hắn không có tu vi, nhưng là bằng vào sát khí cũng có thể giết người. Quả nhiên, Viên Môn Mặc Khác tiểu bối đệ tử cũng nhao nhao phong tới Vương Xuyên, kết quả đều không ngoại lệ. Càng đến gần Vương Xuyên, giống như hàm sâu vũng bùn, chẳng những hành động bất tiện, thậm chí cảm giác phải chết một dạng. Loại kia sát cơ, để bọn hắn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Vương Xuyên hướng thẳng đến Thiên Lang bên này lao đến. Thiên Lang nhiên vì sức hô, Nhị Ca, tiếp Hoàng của trùng. Ông, một tiếng bù bù chiếc kia màu vàng trong suốt hoàng của chúng trong nháy mắt rơi vào Vương Xuyên trên thân Vương Xuyên không để ý đến phản vật cũng không thèm để ý trong con mắt của hắn chỉ có cái kia Viên Minh giết giết lên một tiếng đương theo lấy sát khí kinh khủng vậy mà để thiên địa này tựa hồ cũng chấn động lên Viên Minh cùng Lưu Tông Chủ sắc mặt cũng vì đó biến đổi Viên Minh cũng mặc kệ Thiên Lang đống nhiên lấy mình Lang không một trưởng vô hướng Vương Xuyên ngay một khắc này Lưu Tông Chủ lại thừa cơ trực tiếp lôi kéo cực kỳ suy yếu Thiên Lang phóng lên tận trời Viên Minh giận mặt ngươi dám Viên Minh cũng không lo được Vương Xuyên ương ép thu chiêu sông lên bầu trời lưu tông chủ gừ lạnh nói viên trưởng lão ma đầu này lai lịch quá lớn đặt ở các ngươi nơi này là đại họa vì minh đây là giúp các ngươi đánh giám ngung ra nếu không đừng trách bản tọa vô tình trong khoảnh khắc lưu tông chủ cùng viên minh tiên bên trên đại chiến thiên lang cũng trực tiếp rơi xuống thành thiên lang thân thể cao lớn kích thích đầy trời khói bụi vương xuyên cũng đã đi tới thiên lang trước mặt thiên lang bốc lên máu cổ nhìn qua vương xuyên âm thanh run rẩy ngươi nhanh tỉnh dậy đi không phải vậy minh đệ thật muốn biết di ở đây rồi chẳng những là ta còn có nhị tẩu, còn có thật nhiều người đều đang đợi ngươi trở về. nhị ca vương xuyên đi tới thiên lang bên người, con mắt đỏ ngầu tựa hồ không có một chút tình cảm của nhân loại ba động. nhưng là hắn lại hỏi một câu, ta có phải hay không gọi dương chiến? đúng a, ngươi chính là dương chiến. vậy ta trước tiên là hạng người gì? trên trời dưới đất đều vô địch. vương xuyên trên thân sát cơ còn tại tiếp tục tăng trưởng, vậy ta như thế nào mới có thể tỉnh lại? ta không biết a. thiên lang cũng gấp, lập tức từng kiện bảo vật từ trên người hắn xông ra. nhị ca, ngươi xem một chút, cái này thật nhiều đồ vật nguyên bản đều là ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không kích thích một chút ngươi, để cho ngươi tỉnh lại. Cây đau kia, cho ta." Vương Xuyên thanh âm cứng nhắc. "Thế nhưng là nhị ca ngươi bây giờ thân thể không chịu nổi. Cho ta." Ông Màu Đỏ sầm cán dài trường đao, lại lần nữa cắm vào Vương Xuyên trước mặt. Lần này, Vương Xuyên trên người có hoàng cực trung hộ vệ, cũng không bắt đầu ra thịt dạn nước. Vương Xuyên đưa tay, nắm chôi đao. "Ông." Màu Đỏ sầm đao rung động, phát ra kịch liệt, tựa hồ gieo hở da Giờ khắc này, Vương Xuyên có một loại cảm giác, hắn giống như cùng cây đao này huyết độ tương liên kinh khủng sát khí từ trên thân đao truyền ra, cùng hắn sát khí hỗ trợ lẫn nhau, mà thân đao màu đỏ sẩm triệt để biến thành màu đỏ như máu, huyết quang ngập trời mà lên. Vương Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ngay tại kịch chiến Lưu Tông Chủ cùng bên Minh, con mắt đỏ ngầu tựa hồ cũng tại ra bên ngoài toát ra máu. Tranh! Vương Xuyên rút ra cắm trên mặt đất đao. Ông nong. Đao Minh âm thanh bên trong, Vương Xuyên lại nhắm mắt lại, bởi vì hắn cảm giác mình trong khí hải có đủ vật gì khởi động. Tranh! Một cỗ khí tức tử trong khí hải bạo phát đi ra. Vương Xuyên mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là trong đầu đống nhiên toát ra bá chữ, luôn hồi quyết. Trương 1409 nhị ca giúp ta báo thù A Trương 1409 nhị ca giúp ta báo thù A Viên Minh cùng Lưu tông chủ đánh thẳng đến khó phân thắng bại, chợt cảm giác được phía dưới truyền đến khí thế khủng bố. Khí cơ này, để cho hai người đều hãi hùng kết bỉa, phản phất có tuyệt thế thần ma như thế. Hai người không hẹn mà cùng dừng tay, hướng phía dưới nhìn lại. Đột nhiên, đã nhìn thấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời, sắt na quét ngang mà đến. Viên Minh cùng Lưu tông chủ sắc mặt đột biến, hướng mình nửa người dưới nhìn lại, đã nhìn thấy eo của bọn hắn chân máu tươi vẩy xuống trời cao, sau đó rơi xuống. Á hậu chi hậu giác hai người lúc này mới tiếng kêu thảm kinh cùng Nhưng vào lúc này, đạo kia biết quang vậy mà lại lần nữa đến tới. Bây anh, viên minh chỉ nhìn thấy hồng quang đầy trời, sau đó cấp tốc hét cám. Trên phê tích, viên môn cấp thấp các đệ tử rung động nhìn xem trên không rất xuống hai nửa thân thể, còn có cái kia lại lần nữa gặp phải hồng quang trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ chẳng cảnh. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra hoảng sợ, bối rối. Muốn chạy, bọn hắn chợt phát hiện chính mình thậm chí ngay cả chân đều bước bất động trước đó liền bị Vương Xuyên sát khí chấn nhiếp Lục Thanh Cách, lúc này càng cảm thấy thần hồn đều phản phất xuất hiếu, ngốc trệ tại chỗ, bóng ma tử vong đang điên cuồng bao phủ nữ nàng. Bởi vì Vương Xuyên dẫn theo đao, dù là thân thể tựa hồ không chịu nổi cây đao kia lực lượng, ngay tại ra nước, miệng mũi cũng đang chảy máu. thế nhưng là ánh mắt kia, lại làm cho Lục Thanh Cách phản phất trong nháy mắt rơi vào hờ băng, loại kia hơi lạnh thấu xương, tựa hồ có thể đông cứng thần hồn của nàng cùng huyết dịch. Vương Xuyên, tha ông. Đao minh lên, chẳng ngang chẳng đức. Phanh phanh hai tiếng, Lục Thanh Cách đưa tay, muốn bắt lấy cái gì, lại phát hiện hai mắt một trận mơ hồ nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thiên Lang đống nhiên ngao ô kêu gào, nhị ca của ta vô địch thiên hạ. Ai ai, tiểu cô nương này nhìn rất thủy linh à? Ông trời của ta, nhị ca ngươi giết đến tốt. Huyền Môn các đệ tử lập tức hoảng sợ, bốn chỗ kêu sợ hãi. Sư tôn cứu mạng a! Trường Môn mau cứu các đệ tử chạy mau a! Đây là một tôn đại ma. Huyền Môn các đệ tử đều muốn rời xa cái kia đáng sợ như ma giống như thần tồn tại kinh khủng. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện chính mình căn bản là động đậy không được, phảng phất bị thứ gì gắt gao đặt ở nguyên địa, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Đang lúc tất cả mọi người đã lúc kịp vọng, Vương Xuyên lại đột nhiên ngã trên mặt đất, mà bao phủ tử vong của bọn hắn bóng ma trong nháy mắt tiêu tán. Trong chốc lát, vô số đệ tử nhao nhao trốn xa. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại ngừng lại, cũng có gan lớn hạ người, lấy ra bộ kiếm, con mắt sáng bóng, tựa hồ nhìn thấy danh chấn thiên hạ cơ hội. Thiên Lang mặc dù đã hấp hối, nhưng là nâng lên một hơi, hay là chạy tới Vương Xuyên bên người, lập tức rít lên một tiếng. Giống công đầu, càng lộ vẻ hung hãn, trong lúc nhất thời trấn trụ những này huyền môn đệ tử không dám lên trước. Nhưng vào lúc này, vô số thân ảnh Từ bốn phương tám hướng trên trời bay tới, có yêu khí ngập trời, có ma uy cuồn cuộn, cũng có trở về thiên đạo cùng cùng huyền môn cao thủ. Vân Thượng thanh nữ mày, nhìn về phía Trần Chi Phúc, Lưu tông chủ hai giết. Trần Chi Phúc lãnh đạm nói đừng nhìn lấy ta, chúng ta đại trưởng lão cũng đã chết. Rốt cuộc, phía dưới có người hô to, trưởng môn là Vương Xuyên, hắn là một tôn đại ma, đáng sợ không gì sẽ được. Đối với các đệ tử đều nhìn thấy, lục sư tỷ cũng đã chết, chết rất thẳng a, bị lưng mọi chém đứt. Phía dưới các đệ tử nhìn thấy tông môn trưởng bối trở về, kích động kể rõ sự tình vừa rồi. Giờ khắc này vô số cường giả vây khốn bên trong, cái kia không đầu đại hắc cầu ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự người bình thường. Vân thượng thanh nhìn về phía yêu vực cùng ma vực cường giả, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng thương nghị một chút đi, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Nói xong, Vân thượng thanh nhìn về phía Trần Chi Phúc, Trần Trường Môn. Trần Chi Phúc hiểu ý, lúc này bay đến Vân thượng thanh bên người, cùng nhau nhìn về phía yêu vực cùng ma vực cường giả. Ma vực một phương, một tên toàn thân hắc khí cường giả, lại cười lạnh nói, con chó này xem xét chính là ta ma vực, độ vật tự nhiên cũng là ta ma vực các ngươi nhân tộc còn muốn kiếm một chấn canh, làm chúng ta ma bực là cái gì? một tên sau lưng có bảy đầu cái đuôi nữ tử yêu diễm, ha ha nở đủ cười. ma bực đại ca, con chó này trên thân, có thể có ta thánh tộc khí tức, ngươi cảm thấy thế nào? ma bực thủ lĩnh lanh đạm nói tự nhiên, chúng ta đằng sau cộng đồng hiệp thương chính là. nữ tử yêu diễm cười khinh khách, tốt, nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi. vân thượng thanh cùng trần Chi phúc điểm mày, bất quá cũng không yếu thế. vân thượng thanh cười lạnh nói, thật coi nhân gian ta không người. trần chi phúc nhiên giơ tay lên, vô số kiếm quang từ hắn trên người phát ra, dù cho chỉ là ánh sáng cũng làm cho người cảm giác được hàn khí của người. Ngay tại cái này, vài phương lại nên vì tranh đoạt tiên lang trên thân bảo vật mà loạn chiến thời khắc. Một đạo khí tức, đột nhiên lại lần nữa bạo phát. Nguyên bản nằm dưới đất vương xuyên, đột nhiên trôi lơ lửng, trên thân đột nhiên nổi lên kim quang. Những cái kia chảy ra máu tươi, vậy mà đảo lưu trở về, tiếp lấy những cái kia dạn nước ra thịt. Ngay tại kim quang phía dưới phi tốc khép lại, đồng thời kim quang như là tạo thành một cái kén, đem vương xuyên bao ở trong đó. Trong lúc nhất thời, để tứ phương cường giả đều cảm thấy một loại cảm giác cát bách. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng quang kén kia. Đột nhiên. Ma vực cường giả bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp một đạo bàn tay khổng lồ ở vang chụp về phía quang kén kia, muốn đem tất cả nguy hiểm này sinh bóc chết. Nhưng vào lúc này, thiên lang trên thân nổi lên tám bước sách cổ, dùng thân thể của hắn trực tiếp lơ lửng tại quang kén kia phía trên, ngạnh sinh sinh gánh bắt cái kia to lớn ma trưởng. Nhị ca, nhanh lên a! Thiên lang thanh âm đều đang run rẩy, mà không đầu trên cổ, máu đen như nước suối bình thường dũng man tiến ra, máu đen chảy xuôi xuống, lại thiêu đốt thành hấp diễm, tạo thành một mảnh ngọn lửa màu đen bình thường, hộ vệ quang kén. Cái này có đại khủng bố. Trần Chi Phúc trên thân vô số kiếm vàng, lượn vàng mà lên, sát na hình thành mưa kiếm thẳng hướng phía dưới. A Thiên Lang du thảm liên tiếp, to lớn màu đen thân thể, trong khoảnh khắc thủ trăm ngàn lỗ. Cái kia tám bước sách cổ, nhao nhao rơi xuống xuống dưới, lại rơi tại quầng kén kia bên trên. Vân Thượng Thanh, yêu vực thất vi nữ yêu, cùng nhao nhao xuất thủ. Thiên Lang dùng hết khí lực, hô to một câu, "Nhị ca, giúp ta báo thù a." Ầm ầm. Thiên Lang trung quy là hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, hát diễm bình thường biến mất, thủ trăm ngàn lỗ Thiên Lang cũng bật rơi tự do giống như rơi vào quầng kén kia bên trên vụ vu âm thanh nhiên truyền ra, đó là phong đao cảm nhận được sát cơ mãnh liệt của mình. Ngay sau đó, quang kén màu vàng bên ngoài xuất hiện một ngụm màu vàng trong suốt trung, đem tiên lang thân thể tàn phá bao vây lại. mắt thấy bực này dị tượng, tứ phương cường giả đều cảm nhận được cực lớn trong lòng sợ hãi, cảm giác quang kén kia bên trong sắp có để bọn hắn đều sợ hai đổ vật muốn đi ra. không có thương nghị, không có câu thông, tứ phương cường giả đang sợ hai phía dưới, trong nháy mắt làm ra lựa chọn. đó chính là bóp chết hết thảy căn nguyên của sợ hãi. giết, giết, giết, giết, tứ phương cường giả tất cả đều xuất thủ sức mạnh vô cùng vô tận, nhằm hướng quang cái kia. Chương 1410 cầm lại đầu của ngươi, chương 1410 cầm lại đầu của ngươi đột nhiên. Một đạo trùng thiên huyết sắc dao thế, trong nháy mắt phá vỡ chân trời, cũng chẳng phá cái kia đánh tới vô số cường giả binh khí thủ đoạn. Một đao, phảng phất trời liền mở ra. Và anh, như sấm rền tiếng vang, ở trung ương nổ tung. Vô số chôi đao, nhau nhau bị đánh bay, những lực lượng kia hội tụ ánh sáng, cũng như mây mù giống như cấp tốc phiêu tán, lộ ra một đạo nguyên sắc huyết sắc trường đao thân ảnh. Vương Xuyên nhìn trong tay mình huyết sắc trường đao, trong mắt tràn đầy hắn vốn không nên có được tăng thương. Lão hặc kế, lão tử rốt cục trở về. Đây không phải vương xuyên, đây là Dương Chiến. Dương Chiến nhìn thoáng qua thủng trăm ngàn lỗ, đã muốn chết không đầu đại hắc cẩu. Đột nhiên Dương Chiến đưa tay chỉ tiền, cảm nhận hoa xuống vô tận thế giới bản nguyên, ngay tại điên cuồng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn. Lập tức, Dương Chiến nhẹ nhàng luốt ve một chút tiên lang không chọn vẹn thân thể, trong nháy mắt quang mang bật trượng, đem tiên lang triệt để bao khỏa tại trong đó. Huynh đệ, cũng không nên chết, không phải vậy bọn hắn muốn ăn thịt chó. Hai. ca, ngươi đại gia. Dương Chiến nghe nói như thế, lập tức lộ ra dáng tươi cười còn có thể mang chửi người, còn chưa chết. Ngao Ô Thiên Lang cũng không biết là tiêu khóc hay là hưng phấn chu lên, tóm lại thật khó khăn nghe. Dương Chiến rốt cục ngẩng đầu, một bước đạp lên trời. Trong khoảnh khắc, tứ phương cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Vào thời khắc này, Dương Chiến căn bản không có bất kỳ nói nhảm, trong tay phong đao, một cái bổ ngang mà ra. A tứ phương cường giả bên trong, vô số người trong khoảnh khắc vỡ bộ ra, tạo thành huyết sắc mưa to tầm tã, đối tiêu cái này liền núi. Chúng ta cùng tiến lên, đừng sợ hắn." Có người hô to. Tiếp lấy, một chút tu vi tương đối mạnh hướng Nhao nhao xuất thủ, thời khắc nguy cơ này, tứ phương cường giả vậy mà ăn ý liên hợp lại, cộng đồng ứng đối Dương Chiến. Trong khoảnh khắc, tạo thành thiên la địa võng, phóng tới Dương Chiến. Dương Chiến nhắm mắt lại, tay khép lấy. thiên lang trên thân tám thanh ma kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Dương Chiến trên thân. Chém. Theo Dương Chiến ra lệnh một tiếng, tám thanh ma kiếm trong nháy mắt phóng tới Bắc Phương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tứ phương cường giả đều bị xuyên thành xuyên. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến hơi kinh ngạc, nhìn về hướng Ma vực thủ lĩnh. Ma vực thủ lĩnh tiếng như lôi mình, "Ma thần giúp ta, thiên diệt." Ông thanh âm cổ quái vang vọng, ma vực thủ lĩnh sau lưng, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn, tràn ngập thao thiên ma uy thân ảnh. Đạo thân ảnh này, đông nhiên mà mắt, phản phất có thể quan sát hết thấy. Gần như đồng thời, Thất vi yêu nữ, Thiên Đạo Minh Minh chủ Vân Thượng Thành, vậy mà cũng trên thân bạo phát ra không thuộc về thế gian này lực lượng. Ngay sau đó, hai đạo toàn thân kim sắc thần huy thân ảnh, xuất hiện ở Thất vi yêu nữ cùng Vân Thượng Thành sau lưng. Trần Chi Phúc cũng không cam chịu yếu thế, một kiếm chỉ thiên, vẽ ra một đạo phù văn, đó là thần linh hủy tự. Thỉnh thần Theo Trần Chi Phúc quát lớn âm thanh, một đạo phản phất vô địch thân ảnh đẩy ra mây mù, lộ ra một cái đầu, chính quan sát mà đến. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ma thần, yêu thần, còn có các người hai cái này mời đi ra đại thần, nói như vậy, bây giờ, thần giới lại trở thành. Trần Chi Phúc nhìn chằm chằm Dương Chiến, người rốt cuộc là ai, xương tên ra. Dương Chiến nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Chi Phúc một chút, lãnh đạm nói người chết, không xứng hỏi. Vừa mới nói xong, gần như trong chớp mắt, Dương Chiến trong tay phong đao đột một chém vào Trần Chi Phúc đỉnh đầu. Vâng, anh. một tiếng oanh minh, Trần Chi Phúc trong nháy mắt chia xẻ 7, máu nhuộm bất quá cái kia phía trên tầng mây lẩy ra lộ ra cái đầu kia, chợt bạo phát ra kinh khủng thần uy, càng là phát ra như cùng đi từ trên chín tầng trời uy nghiêm thanh âm. phương nào đạo trích, dám can đảm giết nhân gian ta người phát ngôn. bất quá, dương chiến cũng không để ý tới, phong đao rời khỏi tay, còn có 8 thanh ma kiếm, lại lần nữa mở ra tàn sát hình thức. trong khoảnh khắc, tứ phương cường giả tử thương hầu như không còn. dù cho ma vực thủ lĩnh, thất vi yêu nữ, còn có vân thụ thành, tại thần uy giới hộ vệ, cũng căn bản không phải dương chiến kẻ địch nổi. thân của ta cứu ta vân thượng thanh hô to một tiếng nhưng cũng không cải biến được hắn kết cục, thân thể trực tiếp nứt bắp ra, cấp tốc hóa thành phi hồi. Thất vị yêu nữ thất tình kaka, thương yêu thương yêu đại gia người. Dương Chiến thanh âm lạnh lùng bên dưới, thất vị yêu nữ trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ, bị phong đao trong nháy mắt hút vào. Ma bộ thủ lĩnh trên người ma khí đều bị thổi tan, lộ ra giải quá xong rất đầu. Nhìn thoáng qua đầu trâu này ma, Như Ma Vương là người tổ tông. Như đầu ma trường lớn cặp kiêm nhu nhãn, trong chớp mắt liền bị phong đao chia làm hai nửa, lập tức đám thanh ma kiếm triệt để đem nhu đầu mà xé rách. Cũng tại thời khắc này, cái kia bốn đạo xin mời xuống thần linh hư ảnh tựa hồ mới phản ứng được kinh nhẫn thần uy nhận lấy cái chết dương chiến nhìn về phía phụ cận ba đạo thần linh hư ảnh một cái bạch quang một cái ma khí cuồn cuộn một cái kim quang lập lẻ dương chiến cười cười lại cười khóc thần uy ha ha lão tử năm đó hao tổn tâm cơ muốn đánh vỡ trong lòng mọi người thần không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện người à cuối cùng vẫn là như cũ luôn yêu thích mua dây của mình tự tù lồng chim dương chiến nuốt một cái nước mắt sau một khắc dương chiến đao trong tay thách ra kinh người huyết quang cùng sát khí lão tử là sát thần vậy một đao chi uy Thần linh hư ảnh tất cả đều tán loạn. Người kia đỉnh phía trên lộ ra cái đầu kia, lại đống nhiên rụt trở về. Trong lúc nhất thời, thiên địa này đều thanh tĩnh, chỉ là trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Dương Chiến rơi vào trên mặt đất, nhìn xem trong quang hoa thi làng, ngay tại chữa trị thân thể. Lập tức, Dương Chiến đi tới Trần Hạt Tử trước mặt, dùng tay áo, đem Trần Hạt Tử máu trên mặt xương mù lau sạch sẽ. Dương Chiến thanh âm có chút trầm thấp, "Lão lục, Người tại sao phải chuyển thế? người chết như thế nào?" Trần hạ Tử cùng lão lục giống nhau như lúc. Nhìn xem lão lục thi thể hồi lâu, Dương Chiến hốc mắt cũng không nhịn được có chút đỏ lên đến cùng là chuyện gì xảy ra? đây là quá khứ bao lâu? đại gia, dương chiến nhìn không được mắng câu, cái này luân hồi quyết khởi động thời gian cũng quá dài đi. bây giờ nghĩ đến, nếu không phải lão lục cùng thiên lang, chỉ sợ hắn vẫn còn ngủ say chặt thái. nhưng vào lúc này, thiên lang đống nhiên khôi phục, nhanh chóng vọt tới dương chiến trước mặt. đáng tiếc, không có đầu, dương chiến cũng nhìn không thấy cái kia trưởng lớn nhìn qua không quá thông minh mắt chó. nhị ca trải qua bao lâu? hẳn là có mấy ngàn năm. chiếu vào hiện thực đằng sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? quỷ điện, chúng ta tiến nhập quỷ điện, chết thật nhiều thật nhiều người. Ta cũng là trực tiếp rơi vào ma đạo, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay, ta đi ra, chính là vì tìm ngươi, ta tìm ngươi tìm mấy ngàn năm. Thiên lang thanh âm rất kích động, thậm chí mang theo tiếng khóc nước nở. Dương chiến đưa tay, sờ lấy thiên lang lông tóc, đầu của ngươi đâu? Bị ngươi chặt đi xuống. Ai chặt? Thần vương. Dương chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vậy liền đi thần giới đi một chuyến, cầm lại đầu của ngươi, trên đường ngươi nói cho ta biết năm đó phát sinh thứ gì. Chương 1411 chết hết ở Đại Long thôn, Chương 1411 chết hết ở Đại Long thôn, Dương Chiến không có phát hiện lão Lục tàn thần, vốn định nếm thử giúp lão Lục phục sinh, tuy nhiên lại cũng không có điểm lấy sức. Dương Chiến hỏi một câu, "Thiên Lang, bây giờ người đã chết, thần hồn quy về nơi nào?" "Cửu u a, cửu u luân hồi đã hoàn chỉnh." Lúc này, Thiên Lang tựa hồ mới nhìn rõ ràng Trần Hạ Tử, cũng chính là lão Lục tướng mạo. Có chút giật mình, đây không phải lão Lục sao? Hắn thế mà chuyển thế. Dương Chiến nhíu mày, trước kia lão Lục là thế nào chết? Tại sao phải chuyển thế? Lão Lục vì bảo hộ nhị tộc, chết trận Không nghĩ tới chuyển thế, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, lão Lục chỉ sợ đều luân hồi chuyển thế rất nhiều lần, không nghĩ tới cùng nhị ca ngươi gặp nhau, nhưng lại là từ biệt. Thiên Lang nói đều có chút cảm khái, lần này cần không phải nhị ca ngươi đã tỉnh tới, chỉ sợ ta ngay cả luân hồi đều báo không được, đến triệt để hình thành câu diện. Vì cái gì? Bọn hắn đem ta giết chết, thân hồn của ta chỉ sợ cũng phải bị tiêu diệt, làm sao có thể tiến vào luân hồi? Dương Chiến đang chuẩn bị đem lão Lục thi thể thu vào Hoàng cơ Trung. Thiên Lang chợt nói câu, lão Lục khả năng không có chết. Dương Chiến nhíu mày, làm sao có thể Trên thân không có chút nào sinh cơ, cũng cảm giác không thấy chút nào lực lượng thần hồn. Thiên Lang lại nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt của hắn có vấn đề. Là có vấn đề, lão lục một đôi mắt này không có tròng trắng mắt, tất cả đều là đen. Vậy liên đúng rồi, đây là u minh mắt. Có ý tứ gì? Chính là có thể liên thông u minh, cũng có thể trông thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Nhưng ngươi vì cái gì nói hắn khả năng không chết, cái này u minh mắt có thể cứu hắn? Nhị ca, ngươi lại tra xét rõ ràng một chút ánh mắt của hắn, nói không chừng có cái gì phát hiện. Bởi như vậy Dương Chiến cùng Thiên Lang ngay tại phế tích một dạng huyền môn dừng lại xuống tới. Theo Dương Chiến do xét, hoàn toàn chính xác phát hiện Lão Lục trong cặp mắt kia còn có để cho người ta khí tức quen thuộc. Tiếp lấy, Dương Chiến nghĩ tới, hơi biến sắc mặt, địa thư khí tức, Lão Lục tại sao có thể có địa thư? Địa thư không phải là bị Diêu Cơ nắm giữ lấy? Ta đây đều không rõ ràng, bất quá giống như chiếu vào hiện thực thời điểm, Diêu Cơ nắm giữ địa thư tăng thêm sinh tử bộ đều sụp đổ. Dương Chiến cũng không lo được hỏi rất nhiều, thần niệm trực tiếp tiến nhập Lão Lục trong mắt. Quả nhiên, nhìn thấy một quyển địa thư ngay tại trong ánh mắt của hắn thoát hiện. Dương Chiến bỗng nhiên có chút minh bạch, thế giới kia địa thư sụn đổ, thế giới này nhưng lại dựng dục đi ra, thế nhưng là làm sao lại ở nhân gian? Nhưng vào lúc này, Dương Chiến mơ hồ nghe được một thanh âm, đây là địa phương nào? Mau thả ta ra ngoài, đây rốt cuộc là chỗ nào đó là Trần hạt Tử thanh âm, lại không phải Lão Lục thanh âm. Trải qua luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu lần, Lão Lục đã không phải là Lão Lục, mà hắn, nhưng vẫn là chính mình. Dương Chiến lúc này thần niệm khẽ động, lập tức khóa chặt cái kia địa thư giam cầm thần hồn. Trong ngay mắt, Dương Chiến ngón tay chỉ dẫn, đem lôi ra tới Trần hạt Tử thần hồn quy về Hải đồng thời hô câu, huynh đệ, cái gì cũng không cần hỏi, ta giúp ngươi trọng trưởng thân thể. tốt, đại ca. Dương Chiến hô câu, Thiên Lang, nhanh làm một viên cho lúc trước ta ăn thuốc chữa thương, cho Lão Lục cho ăn xuống. tốt. Dương Chiến cùng Thiên Lang bận rộn đem Lão Lục cứu sống, vừa bận điều này, vậy mà liền dùng ba ngày thời gian. cái gì, dáng Lâm Thần Linh đều bị diệt. đúng vậy à, quá cường đại. Lương Châu xuất hiện một tôn tuyệt thế sát thần, vô luận thiên thần, hay là ma thần, đều căn bản không phải đối thủ của hắn. đúng vậy à, ta cũng nghe nói, con chó kia thần mà, lại là tôn kia tuyệt thế sát thần nuôi sủng vật có phải thật vậy hay không a, người sao có thể cùng thần chống lại? Lương Châu đại Hà trấn quán trà bên trong, tụ tập không ít người trong giang hồ, ngay tại nghị luận huyền môn phía trên sự kiện lớn. Bây giờ huyền môn đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết, huyền môn phụ thuộc tông môn bọn họ, nhao nhao chạy tới dò xét. Mà cái này huyền môn Trô Tiên Huyền Sơn xung quanh, liền tụ tập đại lượng người trong tu hành, bất quá không ai dám lên núi đi. Dù sao, căn cứ huyền môn đệ tử trong miệng biết được, tôn kia sát thần ngay cả thần linh hóa thân đều diện ba đạo, còn có một tôn thần linh hóa thân thấy tình thế không ổn trốn về thần giới đi. Bất quá, tôn này sát thần tàn sát tiên đạo minh Huyền môn, yêu bực, ma bực cường giả vô số cũng làm cho những này muốn dò xét tin tức người sợ hãi. Ngay tại nghị luận bên trong, một tên thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, thần trong suy nghĩ của các ngươi không cách nào chống lại, đó là các ngươi chính mình cho là, thần cũng bất quá chính là người cường đại thôi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía vị này nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên. Hoàng cầu tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng, thần đó là trí cao vô thượng, từ xưa liền không có người có thể chống lại. Thanh niên nhìn về phía những người này, trên trời rơi xuống kỷ nguyên trước đó, thần cũng bất quá là gà đất chó sành, trên trời rơi xuống kỷ nguyên đằng sau. Nhân gian ta cường giả đạp vào hành trình mới khiến cho những này thần một lần nữa biến thành các ngươi những người này trong suy nghĩ tồn tại trí cao vô thượng. Nói, thanh niên đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía cả đám, thần sở di cường đại, tất cả đều là bởi vì các ngươi những người này, vì bọn họ cung cấp vô tận nghiệp lực để bọn hắn bao trùm trên chúng sinh. Ngươi biết cái gì à? Còn dám đối với thần linh bất kính, lão tử trước làm thì ngươi, để cho ngươi tiếp sau đối với thần tôn kính một chút. Trong chốc lát, thanh niên đại kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang phóng lên tận trời, càng nương theo một tiếng rung động lòng người phượng gáy, trong chốc lát liền chấn nhiếp đám người vừa rồi kêu gào muốn làm thị thanh niên người tu hành, lúc này sắc mặt đổi biến, nói không nên lời một chữ. thanh niên lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. nói xong, thanh niên đại kiếm bào vỏ đi ra quán trà, nhìn về hướng cái kia phản phất liên thông trời cùng đất tiên huyền sơn. lập tức thanh niên phi thân lên, phóng hướng tiên huyền núi. giờ khắc này quán trà bên trong những người tu hành, mới như ở trong ngậm mới tỉnh. có người khiếp sợ mở miệng, vừa rồi thanh kiếm kia, chẳng lẽ là tám đại thần vật một trong vượng minh kiếm, tiếng minh như vượng hoàng minh gọi, hắn là châu thần bí nhất thần tông người. trị liệu lão lục ba ngày thời gian. Dương Chiến cũng hoàn toàn giải thế giới này. 5000 năm trước chiếu vào hiện thực đằng sau, thương vô kỵ cùng Diêu Cơ thật dẫn đầu chúng sinh cả thế gian phi thăng. Chiếu vào hiện thực được xưng là trên trời rơi xuống kỷ nguyên, chúng sinh triệt để thoát khỏi thế giới hư ảo hoa mang. Thế giới thăng hoa đằng sau, thiên địa nhân tam giới xác lập, thành một phương chân chính vững chắc đại thế giới. Bây giờ nhân gian, chia làm Cựu Châu bắt vực, rộng lớn vô tận. Vẹn vẹn hiện tại hắn chỗ Lương Châu, Lương Châu đổ bật biên cảnh cách xa nhau 8000 dặm, mà Bắc vực càng là rộng lớn, bất quá tương đối khí hậu khắc liệt, nhưng cũng thành ma tộc, yêu tộc còn có đã từng dương chiến thế giới vạn tộc nơi nghỉ lại. Nghe đến đó, Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, "Thánh tộc đâu?" Thiên Lang thân thể run lên, nhưng không có trả lời. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, mặc dù không có đầu, Dương Chiến cũng nhìn không thấy Thiên Lang biểu lộ, nhưng là từ Thiên Lang hình thái có biết, gia hỏa này đang sợ. Thế nào? Thánh tộc chết hết, chết tại Đại Long Thôn. Chương 1412 Quỷ địa là tử lộ chương 1412 Quỷ địa là tử lộ, Dương Chiến hít sâu một hơi, thánh tộc thật bị Khương Vô Kỵ kéo đi như thế, tiên kia thật đúng là không có nói sai. Nhìn xem Thiên Lang cái kia run lẩy bẩy thân thể, Dương Chiến liền biết, gia hỏa này cũng là sợ hãi, dù sao hắn cũng là thánh tộc. Dương Chiến đành phải chấn an câu, không cần sợ, nhị ca ta trở về. Ai? Thương vô kỵ quá đột đem thánh tộc toàn bộ hố chết. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, rời đi chủ đề, nói tiếp. Thiên Lang lại lần nữa tiếp lấy lúc trước lời nói nói đến hôm nay giới cùng cửu u sự tình. Nhân gian phía trên có cửu tiên, chính là thần chi chỗ ở, được xưng là kiểu tiên thần giới. Hướng phía dưới có cửu u minh giới, cũng là cửu trọng u minh, bất quá sau khi chết mới có thể tiến nhập. Đến nay thế giới này vô luận cường đại cỡ nào người đều không thể lấy người sống chi thân tiến vào kiểu u minh giới, cho nên thiên lang cũng nói không được nhiều rõ ràng. những này, hay là thiên lang từ quỷ địa trở về, tìm dương chiến cái này mấy ngàn năm biết đến tình huống. mà dương chiến quan tâm, tự nhiên là trên trời rơi xuống kỷ nguyên đằng sau, những cố nhân kia tình huống. dương chiến mở miệng nói, năm đó các ngươi tiến vào quỷ địa trước sau sự tình, y càng một chút. theo thiên lang tự thuật, dương chiến mới biết được, chiếu vào hiện thực đằng sau, thương vô kỵ cùng diêu cơ vì để cho thế giới thăng hoa, mang theo chúng sinh cả thế gian phi thăng. phi thăng điều kiện, cần phải nhân gian có đầy đủ cần, giả, thế là một đám lúc đó sừng sưng thế giới đỉnh đỉnh cường giả tại khương vô kỵ cùng diêu cơ trợ giúp bên dưới nhau nhào phá cảnh. lúc đương thời rất nhiều người trực tiếp đi vào một cái phạm phất tồn tại cùng trời đất cảnh giới được xưng là bất hủ cảnh. dương chiến nghe đều kinh hãi, lúc đó hắn ở thời điểm một cái bất hủ cảnh đều vô cùng khó khăn, đến chết hắn đều không có đạt tới bất hủ cảnh. lúc đó cũng chỉ có diêu cơ mới có thể chân chính được cho bất hủ, dù cho khương vô kỵ thoát khỏi thế giới trói buộc cũng so diêu cơ kém một đường. mà bây giờ thiên lang trong miệng chiếu vào hiện thực đằng sau đã tới bất hủ cảnh lại đã đạt tới mấy chục cái còn có nhân gian vĩnh hằng cảnh càng là nhiều đến mấy trăm người lúc này thế giới thăng hoa thiên đạo trật tự vững chắc không gì sánh được tất cả mọi người đang tưởng tượng lấy tu luyện thịnh thế giáng lâm nhưng không có nghĩ đến vững chắc tiên đạo trật tự phía dưới nhân gian vĩnh hằng cảnh trở lên cường giả căn bản là không có cách ở nhân gian lưu lại nhau nhau phá không mà đi dương chiến nghe đến đó sắc mặt nghiêm trọng cho nên phá không mà đi không phải phi thăng mà là tiến nhập quỷ địa đối với chính là quỷ địa cái kia lúc đó bị ép phá không mà đi cái kia thánh tộc làm sao đi thương vô cùng chúng ta tiến nhập quỷ địa sau trong lòng bàn tay hắn, thế mà còn có một cái tiểu thế giới, bên trong chính là cái kia một đám thánh tộc. Dương Chiến hít sâu một hơi, sau đó thì sao? Thiên Lang tiếp tục nói, chúng ta tiến nhập kỳ điện, đi tới Đại Long Thôn, Cương Bưu Kỵ liền đem những cái kia thánh tộc phong xuất, sau đó, ô, thật là đáng sợ, những Long tộc kia, Phượng tộc, còn có Ta Thiên Cầu tộc, thật nhiều hồn độ linh tộc, thế mà liền thành Đại Long Thôn con mồi. Lúc này, Thiên Lang thanh âm đều run rẩy lên, thân thể cũng đi theo có giật. Hiện nhiên, mấy ngàn năm đi qua, Thiên Lang vẫn như cũ đối với Đại Long Thôn nhìn thấy chẳng cảnh có bá ma đủ thấy ngay lúc đó huyết tinh thảm trạng đối với thiên lang ảnh hưởng lớn bao nhiêu. đừng sợ, đều đi qua, ngươi tử từ nói. có nhị ca ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ minh đệ của ta. nghe được dương chiến thanh âm, thiên lang lúc này mới ổn định cảm xúc. thanh âm lại tiếp tục run rẩy nói, những cái kia đại long thôn thôn dân, tuyệt đối là ma quỷ, bọn hắn đỏ hở mắt, đem tất cả thánh tộc đều săn giết, an thánh tộc thịt, uống thánh tộc máu, sau đó còn cần đến ngâm rượu. đơn giản không phải người dương chiến hít sâu một hơi, hắn chỉ biết là đại long thôn thôn dân săn rồng, không nghĩ tới săn cũng không chỉ là rồng. nói đến đây, thiên lang dừng lại hồi lâu. Dương Chiến cũng không có thúc giục để Thiên Lang hảo hảo hoan một chút. Qua một hồi lâu, Thiên Lang mới tiếp tục mở miệng, hay là Diêu Cơ bảo vệ ta, nếu không, ta chỉ sợ đều bị Đại Long Thôn những ma quỷ kia ăn. Về sau cũng kỳ quái, Đại Long Thôn người ăn nhiều như vậy thánh tộc đằng sau, một ngụm thạch quan đột nhiên liền rơi vào Đại Long Thôn từ đường bên ngoài, những cái kia Đại Long Thôn tuôn dần, vây quanh cái kia thạch quan vừa ca vừa nhảy múa, sau đó, thạch quan thế mà mở ra. Dương Chiến ánh mắt run lên, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền tiến vào thạch quan ấy, ngươi ngược lại là nói tiếp à? Có phải hay không tiến nhập tình không chi lộ? không có a thiên lang lời nói để dương chiến sắc mặt chỉ trệ không có ngươi không tiến bảo tiến bảo à, ta sau khi đi bảo ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền ngủ mất tỉnh lại thời điểm liền trở lại nhân gian ngoan tạo ngươi tiến bảo không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn không hiểu thấu ngủ thiết đi tỉnh lại trở về cái kia những người khác đâu thiên lang lấy ra một khối ngọc bài phía trên điêu khắc lấy đặc dị lực lượng ta sau khi tỉnh lại trên thân nhiều một khối cái này bên trong có nhị tẩu thanh âm ngươi nghe đi dương chiến lấy quang ngọc bài đây là chiếu bảo hiện thực trước đó hắn lưu cho dư thư thiên đạo cấm tỷ phủ Chỉ là, cái này thiên đạo cấm kỵ phủ tại cái này chân chính nhân gian, ngược lại không có uy năng, chỉ có hắn đã từng một chút sức mạnh còn xuất lại ở trong đó. Ông Dương Chiến thần niệm khẽ động, trong ngọc bài liền truyền ra dư thư thanh âm, tìm Dương Chiến, nói cho hắn biết, quỷ địa có đại cổ bố, là Tử Lộ. Dư thư thanh âm tràn đầy thê lương, cũng được quãng. Thiên Lang ở bên cạnh nói, ta nghe được đằng sau, liền khắp thế giới tìm nhị ca ngươi, thế nhưng là ta tìm mấy ngàn năm, ngươi liền cùng biến mất một dạng, làm sao cũng tìm không thấy, bất quá ta ngược lại là tìm được đã từng ngươi đã dùng qua một chút bảo vật, thẳng đến trước đó ta cảm thấy nhị ca sát khí trên người, ta mới tìm tới, không nghĩ tới thật tìm tới ngươi, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. ai, nhị ca, thật ta tìm được ngươi thật đáng a. Thiên Lang đứng thẳng người lên, chi trước lướt ngực, tựa hồ đang thuyết mình đấm ngược giậm chân. Dương Chiến lại sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, nhìn về phía Thiên Lang, liền câu này. đúng a, liền câu này, ta suy đoán là ta hôn mê, bọn hắn đem ta đưa về Nhân gian. Dương Chiến cho mày, trước không tìm đầu của ngươi, chúng ta đi trước quỷ địa. Thiên Lang lại gấp bộ nói, hiện tại không đi được quỷ địa. vì cái gì? Quỷ địa không có đường đi. Từ ta trở về đến bây giờ, ta đều tại nếm thử tìm mạch lộ tiến về quỷ địa, thế nhưng là làm sao cũng tìm không thấy. Dương Chiến Nữu mày phá không đâu? Không phá được. Từ thế giới thăng hoa, nhân gian vĩnh hằng cường giả phá không mà đi đằng sau, liền không còn cách nào phá không. Dương Chiến Nữu mày vì sao lại sẽ thành dạng này? Bởi vì tam giới xác lập quan hệ, thiên địa nhân tam giới xác lập, cũng làm cho thiên đạo trật tự vương hãn, không ai có thể chân chính phá không. Những năm này nhân gian những cường giả này cái gọi là phá không mà đi, trên thực tế đều là thần giới thu hút mà đi, cựu thiên thần giới, không phải quỷ địa. Thiên Lang có chút kích động, lại lần nữa kích động nói: "Nghe nói, ta chỉ là nghe nói, muốn lại đi quỷ địa, cần từ Cửu thiên mà lên, năm đó ta tìm không thấy ngươi, liền muốn lại đi quỷ địa nhìn xem, thế là ta liền đi Cửu thiên thần giới, kết quả đầu ta đều bị bọn hắn chém, ta trực tiếp lấy thân tự ma, mới đổi được ma thần tương trợ, để cho ta trở lại nhân gian." Chương 1413 Ta không sát thần ta ngự thần chương 1413 Ta không sát thần ta ngự thần Trần Hạt tử rốt cục được cứu sống. Đáng tiếc, nhưng là hắn đã không nhớ rõ chính mình đã từng, càng không nhớ ra được Dương Chiến thiên Lang. "Đại ca." Dương Chiến nghiêm túc nói. Gọi ta nhị ca. A, chúng ta còn có mặt khác huynh đệ cái nghĩa. Không có, bởi vì nghe người ta hô nhị ca quen thuộc. Trần Hạt Tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là hô câu, nhị ca. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, vỗ Trần Hạt Tử bả bay, về sau ngươi xếp hạng lão lủng. Trần Hạt Tử thói quen đang nhắm mắt đều nhịn không mở ra, còn có tam ca tứ ca ngũ ca. Có. Trần Hạt Tử càng làm một bước, trước kia cũng không nghe ngươi nói qua. Hiện tại biết cũng không muộn, đúng rồi, người đôi mắt này là trời sinh. Đúng a. Dương Chiến nhìn xem Trần Hạt Tử, huynh đệ, ta còn không biết ngươi lại danh Cái gì đại danh a, đều bị gọi mù lòa quân thuộc. Người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi là huynh đệ của ta, ta phải biết đại danh của ngươi. Trần Đồ. Dương Chiến có chút kinh ngạc, làm sao lấy cái tên này? Không biết, cha mẹ lấy. Dương Chiến gật đầu, sau đó nói nghiêm túc, ngươi nhị ca ta gọi Dương Chiến, vương xuyên là của ta dùng tên giả. Trần Đồ kinh ngạc, nhị ca chẳng lẽ là loại kia trong truyền thuyết ẩn thế cao nhân. Dương Chiến biên soạn một cái cố sự, ai, trước kia cựu gia nhiều, cho nên liền phong bế ta một bộ phận ký ức, không nghĩ tới, ta còn sống, nhưng cựu gia kia đều chết sạch, liền vừa rồi mới thức tỉnh lão lù, để cho ngươi chịu khổ. Trần đồ con mắt đen nhánh, phản phất đều muốn phản quang, kích động lôi kéo Dương Chiến cánh tay. Nhị ca, ngươi còn nhận ta là huynh đệ, cái kia dạy ta tu hành. Trần đồ nói, còn nhìn trung quanh phế tích, còn có những cái kia nhuộm đỏ thổ địa. Giờ khắc này, Trần đồ đại khái là minh bạch, hắn cái này minh trường kết nghĩa, đó là một đỉnh một tu hành cường giả. Dương Chiến nhìn Trần đồ cặp mắt kia, mở miệng nói, ta dạy cho ngươi một loại công pháp, tên là cự truyền bất tử công. Tốt, chỉ cần là công pháp tu hành, đều được. Tốt, ngươi cởi thiên lang trên lưng, chúng ta đi thần giới một mực không lên tiếng Thiên Lang lập tức mở miệng, nhị ca, Lão Lục là phạm nhân thân thể, còn không có tu vi, không ổn đâu. Dương Chiến cũng rất kiên quyết, các huynh đệ không có khả năng lại bị mất. Thiên Lang nghe nói như thế, không nói chuyện, trực tiếp nằm trên đất, cái kia không có đầu cổ hướng Trần Đồ đi lên, Lão Lục, Trần Đồ nuốt nước miếng một cái, bất quá nhìn thoáng qua bên người nhị ca, lập tức cũng không sợ, trực tiếp bỏ lên trên Thiên Lang võng. Đây là Thiên Lang, cũng là huynh đệ chúng ta. Nhị ca, hắn phải gọi ta ca đi. Thiên Lang không nhịn được lẩm bẩm câu, hắn nhưng so sánh người ra đời, Thiên Lang có chút không phản bắt được lại tại lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, "Tiền bối, vãn bối ngự thần tông tông chủ kiếm nhất cầu kiến tiền bối." Dương Chiến nhìn một cái, nơi xa kia lang không thanh niên có một thanh đại kiếm. Thiên Lang có chút kinh hỉ, nhị ca, đó là Phượng Minh kiếm." đoạn. Chờ chút, Dương Chiến cũng nhìn ra là Phượng Minh kiếm, năm đó Khương Vô Kỵ nói quả nhiên là thật, lúc đó thế giới trí bảo đều là thật sự tồn tại. Cái này Phượng Minh kiếm, càng là năm đó trong thế giới 8 đại thần vật một trong. "Tới." Dương Chiến hô câu. Thanh niên kia đạt được triệu kiến, lập tức phi thân mà đến rơi vào dương chiến cách đó không xa, lập tức có quyền, hai mắt rất sáng, sáng tỏ để dương chiến phạm phất gặp được cố nhân. văn bối kiếm nhất, bái tiên tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. dương chiến, ngươi gặp ta chuyện gì? văn bối có một chuyện thỉnh giáo. giảng. kiếm nhất ngẩng đầu nhìn về phía dương chiến, thần là vật gì? lấy chúng sinh niệm lực làm thức ăn một đám độ đồ trời, đồng thời, thần cũng là chúng sinh chính mình cho mình tăng thêm công xiềng. kiếm nhất hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm sáng. tiền bối, lời này giải thích thế nào? dương chiến không có trả lời, nhìn xem kiếm nhất. Ngươi hỏi tới ta chuyện này để làm gì? Kiếm Nhất ánh mắt xa bén, vạn bối ngự thần tông xưa nay không phụng thần bị, tổ sư từng nói qua, thần bất quá là một đám kỹ sinh trùng, chân chính tu hành đại đạo là tiên đạo, võ đạo. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ngươi tổ sư là ai? Thần âm. Dương Chiến giật mình, ngươi tổ sư hiện tại ở đâu? Kiếm Nhất nghi hoặc nhìn Dương Chiến, bất quá vẫn là rất nghiêm túc trả lời, tiền bối, ngự thần tông tổ sư sớm đã thành tiên mà đi, vạn bối xưng hô tổ sư tục danh đã là đại bất kính. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Thiên Lang, truyền âm nói, âm cũng trở thành nhân gian lĩnh hoặc là bất hủ đi quỷ địa. Thiên Lang đáp lại, đối với, Vậy nàng thế mà còn để lại truyền thừa. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía kiếm này một, trên người Tu Vi khí cơ, lại cùng tần âm hoàn toàn khác biệt. Bắt đầu thấy phượng minh kiếm, Dương Chiến còn tưởng rằng đây là phượng thần giáo truyền thừa, bây giờ xem ra, nhưng lại hoàn toàn không phải. Dù sao, phượng thần giáo hay là phụng phượng thần, cũng không dám đối với thần đều đại bất kính. Bất quá, nghĩ đến tần âm đã nhìn thấu thần minh, cho nên mới sẽ nói như vậy. Bởi vì cách xa nhau quá lâu, Kiếm Nhất cũng nói không rõ ràng bọn hắn tổ sư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kiếm Nhất gặp Dương Chiến đối bọn hắn tổ sư cảm thấy hứng thú nhìn không được hỏi một câu, chẳng lẽ tiền bối là ta tổ sư ngày đó hàng một thế hệ? Dương Chiến không có trả lời, lại nói câu: ngươi vừa rồi vấn đề, ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ cần ngươi trong suy nghĩ có thần, liền vĩnh biến không cách nào bước qua thần cửa này. thật giống như cái này chúng sinh, chỉ cần trong suy nghĩ còn cho là thần trí cao vô thượng không thể khinh nhận. như vậy vô luận như thế nào tu hành, đều đi không xuất thần linh bóng dáng. mà đây cũng là một loại trói buộc, để cho ngươi không cách nào đi đến chân chính tu hành đại đạo. Kiếm Nhất nghe, hết sức cao hứng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. cần công pháp những ngày sau Dương Chiến đối với kiếm này, một hay là hết sức cảm thấy hứng thú, cũng làm cho hắn biết, thế gian này cũng không phải tất cả mọi người phụng thần linh là vô thượng. Kiếm nhất lại lắc đầu, Ham Vô không ngại, tổ sư lưu lại công pháp, đầy đủ đoán bối tu hành. Tốt một cái không tham lam, ta xem trọng ngươi. Dương Chiến đối với kiếm nhất ỗ quyền, "Tốt, ta phải đi." "Tiền bối đi chỗ nào?" Dương Chiến đã bay lên. Trả lời câu, mấy ngàn năm, thần lại bắt đầu làm mưa làm gió, lao tử đến là nhân gian này một lần nữa tùy bài. Nói, hai người một chó phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Dương Chiến cầm trong tay phong đao đao thế phảng phất có thể trạng phá hết thảy. chỉ nghe dương chiến như lôi đình giống như thanh âm truyền ra rất rất xa. một đao khai thần cửa. ầm ầm. đao thế trận thiên. sát na xuất hiện một bệnh kim quang. tiếp lấy một đạo cửa lớn màu vàng nóng bỗng nhiên nổi lên, thần uy càng là khuấy động cửu châu. Huyền môn trên phế tích kiếm nhất trông thấy một màn này, con mắt đều phát sáng. ta về sau cũng sẽ trở thành người như ngươi, bất quá ta không sát thần, ta ngự thần. mà lúc này hai người kia một chó đã tiến nhập thần môn. tại chúng sinh cảm nộ thần uy thời khắc, thần môn kia dần dần đóng lại. Bất qua chúng sinh thần trong con mắt uy, lại lớn hơn, bởi vì bọn hắn chân chính nhìn thấy thần môn, phản phất vì bọn họ chỉ dẫn kiên định thần đạo chi lộ. Chương 1414 giết tới thần giới, chương 1414 giết tới thần giới cựu Thiên thần giới đệ nhất trọng thiên. Dương Chiến cũng là lần thứ nhất trông thấy như thế hoàn mỹ thần giới. Nơi này, căn bản là giống như là một cái thế giới chân chính, mặc dù không lớn, nhưng lại có mênh mông uy nghiêm thần cung. Còn có cái kia vô tận toàn thân phát ra kim quang thân ảnh vào tới, tựa hồ muốn đem Dương Chiến ba cái đều bao phủ tiến cái này vô tận trong thần quang. Thiên Lang lại nói, "Nhị ca, cái này đệ nhất trọng thiên" là thần nô. Thần nô là có ý gì? Chính là hạ giới những cường giả kia muốn tu thành thần, bị thần linh tiếp dẫn tiến nhập cựu thiên thần giới, thành thần nô buộc. Lớn mặt ma đầu, dám xâm nhập thần giới, muốn chết. Rất nhiều bóng người màu vàng nóng, xếp thành từng loạt từng loạt, như là thiên binh thiên tướng một dạng xếp thành chiến trận, nhắm ngay dương chiến. Dương chiến nhìn một cái, những này bóng người màu vàng nóng lại có thân thể, cái này cùng đã từng dương chiến biết thần linh không có chân chính thân thể không giống nhau lắm. Chỉ là những người này thân thể lại có chút nói không ra cổ cái, giống như không phải sinh linh thân thể. Dù sao nhìn một cái thế mà không phân biệt được, được cái, Thiên Lang, đem lão Lục Thu vào Hoàng Cực Trung bảo hộ. Được rồi. Trần Đồ lại hô câu, nhị ca, ta không có khả năng nhìn xem sao? Có thể, Hoàng Cực Trung có thể là trong suốt. Trần Đô nghe vậy, liền đội vàng ở đầu. Hắn nhị ca muốn chém thần, Trần Đô cũng kích động phi thường giống như Vinh Yên, đương nhiên không muốn buông tha bực này dầm rộ. Tiếp lấy, cầm đầu áo giáp màu vàng nóng người, uy phong lấm lấm cầm trong tay chiến mâu màu vàng nóng, chỉ hướng Dương Chiến. Phan Phu Tôn Tử cũng dám khinh nhẫn uy, có biết tội? dưỡng Chiến lại mắt điếc thay ngược lại hỏi Thiên Lang, bọn gia hỏa này thân thể là tình huống như thế nào? Nhị ca, ngươi không biết đi, ta nghe ma thần nói, nói bảy đại thần minh là những này thần nô tạo nên thân thể, cho bọn hắn gánh chịu nguyên thần dùng. Làm sao không phân được cái? Thần linh nô buộc, cần phân được cái sao? Cũng đối Làm cản. Kim Giáp Thần nô giận a lên tiếng. Dương Chiến lúc này mới nhìn về phía Kim Giáp Thần nô, một đám nô lệ giống như tự cho là rất quan linh. Toàn thể thần minh, giết. Kim Giáp Thần nô trực tiếp hạ lệnh, lập tức rất nhiều bóng người bằng nóng xông về phía Dương Chiến chỉ là những này bóng người vàng nóng gọn tới Dương Chiến cách đó không xa, trong nháy mắt liền bị vô tận huyết quang thuễ, trong khoảnh khắc vô số bóng người vàng nóng trực tiếp hóa thành điểm sáng. Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người yếu như vậy. Thiên Lang lại nói, nhị ca không có đơn giản như vậy. Thiên Lang vừa dứt lời, những cái kia bị trực tiếp đánh tan Thần Nô, lại ngưng tụ thành hình. Nhìn đến đây, Dương Chiến minh bạch, những này Thần Nô thân thể, đó là căn cứ vào cái này để nhất trọng thiên thế giới mà thành. Cái này nhất trọng thiên bất diện bọn hắn cũng liền bất diện Nhìn đến đây, Dương Chiến mở miệng nói chúng ta trực tiếp đi đệ nhị trọng thiên, lười nhắc lãng phí thời gian. bọn gia hỏa này căn bản không có bản thân ý thức, chỉ là bị quán thâu một loại thể sống chết bảo vệ thần linh uy nghiêm ý thức. nhị ca, làm sao ngươi biết? người xem bọn hắn, biểu lộ cũng sẽ không biến, cũng không có chi giác, nhưng là đối mặt lao tử dạng này, một cái bọn hắn không cách nào chống lại tồn tại, cũng vẫn không có bất kỳ ý sợ hãi. nhị ca, cần cái này đệ nhất trọng thiên thần mới có thể mở ra đệ nhị trọng thiên thần môn. lúc đó ngươi làm sao đi lên? ta không có đi lên a. dương chiến ngươi mẩn cả người, nhìn về phía tiên lang cái kia không đầu cổ, ý của ngươi là? Ngươi tại cái này đệ nhất trọng thiên đầu liền bị chặt đi xuống. Cái này nhất trọng thiên thần cũng rất lợi hại. Thiên Lang thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Có đúng không?" Dương Chiến nhìn về phía những cái kia một lần nữa ngưng tụ thần ô, lại lần nữa bật lên. Hắn cũng lời nhiều lời, phong đao trực tiếp một đao. Đao minh bên trong, những này thần ô lại lần nữa phân giải thành vô số điểm sáng. Giờ khắc này, Dương Chiến nhưng không có mặc cho những điểm sáng này lại lần nữa ngưng tụ thành hình, mà là vung tay lên, lập tức những điểm sáng này bị đập đến bắn ra bốn phía mà đi. Rốt củ. cái kia nguy nga thần cung bên trong chuyển ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Con chó kia lại tới chịu chết. Thiên Lang nghe xong, giận tí mặt, nhị ca, lần này ta đến." Thiên Lang khí thế hung hăng, nhưng là lập tức lại bồi thêm một câu, "Ta đánh không lại nhị ca sẽ giúp ta trừng trị hắn. Đi thôi, Cút ra đây, người sói đại gia hôm nay tìm đến bể chẳng tử, nhanh." Thử, không biết tự lượng sức mình. Một tôn thân ảnh khổng lồ, trực tiếp tại thần cung phía trên hiện ra. Kim quang tràn ngập, thân uy cái thế, tựa hồ lập tức liền đè xuống dương chiến cùng Thiên Lang khí thế. Lại tại lúc này, dương chiến đau trong tay đột nhiên một đao chém về phía cái kia to lớn thần linh thân ảnh, anh, thần cung sụp đổ, thần linh bóng người to lớn trực tiếp một phân thành hai, đang chuẩn bị lấy lại danh dự thiên lang, lập tức kêu gào, nhị ca, ngươi nói để cho ta chính mình tới a, quá dày vò khối khổ. dương chiến trả lời câu, thân thể vọt thẳng hướng sụp đổ thần cung, khi dương chiến nhìn thấy một vệ kim quang từ trong đó bay ra, muốn thoát đi, dương chiến tay trong nháy mắt bắt lấy một đoàn này ẩn chứa cực lớn thần uy kim quang, a, ngươi buông ra bà tôn, bà tôn chính là đệ nhất trọng thiên thần chủ, có thể bàn cho ngươi vĩnh sinh. Dương Chiến nhìn xem trong kim quang một đạo rễ rủa lấy thân ảnh nho nhỏ. Dương Chiến lại tràn đầy nghi hoặc, thần minh nhỏ yếu như vậy, hắn thậm chí cảm giác bọn gia hỏa này so đã từng thiên địa lao lung bên trong thần minh còn nhỏ yếu. Phàm phất, hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đâm chết một mảnh. Lập tức, Dương Chiến cũng lời hỏi, trực tiếp đối với cái này cái gì thần chủ dùng nhất thuật. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Chiến thu hoạch lấy người thần chủ này hết thể ký ức. Rất nhiều rất nhiều, trong đó rất nhiều đều là người thần chủ này dẫn dụ nhân gian cường giả tiến vào thần giới, trở thành cái này thần giới hao tài. Mà trong đó không thiếu mê hoặc nói như vậy, nhân gian những cường giả kia quá muốn vào bước, tùy tiện liền bị cái này hất lên thần thánh áo ngoài da hỏa mê hoặc. Nhìn thấy những ký ức này, Dưỡng Chiến cũng có chút minh bạch vì cái gì chúng sinh từ đầu đến cuối không thoát khỏi được thần linh trói buộc. Bởi vì bọn gia hỏa này thật sự là quá có lựa gạt tính cùng mê hoặc tính. Hướng nhân gian chúng sinh, tạo nên bọn hắn thần mình không gì làm không được giả tượng, thôn vệ lấy nhân gian chúng sinh niệm lực, cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng mạnh, cũng liền càng có thể mê hoặc. Dưỡng Chiến bóp nát đệ nhất trọng tiên thần chủ. Thần chủ biến mất, những cái kia lại ngưng tụ ra thần ô nhưng cũng đột ngột lại lần nữa vỡ vụn ra. Toàn bộ thế giới, nguyên bản còn non xanh nước biếc, lúc này lại đung nhiên liền hóa thành tràn đầy kim quang thế giới. Nơi này kim quang, phản phất như là hoang mạc cát chảy, nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ. Mà lúc này, Thiên Lang đột nhiên xông về phía trước, sau một lát, mang theo một viên to lớn đầu chó chạy trở về. Ha ha, nhị ca, đầu của ta còn tại. Dương Chiến nhìn xem viên kia đầu chó, đã không có con trạch, hoàn toàn khô cát thành cung xương. Tiếp lấy, Thiên Lang trực tiếp đem đầu chó đặt tại trên cổ của mình, một lát, trừ hầm lên, những này đáng đâm ngàn đao đồ chơi thế mà đem đầu ta tinh khí đều cho hút không có thỏa man đi đầu còn tại liền tốt đi lại đến một thế giới lại tại lúc này bảy đạo cự nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này thế giới màu vàng bên trong cường đại thần uy đệ dương chiến đều cảm giác có chút áp bách mà lúc này thiên lang cái kia khô quát thâm mắt đột nhiên nhìn về phía dương chiến cánh tay chỉ gặp dương chiến cánh tay ngay tại giã nước còn tại đổ máu nhị ca ngươi đây là thế nào thân thể quá yếu thiên lang luôn cuống vậy chúng ta về trước nhân gian tùy ý tái chiến không cần phải nắm chắc thời gian Dương chiến nghiêng sách trường đao, đi hướng cái kia bảy cái cự nhân thân ảnh.